lao nam nhân sinh khí thật sự là đáng sợ tại sèn gô cụ cùng gặp lao đầu hai ngụm phi hai huynh đắc giận dỗi thời điểm mòn sần hào rốt cục tại một nơi ngừng lại bởi vì cái kia cẩn thận d â u đen rốt cục phái người đem ạ s ở cho đưa tới hắn lựa chọn giao dịch địa điểm là một cái không có tại trên địa đồ hiện ra hoang đảo không thể không nói hắn trên thuyền hoa tiêu thật sự có một tay không riêng gì để mấy cây đại mục đầu đóng ở cùng một chỗ làm thành thuyền có thể tại gờ r ă n g、Giang、lái nạ nửa đoạn trước đi thuyền ngay cả như vậy địa phương bí ẩn cũng đều có thể tìm tới đáng tiếc trên thế giới này không muốn người biết hoang đảo có rất nhiều đặc biệt là tại chủ tuyến đường bên ngoài đừng nói hải tặc liền ngay cả chuyển thừa năm tám trăm h ả i quân cũng không ít địa phương không có tiến vào qua trước mắt tòa này hoang đảo rõ ràng cũng là trong đó một cái hoang đảo diện tích không tính lớn so to lớn mòn sần h à o cũng liền đại tám lần khoảng t r ư ờ n g cách rất xa kính viễn vọng ánh mắt đã có thể nhìn thấy rừng sắt ở hoang đảo bên cạnh thuyền nhỏ trên thuyền chỉ có hai người ở nơi đó trừ cái đó ra không có người thứ ba tồn tại hai người cũng đều hết sức quen thuộc một cái là thụ thương rất nặng h ả sơ một cái khác chính là vết thương đã khép lại lạp phịt thẹ xem ra lúc trước tìm chạm lạp phịt thẹ một đao kia để dâu đen ra hỏa này cảnh giác càng nặng dưới mắt cũng chỉ dám sắp xếp lạp phịt thẹ cái này từng có gặp mặt một lần ra hỏa tới mòn sần khoe miệng co giật một chút dâu đen ra hỏa này có phải là cẩn thận quá mức rồi thật là ta lại không có tính toán đem hắn thế nào nhiều lắm là cũng chính là gặp mặt hoàn toàn không có muốn chém chết hắn ý tứ làm sao liền không thể vui sướng trao đổi một chút đâu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai hào âu ạ dở dịu hào âu n đã giỏi ủ lạp phi thẹ ba hắn một mặt người d a đen dấu chấm hỏi mỗi cái danh từ hắn đều hiểu nhưng tổ hợp đứng dậy làm sao liền không hiểu ý lời này của ngươi đâu h u ở n g cho ngươi vẫn là cái người trí thức cái này cũng đều không hiểu mòn sần có chút ghét bỏ nhưng vẫn là giải thích nói ý của ta là làm sao luôn ngươi lạp phịt kệ có chút sụp đổ ngươi cái này cách dùng thật đúng là có chút mới mẻ lần đầu nghe người ta giải thích như vậy ta không hiểu thật là có lỗi với cái gọi là trước lạ sau quen tại hạ dù sao cùng mòn sấn đại tướng từng có giao lưu chuyện này thuyền trưởng dứt khoát liền giao cho tệ hạ toàn quyền xử lý trong lòng mặc dù mờ mờ tờ trên mặt lạp phịt kệ vẫn là tận lực bảo trì hắn khí độ đừng ta cùng ngươi cũng không quen đừng nghĩ đến cùng ta lôi kéo làm quen mặc dù bổn đại tướng biết mình nam nữ thông sát nhưng n g ư ơ i dạng này ra hỏa vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài mòn sân lời nói để lạp phịt kệ khoe miệng co quắp mấy lần cuối cùng cũng không có phản bác hắn lúc này mới đem ánh mắt đặt ở ánh mắt phức tạp một mực không có lên tiếng ạ sở trên thân đây chính là gần hai năm danh tiếng nhất kình hải tặc sao thoạt nhìn cũng chỉ như thế một cái vắng vẻ vô danh d â u đen liền có thể đánh bại hắn trước kia những cái kia chiến tích xem ra có không ít lượng nước mòn sân lời nói tuyệt không gây nên ạ sở phản bác nếu như là d i vãng hắn tự nhiên không phục hiện tại chính mình cũng đã trở thành người khác tù nhân còn có cái gì tốt phản bắt đâu mà lại hắn chỉ là kiêu ngạo một chút lại không nốc lúc này tuyệt sẽ không ngay trước mặt lạp phịt thệ bại lộ cùng mòn sần nhận biết quan hệ ngược lại là lạp phịt thệ nói mấy lời công đạo cùng mòn sần đại tướng so ra tự nhiên còn kém xa tít tắp nhưng vị này hỏa q u y ề n tiên sinh thực lực dù cho đặt ở n e u vật cũng có một chỗ cắm rùi d â u trắng ánh mắt cũng tuyệt không phải là hư danh chỉ là thuyền trưởng thực lực càng mạnh m à thôi mọn sân liếc lạp phịt tẹ một chút ồ ngươi ý tứ kia chính là ta ánh mắt có vấn đề rồi không lạp phịt tẹ bị sặc một cái tranh thủ thời gian giải thích tại hạ tuyệt đối không có như vậy ý tứ mọn sân đại tướng thực lực cùng ánh mắt đã rõ như ban ngày tiếng lành đồn xa người bên ngoài căn bản không có tư cách xen vào cái này điêu lông thật là khó hầu hạ quả nhiên là cùng nghe đồn khói như vậy quấn dù cho đã từng gặp qua một lần lạp phịt t ẹ tại đối mặt mòn sần thời điểm vẫn là rất khó chịu nói cho cùng là bởi vì không có thực lực nếu như hắn có thể có được cấp bậc này thực lực kia tự nhiên cũng liền có nói chuyện ngang hàng tư cách mòn sần nhìn xem lạp phịt tệ không nói lời nào đem cả người hắn đều thấy mau mau trong lòng suy nghĩ có phải là vị này đại tướng lại có cái gì chiêu trò hoặc là dứt khoát liền muốn bắt hắn cho lưu lại cái kia tệ hạ thế nhưng là có chỗ nào nói đến không đúng sao không ngươi nói đến rất tốt làm sao không nói tiếp Ta còn muốn nghe một chút còn chính muốn nghe mình l à nào ngày, một thế cái như thế nào, rõ như ban rõ l ạ i là có được n h ư ư thế nào danh tiếng đâu, dù sao ta rất ít danh nghe nào sao dù đâu, đ ợ c h ả i thệ ạ c táng dương. Lạp p t một bên ạ sở cái chán ẩn ẩn có hát tuyến trồi lên quả nhiên vẫn là quen thuộc phối phương vẫn là mùi vị quen thuộc gia hòa này những năm này liền một điểm chưa từng thay đổi lạp p h ị c thệ dùng nhẹ tay nhẹ ép một chút trên đầu mình mái vòm mũ vành nón che đậy che mình muốn đi tìm vị này hải quân đại tướng đại chiến ba trăm hiệp xung động đem thoại để cho kéo trở về hỏa quyền ạ sở đã ở đây không biết lúc nào có thể đem thuyền trưởng trở thành sài kỳ bù cai tin tức công bố ra ngoài thế nhưng là ta đến bây giờ đều không nhìn thấy chính chủ sài kỳ bù cai vị trí trọng yếu như vậy liền công bố ta khá là áp lực à vạn nhất n g ư ờ i nói cái kia râu đen là một cái có tiếng không có miếng hàng lợm làm sao bây giờ mòn sần nhũ mày nói là phịt vẹ vành nón hạ trắng bệnh sắc mặt trở nên có chút khó coi cái này hải quân đại tướng quả nhiên không có thành ý sao mà lại luôn cảm giác hắn nói gần nói xa đều là đối thuyền trưởng khó chịu sự thật đã bày ở trước mắt nếu như mòn sân đại tướng còn ôm lấy như vậy nhận biết vậy tại hạ cũng không thể nói gì hơn lạp phịt thẹ ngữ khí trở nên cường ngạnh mấy phần vũ nhục một cái thuyền trưởng hải tặc chẳng khác nào tất cả thuyền viên chịu đủ. lạp phịt thẹ tự nhiên sẽ không đối với mòn sân lời nói này thờ ơ ạ sờ khoe miệng đống nhúc ních dùng xì、si、ạ tồn còn tay còn lại tay vịn dịu hắn nón cao bồi dâu đen hắn ngầm miệng nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện mòn sân chừng ạ sơ một chút chìm q u á t to một tiếng ạ sở túi đầu không nói nữa mòn sần xoay người nhìn về phía lạp phịt t ẻ ở ngay trước mặt hắn bấm một số điện thoại có thể công bố dâu đen trở thành sạc kỳ bù cải tin tức lạp phịt t h thở dài một hơi kể từ đó hắn nhiệm vụ liền viên mãn Khúc, quá trình mặc dù khúc chiết kết quả vẫn là viên mãn dù sao chính hắn lần này là ôm tổn hại tín nhiệm tới kỳ thật lạp phịt t h cùng dâu đen đều suy nghĩ nhiều nếu như nói dâu đen ở đây mòn sần khả năng còn biết động ý nghĩ như vậy nhưng một cái lạp phịt tệ cũng không đáng giá hắn làm to chuyện giết lạp phịt tệ rất đơn giản nhưng dâu đen về sau cử động sẽ rất khó dự đoán đáng tiếc dâu đen tên kia quá cầu kia ạ sợ liền giao cho mòn sần đại tướng tệ hạ cáo tử lạp phịt tệ một khắc cũng không muốn ở đây chờ lâu bị đâm tâm lại đánh không lại giao lưu thật sự là quá khó về sau dù sao hắn là không gặp mặt đối cái này hải quân đại tướng yêu ai ai chỉ cần không phải hắn liền tốt khoang tàu ngục giam mọn sần hào ngục giam cũng thiết t r í mười phần cao lớn đây là bởi vì chiếc chiến hạm này giống nhau bắt người thực lực đều không phải bình thường trên thế giới này dưới đại đa số tình huống thực lực cường đại người đều có cao lớn thể trạng ngược lại hướng phi một thuyền có chút tam đẳng tàn phế cảm giác ạ s ờ ngồi trên mặt đất hắn trên thân quấn quanh lấy hai đầu xì ạ tồn xiếng xích còn lại hắn chư hễ nổ kệ xả hai người còn có mấy cái mới gia nhập đến mọn sần binh lính dưới quyền bên ngoài nơi này những người khác nhận biết ạ sở cái này mòn sần đã từng dạy bảo qua học sinh bọn hắn nhìn về phía ạ sở thân sắc cũng có chút phức tạp chịu mòn sần ảnh hưởng đại đa số người cũng không có loại kia hải quân rất hải tặc không đội trời c h u n g ý nghĩ không nghĩ tới lại gặp nhau vậy mà là trước mắt loại tình huống này đối với ạ sơ gặp gỡ bọn họ đã cảm thấy tiết hận lại không thể không áp giải hắn đi ỉm đ è o đao có thể nói là tạo hóa treo ngươi không cần mòn sần dặn dò tất cả binh sĩ đều rất tự giác đem không gian lưu cho mòn sân cùng ạ sở hai cái bọn họ biết giữa hai người khẳng định có không ít lời muốn nói trong phòng giam ánh đèn cũng không u ám trong này ánh đèn cũng có thể điều tiết độ sáng đã có thể để trong này không có chút nào sáng ngời cũng có thể để trong phòng giam sáng như ban ngày thậm chí là có thể phi thường trói mắt đây cũng là một loại tra tấn người thủ đoạn mòn sần cũng không bài xích đối với ạ sở tự nhiên là không cần như vậy độ sáng phù hợp liền tốt rồi ạ sơ xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng ngực mang theo một chuỗi đỏ hạt trâu phản xạ nhà tù trên đỉnh ánh đèn tản mát ra điểm điểm v ầ ờ n sáng bên trong phân màu đen tóc ngắn trên mặt tàn nhang vẫn như cũ so với trước đó xác thực nhìn qua thành thục rất nhiều bất quá vẫn l à như dĩ vãng trẻ tuổi nóng tính hối hận không mòn sần đột nhiên mở miệng n ữ khí bình tĩnh không lay động nghe không ra tâm tình gì ạ sơ ngầm đầu nhìn xem lồng giam phía ngoài l ặ n g lặng đứng thẳng mòn sần nhất miệng y xô ta thua một chút cũng không oan trên thế giới này quả nhiên như lời ngươi nói như vậy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ha ha thì ra ngươi không ngốc g a ta còn tưởng rằng đầu góc ngươi bên trong tất cả đều là nước đâu sắt còn bởi vì chuyện này cùng dâu trắng đánh một trận ngay cả ta đều bị ép cùng lao đầu kia đối bính một đao cũng liền dâu trắng lao ra hỏa kia như thế nuông c h i ề u ngươi cái gì nổi đều hạt lưng nếu là ta khẳng định lại gọt ngươi dừng lại nguyên lai tưởng rằng kinh nghiệm xã hội đánh đập ngươi sẽ trở nên thành thục hiện tại xem ra vẫn là đã từng cái kia phản nghịch b ư ớ c đồng tiểu t h í hải mòn sân lệ cũ mở trào phúng dù sao chuyện này hắn trước kia cũng làm không ít đ ố i người nhất định phải đối đến chỗ đau lao cha ạ sờ sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp nhìn xem mòn sân muốn nói lại thôi lao cha hắn yên tâm đi lao ra hỏa kia rõ ràng chính mình còn không thể ngã xuống hắn còn muốn cho các ngươi bọn này không b ấ t lo con trai che gió che mưa bất quá lần này liền khó nói mòn sân nói đến đây dừng lại sau đó nhưng ngươi liền biết ngươi cái kia lao cha ngươi cái này lao sư liền hoàn toàn cho không hề để tâm thôi ạ s ở quả nhiên bị mòn sần buốc lên chua sót lời nói lực hấp dẫn lực chú ý hắn ngẩng đầu có chút im lặng nhìn xem mòn sần ngươi không phải hải quân sao ta cái này hải tặc bị bắt ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng ngươi biết cái gì mòn sần bạo thô xem ra ngươi là thật trong đầu tất cả đều là nước căn bản không biết ngươi bị bắt lại tính nghiêm trọng ta hỏi ngươi biết ngươi bị bắt tin tức n g ư ơ i đoán d â u trắng lao ra hỏa kia sẽ làm thế nào Lao cha ta cứu cái hắn. Hắn sẽ đến cứu ta cái này sẽ không bất biết bị bắt xuất tử. thế trắng trọng. mắt tin tức, thanh triển lo là là so ngu nhí tử. Cuối cùng còn không có ngu quá mức. Mòn sần đi môi, thế nhân đều biết dâu trắng đem người nhà hiện ngươi hắn mặc kệ là vì thanh danh của mình vẫn ngươi này ngu ngốc đều sẽ triển khai hành động. Không, gì Cuối quá đều dâu đều đều khai có mức. cái mặc của cái đi môi, với Dưới kệ đem đem sẽ vì vì phải nói hắn đã có hành động cho nên ngươi đoán cuối cùng sẽ phát sinh cái gì không chờ phản ứng lại đã nghĩ rõ ràng chuyện tính nghiêm trọng hạ sợ nói chuyện m ò n sần âm thanh tiếp tục nói hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc tất nhiên sẽ buộc phát đại chiến đây là ai đều ngăn cản không được sự thật mà một khi chiến tranh khai hỏa chắc chắn sẽ có một phương chiến bại một phương khác thắng lợi ngươi lại đoán xem phương kia sẽ lấy được chiến tranh thắng lợi ạ s ở từ dưới đất bỏ dậy tại siềng xích gào h à o tiếng vang bên trong đi đến nhà t ủ trước thống khổ nói cái này vì sao lại như vậy hừ từ ngươi quyết định tự mình một người ra biển đuổi theo dâu đen nên có như vậy đoán trước mòn sân nhìn xem ạ s ở không có chút nào nể mặt dùng cái mông nghị nghị cũng biết một cái tại dâu trắng đoàn hải tặc hai mươi năm ra hỏa sẽ vì cái dạng gì trái cây bí quá hóa liều không tiếc đắc tội dâu trắng dâu trắng lao ra hỏa kia ngăn cản qua ngươi đuổi theo dâu đen a thế nhưng là chính ngươi khăng khăng như thế đúng hay không ạ s ờ dưới chân lảo đảo hắn hoảng hai lần mới đứng vững sắc mặt càng là thống khổ thật xin lỗi lao sư ta muốn bắt tịp tên hôn đản g kia đi hướng lao cha chủ tội ta coi là bằng vào mình thực lực ta thật xin lỗi lao cha thật xin lỗi mọi người ngươi cho rằng mòn sần nguyên bản còn muốn lại mỉa mai hai câu nhìn xem đùng đùng d ọ t trên sàn nhà nước mắt âm thầm thở dài một hơi được rồi bây giờ nói những này không có cái gì cái dám dùng kỳ thật hắn là có khuynh hướng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thả đi ạ sở ra hỏa này không phải là bởi vì hắn đối ạ sở hảo cảm những cái kia hảo cảm căn bản tính không được cái gì mà là chiến tranh cùng một chỗ không biết sẽ có bao nhiêu người bị quân tiến đến nhưng lý trí cùng tình cảm bên trên hắn đều biết mình không thể làm như vậy không nói làm như vậy s ẻ n gỗ cụ sẽ như thế nào mà là nevê kép vật xác thực cần thay đổi hải quân cũng xác thực cần một cơ hội bắt đầu ở nevê kép vật bố c ụ dâu trắng như vậy một cái hải tặc mang tính tiêu chí nhân vật chết đi sẽ để cho vô số ngao ngoe muốn động ra hỏa đẻ xuống chính mình trong lòng ngọn lửa nhỏ dù là mòn sân là một con cá ướp muối hắn cũng muốn nhìn thế giới này trở nên càng tốt hơn một chút rất rõ ràng lần này chính là một cơ hội chương năm trăm bốn mươi ba hữu nghị d ư ờ n g nhỏ nói lật liền lật đừng nghĩ không được việc này không có khả năng mòn sân nhìn xem ạ sở muốn nói lại thôi xoắn suýt bộ dáng l i ề n đoán được hắn ý nghĩ trong lòng sớm đánh gây trong lòng của hắn ảo tưởng ạ sở thân sắc càng phát thảm đạm hắn lúc này vết thương trên người còn không có tốt trước đó cùng dâu đen cuộc chiến đấu kia hắn bản thân bị trọng thương mà dâu đen giá hỏa này lại là một cái người cẩn thận chỉ là để độc quy đơn giản giúp ạ sở trị sửa lại một chút hiện tại ạ sở có thể chống đỡ lấy toàn do cái người thân thể tổ chức vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đối dâu t r ắ n g ấ y náy thắng qua trong lòng tiêu ngạo muốn khẩn cầu mòn sần tha hắn một lần chỉ là nói còn cũng không nói ra miệng mòn sần phản ứng liền chứng minh loại này không thực tế ý nghĩ cuối cùng không thể được cuối cùng mòn sần là một cái hải quân vẫn là một cái hải quân đại tướng bọn họ lập trường vốn là đối địch lúc trước mòn sần gặp phải hắn không có bắt hắn trở về còn dạy dỗ hắn một phen hắn liền nhận mòn sần thiên đại tình nhưng kia đã ngươi gặp qua l ã o cha có thể hay không hướng hắn truyền lại một tin tức giết ta để hắn đừng tới cứu ta cái này chỉ làm liên lụy hắn ngớ ngẩn cầu ngươi l ã o sư ạ sơ nhìn xem mòn sần ánh mắt tràn đầy cầu khẩn rất khó tưởng tượng đạt được cái này nội tâm t i ê u ngạo vô cùng ra hỏa có thể làm dâu trắng làm ra nhiều như vậy n h ư ợ n bộ chết rất dễ dàng khó khăn lại như thế nào sống sót mòn s ầ n nhìn xem ạ sơ cái này từ nhỏ đã chịu đủ trào phúng cùng các loại ác ý mà sống sót người trẻ tuổi rất khó tưởng tượng sau khi lớn lên với cái thế giới này rất nhiều người đều duy trì ôn lu nhưng bây giờ ở đ ấ y lòng hắn nặng nhất vị trí vẫn là cái kia coi hắn là thành thân nhi tử giống nhau thế giới mạnh nhất nam nhân chết cũng không thể giải quyết vấn đề ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng lấy dâu trắng lao ra hỏa kia tính cách từ ngươi bị bắt bắt đầu hết thể tất cả đều sẽ là phi công ta người ngoài này thuyết phục không có nửa điểm tác dụng mà lại ta đã được đến tin tức dâu trắng đoàn hải tặc gần nhất đã bắt đầu hành động ngay cả m ồ bít đều trở nên không biết tung tích thế giới này gió đã nổi lên mọn sân lời nói tựa như là một thanh dao găm đem ạ sợ tất cả ảo tưởng đều cho từng cái đâm thủng chỉ để lại đẫm máu hiện thực đối với dạng này ra hỏa chỉ có đầy đủ thống khổ cùng tự trách mới có thể để hắn trưởng thành mà cái này bản thân liền là sự thật còn là chính hắn tạo thành sự thật mọn sân sẽ không để cho hắn trống tránh đây coi như là làm lão sư lại vì hắn bên trên bài học bịch ạ sơ ngồi sập xuống đất hai tay nắm lấy tóc im ắng khóc ồ lên kỳ thật ạ sơ lựa chọn ra biển truy kích dâu đen cũng không thể nói sai hắn bản chất mục đích là vì bắt dâu đen trở về cho dâu trắng chuộc tội đến nỗi không có đánh qua dâu đen đây bất quá là dâu đen ra hỏa này thực tế ẩn tàng quá sâu ạ sơ bản thân khinh địch chỉ là chiếm một phần rất nhỏ nhưng chính là cái này một phần nhỏ là đủ đem hắn đẩy tới vực sâu có đôi khi đánh bại ngươi vừa vặn chính là ngươi cho rằng những cái kia nhỏ đến không có ý nghĩa ảnh hưởng như cái nam nhân giống nhau à sờ mòn sần c a o mày khe quát một tiếng ngươi cái dạng này coi như dâu trắng nhìn thấy cũng sẽ rất thất vọng ngươi hẳn phải biết ta nói với ngươi nhiều như vậy không riêng gì bởi vì ngươi là ta dạy bảo qua nửa cái học sinh càng nhiều vẫn là g ặ p lao đầu quan hệ bằng không ta sẽ không cùng ngươi nói những thứ này cái kia lão ông nội hắn thế nào còn có thể thế nào hai cái cháu trai đều trở thành hải tặc vì tên hốn đ ả n g kia vài ngày trước còn trực tiếp cùng chính phủ thế giới kêu gào khai chiến quả nhiên đầu óc vẫn là hư mất kiệt lực nghĩ bồi dưỡng trở thành mạnh mẽ hải quân hai cái cháu trai bây giờ là chấn động thế giới hải tặc ngươi cảm thấy gặp lao đầu hiện tại sẽ là tâm tình gì lão sư ngươi cảm thấy lấy ta kế thừa một nửa người kia tội ác huyết mạch lại thế nào trở thành hải quân ạ s ờ rất mo đưa cảm xúc ổn định lại chuyện cho tới bây giờ nghĩ những cái kia đã không có tác dụng gì Chính như nói, sống sót mới là một việc、khó. Chỉ có tội ác người, không có tội ác huyết mạch phản bác một câu, bất quá, ngươi đã trở thành tặc, có tục có chiếu cấu chí chịu cái gì gói phục như khó. không huyết hạ phản thành hải những không nghĩa hồi, không hưởng chuyện ít Mòn Sân nói, sống người, Mòn Sân ngươi này Dừng Mòn Sân nói, ngươi đến ngươi nơi này này nói. đưa mới một một một đem ỉm sót sờ. sau sẽ sau sau đó gói tội tội lại tiếp biết gì. gì bất trở ta ta là về vụ, kéo quá, hay đã đã đao, ở ý ngươi sống một đời không có tuyệt đối tự do trừ phi ngươi có chấn áp toàn bộ thế giới thực lực vốn có loại thực lực này trước đó tùy hứng làm việc hậu quả ta nghĩ ngươi đã thấy ta hy vọng ngươi sẽ ghi khắc cái này giáo hấn ta đi mòn sân tới lui như gió chỉ để lại ạ s ờ một người suy nghĩ tia sáng tối xuống trong phòng giam trở nên yên tĩnh im ắng vong tàu bên trên mòn sân lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng hắn cùng ạ sờ nói chuyện thời gian cũng không dài nói đến hắn cùng ạ sờ vì quan hệ của hai người cũng là bởi vì gặp lao đầu muốn nói hắn sẽ cùng ạ sờ trò chuyện những n à y đồng dạng cũng là bởi vì gặp hắn đối hai huynh đệ tự nhiên là rất thưởng thức xem trọng nhưng cùng sẻn gỗ cũ so ra quan hệ lại kém đến hai cấp độ hắn không thể là vì ạ sợ mà để sẻn gỗ cù tâm n g u y ệ n thất bại bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ uy sẻn gỗ cũ lao đầu là ta bấm sẻn gỗ cũ mọn sần âm thanh chấm thấp có một loại thất bại dáng vẻ sẻn gỗ cũ trong lòng hơi hồi hộp một chút có dự cảm bất t ư ở n g mọn sần cái này khốn nạn không sẽ dám tự tiện thả đi trong lòng suy nghĩ hắn âm thanh như cũ bình tĩnh nói vừa rồi ẻn đã hướng ta báo cáo ngươi đã tiếp vào cái kia hỏa quyền ạ sơ đi x à i kỳ bủ cải nhận mệnh đã săn phát rất nhanh liền sẽ công bố ra ngoài thật xin lỗi sẻn gỗ c ủ lao đầu ạ sơ hắn khi áp lập tức thấp đủ cho dòa người hai con trò chuyện gen gen m xì đều biến đến run lẩy bẩy đứng dậy sẻn gỗ c ủ âm thanh bình tĩnh có chút đáng sợ cho nên ngươi sẽ không nói cho ta để cái kia ạ sơ ngươi học sinh cho chạy trốn đi thì ra ngươi đã biết kia cũng không có cái gì tốt g i u diếm ạ sơ hắn mòn sần âm thanh d ừ n g một chút hắn đã cảm giác được thấy lạnh cả người thuận gen gen n h ư xi、si、bay tới một cô núi lửa buộc phát trước lực lượng cường đại dường như lập tức sẽ phun ra tới a sơ hắn lập tức liền muốn bị ta đưa vào i m kẹo đao a ha ha ha à, thế nào ta làm việc đáng tin cậy à. vừa rồi ngươi khẳng định là cho là ta vụng trộm thả chạy hắn đi đáng tiếc ngươi đoán sai nha vậy mà như thế không tín nhiệm ta sen gỗ cụ lao đầu chúng ta hữu nghị d ư ờ n g nhỏ là tá gen gen n h ư xi、si、đầu kia hô hấp đột nhiên tăng thêm còn có một loại sắc bạo tạc khí cầu bị đâm thoát hơi cảm giác mòn sẩn không đợi sẻn gỗ c ú bạo phát đi ra trực tiếp đem âm thanh ống cài lên cúc điện thoại ra một chút liền rất vui vẻ mạ g ì nệ phò nguyên x o á y trong văn phòng khốn nạn mòn sẩn lần này ai cũng không nên cản ta lao tử nhất định phải đi đánh chết hắn cái hôn trướng đồ chơi tiếng gầm gừ chấn khắp nơi bản bộ tựa như phát sinh động đất bình thường kiến trúc đều bị âm thanh chấn biến hình bất quá bản bộ trên dưới cũng sớm đã quen thuộc dừng một chút riêng phần mình tiếp tục làm việc trong tay việc làm ngay lúc này một sĩ binh đột nhiên x u ố n g vào báo cáo nguyên soái các hạ quần đảo xạ ba ảo đi sự kiện khẩn cấp thế giới quý tộc bị mũ rơm p h ỉ đánh chương năm trăm bốn mươi bốn xấu xí là không có tiền đồ trừ phi nguyên soái trong văn phòng đầu tiên là một trận yên tĩnh tận lực bồi tiếp khóc thiên đoạt tiếng t bác sĩ m ạ o tơi bác sĩ s e n gỗ cũ nguyên soái hôn thân b ư ớ c lên kim quang đỉnh đầu khói trắng ngất đi mau tới bác sĩ a ba nguyên x o á y các hạ ngất đi sau đó chính là gà bay chó chạy một trận dày v ò một hồi lâu sẻn gỗ cu mới tỉnh lại hắn lúc này cái thứ nhất nhìn về phía địa phương vậy mà là g ặ p lao đầu vị trí chỉ là nhìn về phía g ặ p ánh mắt của lão đầu dường như muốn ăn cái này k h ố n nạn đương nhiên dầu không cần quá nhiều nhiều soát mật ong đồ nướng nước rất tươi tốt nhất lại giải lên điểm cây thì là không phải vậy thịt quá già sợ nhai không nát không thể ăn hoặc là chấm điểm trứng gà dịch chúng lên bánh mì khang nổ đến hai mặt vàng óng ánh sắt vách d â u trắng đều nhanh thèm khóc chơi thấy mà thương một ngày này thiên các loại kích thích ai nhận được sen gỗ củ tâm m ệ t m ỏ i không thôi hải quân bên trong cùng chính mình quan hệ tốt nhất hai tên gia hỏa vậy mà một cái so một tên hỗn đản g mòn sần cái kia tiểu hỗn đản g còn tốt tối thiểu nhất không có cho mình nóng qua cái gì n h i u loạn lớn gặp cái này khốn nạn ngược lại tốt không riêng nhi tử là chính phủ thế giới cùng hải quân kẻ địch hiện tại ngay cả cháu trai đều đi đến hải quân mặt đối lập chính mình đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt lúc trước nếu là không đem n g ọ n sần giao cho gặp cái này lao hôn đản dạy bảo liền tốt rồi hảo hảo một cái tiểu tử s i n h s i n h cho dạy bảo thành một cái tiểu hôn đản thật là muốn đem hai tên khốn kiếp này một cái như lai thần trưởng tất cả đều cho chụp chết làm sao bây giờ nguyên soái các hạ hiện tại muốn phái cái nào đại tướng đi quần đảo xạ ba học đi đến đây hồi báo thượng tá s u ấ t mồ ù hôi chán hai c ố run run hắn có chút hối hận lúc này đến đây báo cáo không biết có thể hay không bị sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y tiện tay một bàn tay trục chết nguyên x o á y các hạ ánh mắt thật đáng sợ bị sẻn gỗ c ủ nhìn c h ầ m c h ầ m gạp lao đầu thần sắc không được tự nhiên âm thầm nói thầm trong lòng lão phu cũng không có nói sai không hổ là lao phu cháu trai thiên long nhân những cái kia rác rưởi đã sớm nên bị thu thập đến nỗi kích động như vậy mà đáng tiếc lời này chỉ có thể trong lòng mình nói không phải vậy chờ chút một cái không tốt đem sẻn gỗ cụ thật cho khí ra một chuyện bất chắc liền chuyện xấu cho buộc x ạ lino gọi điện thoại để hắn đi quần đảo xạ ba học đi hắn nhanh nhất sẻn gỗ cụ lấy lại tinh thần hướng về phía trước đến hồi báo hải quân thượng tá ra lệnh chứ mòn sân bên ngoài kỳ thật hải quân tam đại tướng đều tại bản bộ hoặc là mạ dì chỉ là chuyện này chỉ có kỳ thích hợp nhất đi xử lý bản thân liền là hắn chấn giữ mạ dì vốn là phụ trách khối này mà lại làm tỉ cả tỉ cả no mi năng lực giả hắn cũng là nhanh nhất â Các loại trên ý nghĩa. ý vâng nguyên x o á y các h ạ thượng tá túi trào về sau liên tục không ngừng lui ra ngoài liền ngay cả thân hình có chút chật vật đều không lo được trong văn phòng nhất thời chỉ còn lại có hắn cùng gặp hai người ách còn có một con lạc đường tiểu sân dương khu khu lao phu còn có chuyện muốn đi xử lý cũng cáo tử thấy sẻn gỗ cũ nhìn về phía ánh mắt của mình mười phân bất thiện gặp lao đầu ý thức được có chút không ổn chuẩn bị c h u ẩ n đi chỉ là hơi có chút muộn cửa xe Vì, cửa phòng đã bị sẻn gỗ cũ phá hỏng gian phòng bên trong gạp lao đầu đã không chỗ có thể trốn hôm nay ngươi phải thật tốt cho ta ở đây tỉnh lại một chút kia đều không cho đi sẻn gỗ cũ trên thân ẩn ẩn có kim quang lấp lóe vì phòng ngừa gạp lao đầu chạy trốn hắn ngay cả trái cây năng lực đều vận dụng một chút có thể gặp phải bị chắn trong phòng gạp hạ tràng nhất định sẽ không quá mỹ rượu không muốn a sẻn gỗ cù ngươi muốn làm gì ngươi còn như vậy lão phu cần phải hoàn thủ người cái lao ra hỏa đường đánh mặt mòn sần ra một lúc sau tâm tình sảng khoái không ít hắn đối với đến tiếp sau chuyện cũng không hiểu biết không phải vậy chỉ sợ cũ n g càng vui vẻ hơn À sơ bị bắt chuyện này quả thật làm cho tâm tình của hắn so bình thường kiềm chế chút dù là hắn đối với chuyện này đã có đ o á n trước chỉ là chuyện đã phát sinh hắn chỉ có thể tận lực làm được tốt nhất tỉ như nói an bài ỉm kéo đao hơi chiếu cố một chút chí ít không để hắn bị ỉm kéo đao các loại gói phục vụ đến một lần b ằ nguyên không cho dù tốt thân thể cũng phải cũng dù tốt lùi một cái kịch bản bên trong vì thấy ạ sở vì Giờ cặt chỉ còn một điểm bên cạnh cạnh góc sừng liền có thể nhìn ra ạ sở chịu hình trước sinh mệnh trạng thái vì Giờ cặt là đại diện chủ nhân sinh mệnh lực một loại tấm thẻ nếu như chủ nhân sinh mệnh lực tràn đầy vì Giờ cặt liền sẽ biểu hiện nguyên bản hoàn hảo hình thái nếu như thụ thương hoặc là bị bệnh hay là tới gần tử vong vì dợ cạt liền sẽ nhỏ yếu cho đến biến mất không thấy gì nữa vậy liền đại biểu cho một cái sinh mệnh như vậy tiêu vong đương nhiên kèm theo công năng nếu như cùng là một người vì dợ cạt sẽ mở bị tách ra vì dợ cạt sẽ một mực chỉ hướng vì dợ cạt chủ nhân phương hướng cho nên tại b i ể n rộng mênh mông bên trong nếu như muốn tìm tìm một người đây là nhất nhanh gọn phương thức mòn s â n đi c g i ạ ai lần chính là như thế vì dợ cạt không riêng có thể đại diện bổn sinh mệnh lực của con người hướng dẫn phương diện liền tương đương với có một cái chính xác chỉ đạo công cụ tùy thân mang theo một mực hướng phía cái hướng kia vui chơi phi nước đại chính là mòn sân cung hẳn có ngay cả sinh mệnh tinh hoa đều trao đổi lẫn nhau qua vì giờ cạt tự nhiên cũng đã sớm riêng phần mình trao đổi qua toàn bộ thế giới biển cả diện tích thực tế quá rộng lớn tại mảnh này trên đại dương bao la ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì ngoài ý m u ố n có v ì giờ cạt liền có thể hiểu đến lẫn nhau sinh mệnh tình huống là thuận tiện nhất bất quá một loại phương thức Bất quá vì giờ cạt bình cạt thường thể tạo cạt vật liệu thuộc quá yếu liệu vì vì về giờ giờ mới chỉ có có cấp chủ chế phổ York mở, là đây ộ c cho nên lại nạ nửa đoạn trước cùng trước đó vẫn là hiếm có đồ chơi.、Hàn、quốc vì giờ cạt quốc chế còn đặc quốc Chủ hưu, hiếm Hàn thu thập Hàn Phi, thành, hơn nữa còn đặc biệt nhiễm Hàn h tương đối yêu đoạn nên răng nạ nửa vẫn vẫn mòn sần ngón móng ngón nữa gỡ giờ lái là là là là biệt đối tay. tay đó đồ đỏ. vì vì yếu màu p quý n mòn sần trong chia, sao a dù t cũng không phải chỉ có、Hàn、quốc Khúc! không Hàn người. phải một Đây là lời nói với người xa lạ tạm thời không đ ể cập tới Mòn tâm mình nằm. mình thêm một nắm miêu, khám mòn sần treo xong sẻn điện thoại, tâm tình sảng khoái lấy trở lại bong tàu bên trên chính mình trên ghế nằm. Lần này tăng ngựa ngay sẻn này lao, lao, như, gian, sâu, dù, tính, hoa, gia đều không nhìn ra thật dạ, hoàn toàn không có khám phá mòn sần mạnh sâu, treo thoại, trở tàu thật rủ, khỏe. khoái xảo lao, lao, hoa, gỗ ghế gỗ cụ chủ của có bước, cả cụ cái có đều lại vui vi diệu khí hỏa phá kỹ lấy là yếu vẻ ra ra dạ, sinh hoạt hàng ngày nha khẳng định phải vui vẻ một điểm nếu như không vui vậy liền để người khác cũng không vui chính mình tự nhiên là bắt đầu vui vẻ chuyện này mọn s ầ n rất t h a m hiểu xấu xí không có bạn bè dáng dấp đẹp trai người người yêu ta tình nguyện làm một cái cao phu x o á i trang bíp lại thoải mái xấu xí không có bạn bè dáng dấp béo dầu mỡ sáng ai muốn làm tiểu bản tử lại xấu lại béo không người yêu mọn s ầ n miệng bên trong hừ phát ma đổi từ kiếp trước một cái thích lựa gạt mình ra hỏa viết một ca khúc bài hát này mọn s ầ n kiếp trước làm một xấu so hay là vô cùng thích dù sao có thể tự sướng chính mình để trong lòng mình vui vẻ cuộc sống đã rất gian nan cần gì phải lại cho chính mình gia tăng độ khó nhưng bây giờ liền phi thường không phù hợp tâm cảnh đúng hay không cho nên vẫn là muốn đổi thành phù hợp hiện thực t ử kỳ thật chuyện đáng sợ nhất không phải sợ bị người khác lừa gạt liền sợ chính mình lừa gạt mình sau đó còn đ ố i lời nói dối tin là thật tỷ như nói bài hát này xấu xí cùng dáng dấp đẹp trai cái nào sống lâu tạm thời không nói nhưng một cái là bị người hao ước một cái là bị người ghét bỏ lập tức phân cao thấp không tin ngươi hỏi một chút những cái kia xấu xí cái nào không nghĩ ngày thường đẹp mắt chút bằng không cũng sẽ không nhiều người như vậy hoa nhiều như vậy giá tiền tại trên mặt mình động d a o găm c ò n t ừ không có một người bởi vì xoáy mà chủ động động d a o găm đem chính mình đổi xấu một điểm không phải bong tàu bên trên những người khác cũng sớm đã quen thuộc mòn sần miệng bên trong thường xuyên đụng tới các loại ca t ử chỉ sợ cũng chỉ có mới gia nhập đến nơi đây lục xì một đoàn người còn có chút ít thích ứng không được mòn sần phong cách nếu như nói mòn s ầ n là ngớ ngẩn mà bọn hắn lúc đầu trưởng quan sở vẹn đảm chính là thằng ngu nhìn qua chỉ kém một chữ có chút cùng loại kỳ thật có khác nhau rất lớn người sáng suốt đều có thể phân chia được đi ra đăng đăng đăng cao dép lê gõ sàn nhà âm thanh v a n g lên một cái cao gầy mà thân ảnh yểu điệu xuất hiện trên bông thuyền hấp dẫn một đám ánh mắt cái này tự nhiên là trên thuyền trước mắt duy nhất nữ sĩ b ì n h nguyên cp chín bong bóng trái cây năng lực giả cạ l ù phạ nàng lúc này ăn mặc màu đen nghề nghiệp âu phục áo sơ mi váy ngắn thêm tất đen tiểu dày d a lại phối hợp trên sống m ũ i mang lấy không khung trong suốt mắt kính phù hợp đối tất cả lãnh đạo bên người hoàn mỹ bí thư hình tượng ảo tưởng trong nháy mắt đó mòn sần thậm chí nhớ lại hắn kiếp trước cất dấu bên trong nhất hoan một bộ、EU、ý ưu ý lao sư tác phẩm đùng đùng đùng đi đường tiếng vang giống như là dẫm lên tất cả mọi người nhịp bất quá có thể nhìn ra được cả l ù phả hẳn là có việc bầm báo nàng đi đường âm thanh so d ị vãng đều nhanh hơn một chút ngay tiếp theo những n à y quan g côn nhịp tim đều tại tăng tốc đúng tiếng bước chân đình chỉ một cái gọn gàng túi trào cả l ù phả thói quen dùng tay vịn một chút đôi mắt báo cáo trưởng quan ẻ n thiếu tướng gọi điện thoại tới nha lúc này ẻ n có chuyện gì mòn sần n h ư mày h n thiếu tướng không nói nàng nói để ngài nghe điện thoại các lì phả âm thanh có chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiểu y khuất nàng luôn cảm thấy ẻn thiếu tướng có chút không quá chào đón chính mình nhưng ẻn thiếu tướng là hải quân bên trong nổi danh công chính ônu cũng không biết là không phải là ảo giác của mình bất quá có thể cùng mòn sân đại tướng làm việc với nhau đây là nàng tha thiết ước mơ chuyện coi như ẻn thiếu tướng không chào đón chính mình cũng không có quan hệ gì mòn sân lãnh đạo như vậy mỗi ngày nhìn xem liền vui vẻ không giống mình nguyên lai là cái kia chế trượng trưởng quan còn cùng chính mình xung xoe cũng không chiếu chiếu tấm gương xấu thì thôi vẫn là một kẻ ngu ngốc nào giống mòn sân đại tướng không riêng dáng dấp đẹp mắt còn có thực lực cường đại đối xử mọi người càng là ôn nhu hài hước quả thực toàn thân trên dưới đều b ù lỉnh b ù lỉnh l o a i ánh sáng nếu có thể c ạ l ụ phạ c ạ l ụ phạ c ạ l ụ phạ a a trưởng quan ngươi gọi ta phải không mòn sân âm thanh để c ạ l ụ phạ từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần sắc mặt trở nên đỏ bừng âm thầm chửi mình thật không có tiền đồ cả luy phạ đã thật nhiều lần xấu mặt thế nhưng là mòn sần đại tướng thật sự là quá đẹp trai á á á á ngươi ngăn trở con đường của ta mòn sần chỉ chỉ phía trước c ả luy phạ vừa vặn hiện tại mòn sần ghế nằm phía trước mòn sần nếu là đứng dậy l i ề n sẽ trực tiếp đụng vào trên người nàng a a thật xin lỗi trưởng quan ngài mời mòn sần gật đầu đứng dậy ánh mắt từ trên người cả luy phạ đảo qua trong lòng suy nghĩ lần sau có phải là cho hạn cọc cũng mua một bộ như vậy phục s ư ớ c cái này có thể có chương năm trăm bốn mươi lăm trong lệnh truy nã thân ảnh tác giả đánh sai số chương nội dung vẫn tiếp tục trời xanh thăm thảm giống như là một khối không có bất kỳ cái gì tì vết thông thấu vô cùng làm thủy tinh từng tia từng tia mây trắng tô điểm trên bầu trời để bầu trời nhiều một chút sức sống chỗ gần mặt biển cũng không l à m thậm chí còn có vẻ hơi đen chỗ sâu càng là đen như mực nhìn không đến bất luận cái gì động tĩnh thâm thuy giống như là v ư ợ t sâu không đáy gọn sóng chập trùng trên mặt biển một chiếc thuyền hải tặc lôi ra một tia trắng hướng phía nơi xa đi thuyền vui sướng tiếng cười từ trên thuyền hải tặc truyền ra sau đó bị sóng gió âm thanh vùi lấp thuyền hải tặc cột buồm chính phía trên cánh buồm vẽ lấy một cái mang theo mũ rơm đại khô sọ cái này bây giờ đã là trên thế giới phi thường dễ dàng phân biệt tiêu chí dù sao không phải cái kia đoàn hải tặc cũng dám trực tiếp cùng chính phủ thế giới tuyên chiến cũng không phải cái nào đoàn hải tặc tại còn chưa đi vào nữ đất liền có được gần một tỷ treo thưởng như vậy đoàn hải tặc độ nổi tiếng cao tự nhiên không thể bình thường hơn được ánh nắng vạn dặm hào bong tàu bên trên xô rồ thường ngày lột sắt bên trong vì một mặt hưng phấn ngồi ở mũi thuyền đối phía trước trông n g ò n con mắt dỗ bin nạ mỉ hai người ăn mặc mát lạnh quần áo một cái nghiên cứu phía trước muốn mua quần áo một cái tại an tính đọc sách một cái màu vàng tóc ngắn sản dì ra hỏa tại trong hai người ở giữa hiến lấy ân cần đồng thời làm không biết chán mũi dài ở sộp tắc lôi kéo cọp tợ giảng thuật hắn cùng sổ dễ kỉnh cố sự nghe được cọp tợ trong mắt kim quang lóng lánh một mặt kính nể bộ dáng danh lấy cuộc sống mới rốt cục nhìn thấy ánh nắng bờ dọc tắc tựa ở mạn thuyền bên trên lôi kéo đàn v i âu lông đồng thời hát duyên dáng ca khúc n h à h ố n g h ố n g h ố n g hống nha hồng hồng hưng hống đem bình e sa k e đưa đến bên cạnh n g ư ờ i mặc dù một cái khô sọ có thể hát ra như thế dễ nghe duyên dáng ca khúc có chút ly kỳ bất quá ly kỳ có nhiều việc đi mọi người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc bất quá bở dốc tiếng ca xác thực rất có lực xuyên thấu về sau không hổ thẹn có thể trở thành lựa lượn thế giới dốc n dồn ca sĩ linh hồn tri vương chờ hắn tiếng ca hát xong đã có ba cái trung thực mê ca nhạc vây quanh ở một bên bở dốc bở dốc bở dốc lại đến một bài bở dốc thật là lợi hại không cần phải nói chính là đến từ đường ấu kiều nhược trí phi ngây thơ tổ ba người dỗ bin thả ra trong tay sách đối bở dọc phương hướng ưu nhã y sổ khâu sọ tiên sinh tiếng ca thật đúng là mê người đâu nguyên bản còn tại cùng phí ba người khiêm tốn bở dọc cầm trong tay rita gạt ra là phí ba người đi tới r ô bin trước mặt đối hắn gật đầu không người là một m cái ưu nhã lễ nghi có thể vì tiểu thư xinh đẹp phục vụ là vinh hạnh của tại hạ như vậy xin hỏi có thể nhìn xem r ô bin tiểu thư sao nha h ố n g hưng hống ẩm sắc khâu sọ cho ta đối nữ sĩ tôn kính một điểm sản g ì một cước đem bở dọc nện trên bong thuyền sau đó đối r ô bin xung xoe r ô bin tương có ta ở đây nhất định sẽ không để cho cái này sắc khô sọ được như ý r ô bin nhìn qua không có để ý nàng đối sản d ì cũng lộ ra nụ cười mê người đầu bếp tiên sinh thật đúng là đáng tin cậy đâu sản d ì nhất thời biến thành một cái xoay tròn con quay trong mắt hồng tâm đã áp chế không nổi hướng phía r ô bin bệ hiệu ứa ra thời khắc vì ngươi cống hiến sức lực xinh đẹp r ô bin tương vì bị mấy người này chọc cho phình bụng cười to ha ha ha ha ha các ngươi thật sự là hào hào chơi nạc mỹ lúc này bất đắc dĩ nhìn xem nháo thành nhất đ o à người n từ bỏ ý nghĩ trong lòng cảm thụ được trong không khí khí lưu nàng ngẩng đầu nhìn một chút thiên sau đó nói quần đảo xạ ba hào đi lập tức sẽ đến vì l ô thai lập tức dựng lên hắn giống con giống như con khỉ một chút nhảy đến đầu thuyền bên trên để tay tại lông mày chỗ hướng về phía trước nhìn ra xa thật hay nạc mỹ thật là lợi hại phía trước đã có thể nhìn thấy hòn đảo từ bỏ c h ố n g lại đi các ngươi lập tức liền sẽ trở thành đủ vạn đại gia con n mồi đại gia lần này thật sự là muốn phát đạt vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết xinh đẹp nhân ngư q u ầ n đảo xạ bạ áo đỉ số 23 khu vực nơi này là thuộc về phạm pháp khu vực bình thường là từng cái nô lệ bán rẻ tập đoàn địa bàn dưới mắt loại tình huống này chính là như thế một đám người đem ba cái không hai cái ngư nhân tộc cùng một cái hải tinh cho vây vào giữa hai cái ngư nhân tộc một cái là lục sắc tóc ngắn nhân ngư một cái là mọc ra sau cánh tay cánh tay trương ngư nhân cùng một cái hải tinh trong đó trương ngư nhân nhìn qua có chút thê thảm trên thân đã xuất hiện không ít vết thương liền ngay cả sáu thanh đao đều bị mẹ bay hai cái mà vây quanh bọn hắn chính là một đám nhân loại bọn họ là quần đảo xạ ba áo đi bắt cóc đội kiêm chức bọn buôn người việc làm những công việc này cũng không xung đột ngược lại hỗ trợ lẫn nhau dưới mắt lần này chính là bọn hắn thu hoạch lớn một cái trương ngư nhân cùng hải tinh cũng không đáng tiền nhưng là cái k i a nhân ngư thiếu nữ đáng giá giá cao rất nhiều quý tộc vì nàng thế nhưng là rất tình nguyện khẳng khái g i ú p tiền bọn hắn là quần đảo xạ bạ ảo đỉ cá chuẩn kỵ sĩ đoàn chiến lược tại phạm pháp đội bên trong không tính mạnh nhất nhưng cũng không rất yếu nhất là bọn hắn cá chuẩn tốc độ rất nhanh có thể ở trong nước cũng có thể trên không t r ú n g bộ dạng này liền sẽ tiến thối có theo cho nên cũng coi như là có chút danh tiếng đầu lời mới vừa nói người chính là cá chuẩn kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh đủ vạn một cái thích mang theo mặt nạ ra hỏa bị vây quanh thì là một nhà phi thường nổi danh bạch thuộc trên chủ tiệm hà kỳ cùng nhân ngư cậy mì cùng hải tinh khăn khăn cổ chính là kịch bản bên trong ba cái kia không ai từng nghĩ tới lần này đi lên trên mặt biển ngư nhân cậy mì sẽ bị nhân loại phát hiện còn liên lụy hà kỳ nếu như không phải hà kỳ nàng sớm đã bị bắt c t y mi chờ chút ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội để ngươi đào tẩu ngươi chỉ cần đi vào trong biển liền thắng lợi lục s á c tóc ngắn nhân ngư cậy m ỉ còn chưa kịp nói chuyện đối diện vây quanh bọn hắn người liền mở miệng nói muốn chạy trốn cái kia cũng muốn hỏi một chút chúng ta vũ khí trong tay có đáp ứng hay không cho ta bắt lấy cái kia nhân ngư trương ngư nhân cùng hải tinh chết hay sống không cần lo lần này không riêng bản đại gia muốn phát tài chúng ta cá chuẩn kỵ sĩ đoàn cũng phải tại quần đảo xạ ba ảo đi hảo hảo dưng danh vâng lão đại một đám người hướng phía ở giữa dựa vào áp s ú c trương ngư nhân hảo k ỵ không gian sinh tồn trong đó hai người tìm tới cơ hội hướng về phía cầy mì lao thẳng tới đi qua cầy mì hét lên một tiếng ngã trên mặt đất khăn khăn cổ cũng bổ nhào qua muốn liền nàng nhưng thực tế cũng không có chim dùng hà ký bị người c u ố n lấy hoàn toàn không phân thân nổi mắt thấy cầy mì sắp bị những người này bắt lấy ẩm phanh phanh mấy cái người nhào lên bị trực tiếp đạp bay một đạo tây trang màu đen màu vàng tóc ngắn người trẻ tuổi xuất hiện ở đây hán miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc nổ một ngụm sương m Ta nhất không thể không chịu đây ự n nữ này nói toàn triển nếu như không nhìn lời kế tiếp. Xinh n g Giờ đối đẹp khai, lời tiếp. sĩ ra ra tay hỏa. thể khác cách h kế có bước là bộ n ngư tiểu thư, lần đầu gặp mặt nhìn gặp thư, tiểu mặt t đầu h ấ ngươi thật chính a o ứ n nhận này hồng, nó không kịp ngươi văn nhất, nếu như khả năng phải lời nói, xin cho phép ta mời ngươi nhảy g mời diễm mặc mời một chi múa. lời kiểu phải chi hoa khả cho phép h lấy Đây đoá đẹp kịp dù của ta c vẻ là vừa lúc chạy đến sàn di sau lưng hắn dĩ nhiên chính là mũ rơm một đám làm thế giới này nhân vật chính đội cho tới bây giờ đều là chỉ có càng xảo không có nhất xảo dưới mắt xảo nộ tự nhiên đều là trò trẻ con nhưng lần này gặp nhau dẫn dắt một hệ liệt chuyện liền không thể tính trò trẻ con phải biết cuối cùng dính đến công kích thiên long nhân thế giới này p h ạ m là dính đến thiên long nhân chuyện liền không có việc nhỏ bất quá vì các loại gây thai họa thể chất hoàn toàn kế thừa từ gặp long hai người cái gọi là sinh mệnh không thôi gây sự không chỉ chính là hắn chân thực khắc họa loại sự tình này cũng liền không có gì g â y gớm có mũ dơm cùng một bọn gia nhập cá chuẩn kỵ sĩ đoàn ý nghĩ tự nhiên là không cách nào thực hiện nguyên vốn cho là bọn họ sẽ đến đây dừng tay nhưng nhìn thấy mũ dơm cùng một bọn cá chuẩn kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh ngược lại triệt để bắt đầu cùng bạo không quan tâm hướng phía sản dĩ tiến công đứng dậy cuối cùng mọi người mới phát hiện thì ra cái này tên là đủ vạn g i á hỏa vậy mà cùng sản dĩ tấm kia trừu tượng vô cùng lệnh truy nã tướng mạo giống nhau như đúc vô xảo bất thành thư thật sự là một cái một tên đáng thương vì một chút cười thành cái n h ư ợ trí liền ngay cả những người khác cũng đều b u ồ n cười dù sao ai cũng không nghĩ tới như vậy chỉ u tượng đến giống như là vẽ xấu giống nhau lệnh truy nã lại còn có người trưởng thành bộ dạng này trình hình gói phục vụ bị công kích đến không thể nhịn được nữa sản dị rốt cục bộc phát liên hoàn vô ảnh cước tinh xảo đá kỹ có thể có thể so với một cái cầm đao nhiều năm lao thủ cho đủ vản trên mặt tiến hành đại cải tạo thoát khỏi cái phiền toái này về sau m ũ dơ một nhóm người cùng hà kỳ bọn người kết bạn tại hắn dẫn dắt phía dưới hướng phía saki lừa đảo ba chương ũ n g năm trăm bốn mươi sáu đại tin mới các ngươi luôn làm ta rất khó chịu a cho nên phì đánh thiên long nhân lại là làm một cái đại tin mới a bất quá tiểu tử này cuối cùng làm kiện nhân sự chuyện này làm cho gọn gàng vào để ta nói nên đem mấy cái kia rác rưởi cho giết mới tốt nếu là không có những này chế trượng trên thế giới cũng không có nhiều như vậy phá sự gen gen như xì đầu kia ẻn giận mòn sần một câu sẹn gỗ củ nguyên x o á y đều bị tức choáng ngươi còn có tâm tư ở đây châm ngòi thổi gió hắn nếu là biết khẳng định sẽ đem ngươi cũng cho chắn ở văn phòng giống đối đãi gặp trung tướng như thế ồ chắn ở văn phòng cầm tù có vẻ như trong này có rất lớn dưa a mòn sần âm thanh hương phấn lên nhanh nói cho ta một chút cụ thể tình huống như thế nào g e n g e n như xì đem ẻn xem thường bắt t r ư ớ c giống như lúc trưởng quan ngươi chú ý điểm là không phải có chút lệch ra ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng h ẹ n vẫn là đem bản bộ văn phòng no cầm tù sự kiện từ đầu đến cuối nói cho mòn sần nghe nha giống giống sẻn gỗ cụ lao đầu vậy mà tại nguyên x o á i văn phòng đối gặp làm ra loại chuyện này đây quả thực quả thực làm tốt chính là đáng tiếc không có thể làm cho ta vây xem một chút mòn sần âm thanh đã hưng phấn lại có một loại căm hận loại này ngàn năm một thở rầm rộ sao có thể không có chính mình tham dự hắn đã sớm muốn tìm cơ hội để gặp lao đầu cũng thử một chút chính mình yêu trường đao dưới mắt sẻn gỗ cụ như lai thần trường đã phát u y đáng tiếc không nhìn thấy đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì hắn đã từng bị gặp lao đầu truy đến hoài nghi nhân sinh mà là đơn thuần có ơn tất báo để báo đáp gặp lao đầu đã từng đối với hắn dạy bảo hắn m ò n s ầ n chính là một cái như thế kính già yêu trẻ lấy ơn báo h o á n có ơn tất báo tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo người t r ư ờ n g quan ngươi thật đủ e n nhịn không được nhổ nước bọn ha ha ha e n ngươi cái này không hiểu xem m ộ t găng phổ bị giáo hấn không chỉ có thể nhìn thấy khó được g p bị truy hình tượng còn có thể đối ta đưa đến rất tốt cảnh cáo tác dụng như vậy về sau、so、đối mặt s ẻ n gỗ củ mới có thể càng có thể đem nắm trong đó độ ra một chút đương nhiên liền sẽ rất vui vẻ ra quá nhiều lần liền sẽ ra chân gậy biến thành r a m ấ y s o n g nói không chừng còn biết bị toàn lưới phong sát đương nhiên cũng có khả năng sẽ thu hoạch một cái t ẩ u tử mòn sân miệng thảo luận lấy ẻn không hiểu tao lời nói dù sao thế giới này còn không thịnh hành hip hop đại đa số nữ nhân cũng không thích làm tóc Đào sao? không sao một con dê cũng là thả hai con dê cùng một chỗ thả có lẽ càng nhẹ nhõm chút nếu là hai người bọn họ đều bị bắt vậy ta cùng lắm thì đến lúc đó sẽ dạy đạo hai cái học sinh chính là từ xưa chính là thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có chỉ là bất tài tự nhận là một cái bá nhạc vẫn là hoàn toàn có thể được xưng là mặc ba vui thuận miệng trả lời trên thực tế hắn cũng không lo lắng vì cũng sẽ bị bắt không nói nguyên kịch bản bên trong k ỳ dư nhường thả lợi hại coi như k ỳ dư không nhường nơi đó còn có một cái cù mạ sẽ xuất hiện còn một người khác r ạ i ổi ở đây mà lại còn có trừ r ạ i ổi không ai biết mức độ sặc kỳ cũng tại căn cứ nhân vật chính định luật những người này đều sẽ trở thành lphi tên kia giúp đỡ cho dù là cuối cùng kỳ xưa nay chưa thấy làm ra vượt qua hắn tiền lương phạm vi chuyện đem lphi bắt vào đi biển sâu đại ngục giam cái kia cũng không cần quá lo lắng bắt một cái ạ sơ liền sẽ dẫn xuất toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc nhưng là bắt lphi khẳng định liền không chỉ gặp lao đầu nơi này liền không có một người có thể cam đoan hắn có thể hay không còn bảo trì hải quân lập trường mặt khác sạt cùng quân cách mạng long tăng thêm r ồ i chờ xác định vững chắc sẽ xuất hiện đến lúc đó tổng bộ hải quân chỉ sợ cũng náo nhiệt cho nên mòn sần sẽ đối ạ sợ lo lắng lại sẽ không đối phi lo lắng đây chính là nhân vật chính định luật hắn bên người thân nhân có thể sẽ không cẩn thận liền ngủm nhưng chính hắn phần lớn sẽ biến nguy thành an chuyển nguy thành an hẹn quen thuộc mòn sần không muốn mặt đối với mòn sần lời nói nàng bình thường chỉ tin dấu chấm câu có lẽ là cùng hắn quan hệ thân cận rất nhiều có lẽ là giữa hai người không có vạch trần nhưng đã sớm tồn tại như có như không tiểu mặc thế Ản hiện tại nổ nước bọt đứng tại bọt dậy mòn sần hoàn toàn không như toàn này Giống ngươi gì có cái gì áp lực. Giống như ngươi cái áp bị á phát nhạc hiện tiên thành nổi danh hải cả tất trở lý mã đều sặc tiên sinh thật phát sinh ngươi nên cho ngươi phát một cái to lớn c t trên v i ế t đại h ả i tạc đạo s ư Khu khu, mòn sần bị sặc một cái có vẻ như Ản nói có i thật là đ ể mòn đạo lý, l một cái lò lại thêm hiện tại ạ sần ơ n người này mòn phi, ba là s ít có tương đối thưởng thức lại đều đã từng dạy bảo qua g i a hỏa mà cái này ba cái tất cả đều là nổi tiếng đại hải tặc lấy phỉ hiện tại bốn ức bệ gì treo thưởng miễn cưỡng có thể xứng đáng sưng hô thế này n, ngươi n hiện tại lá gan càng ngày càng mập thậm chí ngay cả trưởng q u a n cũng dám trêu đùa không phải hiện tại lá gan của ta luôn luôn cũng không tệ đâu trưởng quan muốn không ngươi thử một chút tiểu phó quan cánh cứng rắn không tốt mang hoàn toàn không có sợ chính mình ý tứ không thể t r e o vào cáo tử hải viên lịch năm 1520 là một cái không yên ổn thường một năm một năm này phát xảy ra không ít chuyện tình năm nay tân tiến n g o i đầu lên hải tặc hơi nhiều tin mới truyền thông báo đạo để bọn hắn thanh danh bị toàn bộ thế giới biết nhất là trong đó treo thưởng quá trăm triệu hải tặc người mới lại được xưng là siêu tân tinh chỉ là so sánh trước đây ít năm năm nay siêu tân tinh không khỏi quá nhiều một chút qua một cái nón cỏ đoàn hải tặc liền có ba cái quá trăm triệu treo thưởng hải tặc mũ dơm phỉ càng là xếp hạng thứ nhất siêu tân tinh tại mũ dơm đoàn hải tặc phía dưới còn có hai tay số lượng quá trăm triệu treo thưởng ra hỏa tỷ như nói xuất thân từ bắc hải hạ kỷ nam n hải bô ni gờ g i ă n g lái nạ a minh sở kỳ ạ u dù cùng nguyên kịch bản bên trong chưa từng xuất hiện ba cái đoàn hải tặc cũng đồng dạng có người lên bảng cho nên những người này lại được xưng là ác nhất thế hệ bất quá những người này lần này tất cả đều bị phi hố vì đánh tiên long nhân chuyện dẫn đến hải quân đại tướng kỳ xuất hiện tại quần đảo xạ ba học đi vị này hải quân đại tướng xuất hiện cũng lần à là này này là nào m nhóm cho cái cách cấp chiến lược chênh Cái chuyển nước tinh hiểu hắn khoảng thế đỉnh lệnh. hay nhân dịch gọi siêu giới bởi phải nguyên xuống không bọn l sợ tân đến đó rõ kỳ vậy chỉ vì này siêu sẽ tinh liền sẽ bị đoàn diện. tân đoàn Lần này bị có thể nói là phong vân tụ hội không riêng gì kỳ dịch xuất hiện liền ngay cả ẩn cư hơn hai mươi năm giờ ồ i cũng công khai biểu diễn cuối cùng sẽ ký bù cải gầu lớn phi cụ mạ càng là xuất hiện đem mũ d ơ m một nhóm người an bài cụ mạ chuyển phát nhanh đưa đi r i ê n phần mình thăng cấp địa phương kỳ thật từ nơi này cũng có thể thấy được gấu gia hỏa này không riêng gì đọc sách nhiều hắn đi qua địa phương cũng tuyệt đối không ít tối thiểu nhất mũ rơm cùng một bọn điểm rơi vị trí cụ mạ là khẳng định đến qua bằng không cũng không có cách nào đưa đạt chỉ định chuyển phát nhanh không riêng gì cụ mạ xuất hiện hải quân khoa học bộ đội gấu ba n g bốn năm sáu cũng xuất hiện tại quần đảo xạ ba áo đi đồng thời mỗi một cái đều có được địch nổi giống nhau siêu tân tinh thực lực bất quá những chuyện này cùng thế giới kinh tế báo chí phát hải quân thông cáo so ra liền chỉ có thể coi là việc nhỏ ngay tại quần đảo xạ ba áo đi sự kiện vừa qua khỏi đi ngày thứ hai một cái thông cáo theo tin mới chim truyền khắp các nơi trên thế giới hải quân bắt giữ dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền a sơ cũng sẽ tại mười ngày sau tổng bộ hải quân tiến hành công khai hành hình lần này hành hình hình tượng tham chiếu hai mươi hai năm trước rô d ơ hành hình sẽ tiến hành thế giới phạm vi bên trong lai sở trệ ảm tin mới mới ra toàn thế giới s ô i t r à o vừa trải qua siêu tân tinh sự kiện quần đảo xạ ba áo đỉ trừ nào đó mấy chỗ phạm pháp khu vực bên ngoài bình thường cư dân mậu dịch s ư ở n g đóng tàu du ngoạn chờ khu vực cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng sắc ký lừa đảo ba ở chỗ đó số mười ba quả cầu đỏ khu vực bởi vì vị trí hơi có vẻ vắng vẻ nguyên nhân cũng là thuộc về không bị liên lụy địa phương một trong làm một tình báo thông ạ sơ bị bắt như vậy đại tin mới nàng cơ h ộ i là ngay lập tức biết đến Đồng dạng. lúc này ngồi tại ghế s o f a tròn chỗ ngồi cái kia tóc trắng p h ơ lao xoáy ca cũng biết được tin tức này cầm trong tay hắn một cái không tính tinh xảo ngân sắc bầu rượu nhỏ nhưng nhìn phía trên mài mòn trình độ cùng trải qua thời gian dài vớt ve bao tương có thể nhìn ra cái này bầu rượu nhỏ đi theo chủ nhân thời gian đã lâu có rượu không đồ ăn tóc trắng lao xoáy ca dựa ổi một thân một mình làm uống vào hắn tay phải cầm ít rượu bình tay trái vô ý thức nhẹ nhàng gõ báo chí giao diện trang đầu mặt chính là một tấm đốt hỏa diễm thiêu đốt người trẻ tuổi anh trụp chụp ảnh thời điểm hắn chính đối ống kính ngay cả trên mặt tàn nhang đều hết sức rõ ràng cái kiết như có như không nụ cười nói không nên lợi là trào phúng vẫn là một loại âm mưu đạt được sau cười sâu xa lao lôi xem ra ngươi đã làm ra quyết định sắc ký bưng một chén chính nàng g ọ n g rượu ngồi tại giấy ối đối diện trong tay nhóm lửa một cây dài nhỏ thuốc lá cùng giấy ối trong tay xưa nay sẽ không đoạn rượu giống nhau nàng trong tay khói cũng xưa nay sẽ không đoạn nhiều năm trước tới nay cái này đã trở thành hai người thói quen sinh hoạt sửa không được cũng không muốn thay đổi dây ô í c gật đầu không tệ như là đã biết được như vậy đại tin mới cũng nên đi tham gia một cước mới được ta cái này đã dỉ xét lão cốt đầu cũng phải hơi phát huy một chút nhiệt lượng thừa liền đem ngươi bộ xương giả này nhiệt lượng thừa không có tràn ra đến ngược lại bị đốt thành cho cốt không đến nỗi như vậy thê thảm dù nói thế nào ta vẫn là có tự vệ dữ lực mặc dù đã thật lâu không hề động qua tay nhưng đã từng tuyên khắc trong thân thể ký ức sẽ không biến mất dây ô i đẩy một chút trên sống m ũ i trong suốt mắt kính dưới tấm kính mặt trong con mắt hình như có hàn quang loại lên saki gậy một cái khói bụi vẫn là dặn dò không nên khinh thường lão lôi sẹn gô cụ chúng ta đều biết hắn cũng không phải gặp cái kia sẽ chỉ dùng nắm đấm nói chuyện lao ra hỏa hắn là động não những này chơi chiến thuật tâm đ ề u bẩn cuối cùng câu nói này vừa nhìn liền biết là từ mòn sẩn nơi đó nghe được bị nàng hoạt học hoạt dụng ta chỉ là cái cổ vũ chủ yếu vẫn là dựa vào d â u trắng lao ra hỏa kia hắn mới là sẻn gỗ cụ như thế trăm phương ngàn kế làm ra như thế một cái đại tin tức nguyên nhân bằng không hắn sẽ chỉ lặng lẽ meo meo đem ạ sờ nhốt vào ỉ m kẹo đao mà không phải giống hiện tại dạng này g i ố n g c h ố n g khô chiêng không thể không nói là mấy chục năm đối thủ cũ bọn họ đối với riêng phần mình hiểu rõ tựa như là đối chính mình giống nhau hiểu rõ bất quá trẻ tuổi hoa không nên liền tùy tiện như vậy tàn lụi bọn họ phấn khích còn tại tương lai Dô、dơ lúc trước đem a cờ e đưa cho gặp chỉ sợ sẽ là muốn để hắn hảo hảo sinh hoạt không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi hắn đường xưa ta cái này phó thuyền trưởng tóm lại vẫn là không thể c h ơ mắt nhìn dơ dơ cái này khốn nạn duy nhất huyết mạch như vậy tàn lụi sukki gật đầu cho nên nàng chưa bao giờ có ngăn cản dễ ổn ý niệm lao nam nhân mị lực chẳng phải thể hiện tại cái này một phần thành thục đảm đ ư ơ n g phía trên sao sukki n ổ một ngụm sương mù tại giữa hai người chậm rãi tiêu tán về sau là nàng sâu kín tiếng thở dài bình tĩnh hơn mười năm b i ể n cả lần này sợ rằng sẽ nên đón một lần biến động lớn cũng không biết thời đại này thì là ai sân khấu trong óc nàng hiện ra một cái hoàn mỹ trẻ tuổi hải quân khuôn mặt về sau không biết tại sao lại xuất hiện một cái mang theo mũ dơm t u é t miệng cười ngây ngô tiểu gia hỏa t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy đỏ cầu tử mợ mợ tờ hải quân mới hẳn là thế giới này không đổi nhân vật chính tương lai thời đại thuộc về hải quân dâu trắng đã tồn tại thời gian quá dài lần này là một cái tuyệt đại cơ hội xen gỗ củ tay hướng phía dưới ép tựa hồ là muốn đem bỗng dưng đem dâu trắng cho h ấn xuống bình thường ta hiểu rõ hắn dâu trắng tuyệt sẽ không c h ơ mắt xem chúng ta xử tử ã sơ trên thực tế căn cứ chúng ta giám sát dâu trắng đoàn hải tặc sớm đã có động tác cái này sẽ là hải quân một lần thay đổi thế giới trọng đại cơ hội d u dơ tên hôn đảng kia tử vong cũng không có để thế giới này hải tặc tinh thần xa suốt số dưới ngược lại bởi vì hắn trước khi chết một câu mà để thế giới trở nên càng thêm d u n g c h u y ệ n dâu trắng làm rô rơ đối thủ cũng là rô rơ về sau một mực lưu ở cái thế giới này hải tặc nhóm hải đăng cái này thời đại trước lưu lại dư đảng nếu như hắn thời đại trong tay chúng ta kết thúc hải quân danh vọng tất nhiên sẽ cao hơn một tầng cũng chắc chắn trở thành thời đại mới nhân vật chính hắn dừng lại một chút đảo mắt lớn như vậy phòng họp một vòng giải quyết dứt khoát lần này bất kỳ người nào tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm âm thanh quanh quần tại trong phòng họp dù không có người nào phụ họa nhưng tại làm tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc Đại khái. đây là một lần dính đến nhiều phương diện bố trí hải quân hội nghị hội nghị từ hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ chủ trì bốn vị đại tướng không một vắng mặt bản bộ phòng thủ hải quân trung tướng cũng toàn bộ trình diện có thể nói là đem hải quân tuyệt đại bộ phận cấp cao chiến lược đều bao quát trong đó bởi vậy có thể thấy được sẻn gỗ cụ đối dâu trắng đoàn hải tặc coi trọng dâu trắng chỉ là một cái tên đúng là thế giới là đủ gây nên khủng hoảng bất kỳ cái gì đối với cái tên này coi trọng đều không quá đáng lần nữa đảo mắt một vòng sen gỗ c ủ nghiêm túc nói tất cả mọi người nói một chút đi tiếp thu ý kiến của chúng như thế nào mới có thể đem dâu trắng đoàn hải tặc một mẻ hớt gọn tiếng nói vừa ra sen gỗ c ủ cũng không ngồi xuống cứ như vậy đứng nhìn trước mắt một đám người chỉ là ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi vào cái nào đó nghẹo đầu dùng tay chống đỡ lấy đầu có vẻ như rất chân thành nghe nói ra hỏa hải quân sẽ rất ít có như vậy hội nghị đại đa số thời điểm sen gỗ c ủ từng cái tướng lĩnh đều là mạnh ai n ấ y làm đặc biệt là căn cứ trưởng quan có rất lớn tự chủ tính hải quân đại tướng liền lại càng không cần phải nói trừ thiên long nhân bị tập kích nhất định phải có người ra mặt bên ngoài có rất ít cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ dưới mắt đem những này người phần lớn kéo tới h ọ mục đích tính không cần nói cũng biết thấy sẻn gỗ cụ đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình mọn sần nhịn không được đĩu môi lúc này ngươi hẳn là đến hỏi ạ k ẹ nù lao ca a nhìn ta làm gì không thấy được một thân màu đỏ tây trang đỏ cầu tử ánh mắt đã đói khát khó nhịn lúc này ạ kệ nụ xác thực đã hết sức chăm chú lại hưng phấn lên dứt bỏ tính cách của hắn không nói năng lực làm việc tuyệt đối là phi thường để người yên tâm tổng bộ hải quân sự vụ lớn nhỏ tại hắn quản lý hạ cũng đều ngay ngắn rõ ràng nhưng nếu như nói có thể đầm t r ọ t đỏ cầu tử dê điểm không thể nghi ngờ chính là lúc này cái này thật đối dâu trắng mà chuẩn bị thiên la địa võng phải biết lý niệm của hắn thế nhưng là thế giới này không cho phép có một tia ác xuất hiện dâu trắng trong lòng hắn đã sớm nên bị xử bắn mấy chục về đầu tiên là tử hình địa điểm ta cho rằng có thể đặt ở tổng bộ hải quân mạ gì nệ phọ là hải quân mạnh mẽ biểu tượng đồng thời nơi này cũng có tinh nhuệ nhất binh sĩ bản bộ nơi này mười phần thích hợp đối dâu trắng đoàn hải tặc bố trí mai phục đem bọn hắn thuyền hải tặc toàn bộ dẫn vào vịnh biển bên trong đến lúc đó lại đem chính nghĩa chi môn đóng lại đến một cái đóng cửa đánh bắt rùa trong h ũ dâu trắng đoàn hải tặc liền sẽ hủy diệt tại hải quân chính nghĩa phía dưới quả nhiên xengo cụ tiếng nói vừa ra về sau s a ca Dũ kỳ liền không kịp chờ đợi phát biểu ý kiến trong tay hắn là một tấm to lớn mạ di nệ pho địa đồ kỳ thật căn bản không cần địa đồ đang ngồi bất cứ người nào đều đối bản bộ rõ như lòng bàn tay s a ca Dũ kỳ nói tới địa phương chính là bản bộ ô dì ợt đại quảng trường nơi này cực hạn tình huống phía dưới có thể dung nạp mười vạn binh sĩ mà lại ô dì ợt quảng trường hai đầu giống như là t r a n g khuyết giống nhau hướng ra phía ngoài kéo dài ở giữa là to lớn vịnh biển bến cảng đến lúc đó chính nghĩa chi môn phong bế Trăng khuyết hai đây không phải n thể trắng giống hai mươi hai năm trước x ử tử d ô d ơ như thế lúc kia hải quân mục đích là vì chấn nhiếp toàn bộ b i ể n cả cho nên lựa chọn d ô d ơ c ố hương biểu thị hắn bắt đầu từ nơi này cũng từ nơi này kết thúc đương nhiên d ô d ơ là tự thú loại chuyện này hải quân sẽ không nói ra đi đánh chính mình mặt dưới mắt tình huống này cùng d ô d ơ không giống s ử tử ạ sở không phải mục đích chỉ là một loại thủ đoạn sẻn gỗ cụ mục đích cuối cùng nhất là dâu trắng đoàn hải tặc hoặc là dứt khoát chính là dâu trắng gia hòa này đương nhiên phải cùng trước đó xử tử d â u dơ thao tác khác biệt theo một ý nghĩa nào đó đến nói ạ sở chỉ là một cái mồi dâu trắng thì là một đầu cá mập mà sẻn gỗ cụ bọn người thì là một đám đi săn bắt ngư nhân hiện tại ạ sở cái này dâu trắng vô luận như thế nào cũng cự tuyệt không được mồi bông u xuống đi đợi đến cá mập mắc câu về sau liền nhìn là bắt ngư nhân lợi hại hơn vẫn là cá mập lợi hại lúc này hải quân ở trong tuyệt đại bộ phận người mục đích đều giống nhau đó chính là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ cái này có thể bắt lấy thậm chí là giết chết dâu trắng cơ hội À kẻ đủ âm thanh vẫn còn tiếp tục mặt khác còn ứng mau chóng điều binh lính tinh nhuệ tụ tập ở đây ít nhất cũng phải mười vạn tinh nhuệ không thể cho dâu trắng đoàn hải tặc lưu lại bất kỳ cơ hội nào đại tướng k ỳ dựa lưng vào chỗ ngồi trên tay còn cầm dao móng tay tu bổ móng tay c ú giản cơ hồ là cùng khoản tư thế đầu nghiêng tựa hồ là nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng m ò n sần có vẻ như ngay tại thần du vật ngoại nghe nói như thế đột nhiên có động tác hắn dùng tay gõ gõ phòng họp mặt bàn ta không đồng ý ạ kệ nủ đại tướng thuyết pháp tiếng nói vừa ra ánh mắt mọi người đều chuyển hướng hắn b a n làm việc là hình bầu dục sen gỗ cũ ngồi tại nhất vị trí giữa hắn bên cạnh theo thứ tự là gặp cùng tờ sru trung tướng hai cái mà hải quân tứ đại tướng tắc ngồi tại bọn hắn đối diện ở giữa là ạ kệ nù cụ dạn kýt mỏn sần ra bên ngoài mỏn sần là sát bên n h g cụ dạn bên này cùng ạ kệ nù cách một cái vị trí s ạ cả rủ ki mày nhăn lại quay đầu nhìn một chút mỏn sần thần s ắ c không vui nếu như nói mỏn sần cũng bởi vì lúc trước hai người tự mình không hòa thuận quan hệ mà cố ý ở đây cùng hắn sướng đối đài vậy hắn hôm nay tuyệt sẽ không lùi bước như vậy người liền không nên làm được đại tướng vị trí mà trong phòng họp những người khác biểu lộ cũng đều trở nên trở nên tế nhị bọn họ có thể rất rõ ràng hai người kê ân ân đoán đoán mòn sân thân sắc như thường dường như hoàn toàn không có phát hiện ạ kệ nủ không cao hứng cũng không có để ý những người khác cổ quái thân sắc h á n cường điệu một lần ta không đồng ý điều địa phương khác binh lính bình thường tới cho dù là bọn họ lại tinh nhuệ thoáng dừng lại một chút mòn sân tiếp tục lý do rất đơn giản đối trận mạnh mẽ chiến lược binh lính bình thường tại dạng này trường hợp hạ chính là muốn chết mười vạn tên l í n h coi như cuối cùng thành công đem dâu trắng đoàn hải tặc hủy diệt thì đã có sao trong này sẽ có bao nhiêu người xuất hiện thương vong mòn s ầ n đại tướng chỉ cần có thể đem dâu trắng thành công tiêu diệt thương vong của binh sĩ lại đáng là gì huống chi đây là bọn hắn trở thành hải quân sứ mệnh là chính nghĩa của bọn hắn ở c h ỗ đó ạ kẻ đủ âm thanh có chút phẫn nộ hắn thấy mòn sần loại này lo lắng quả thực chính là khôi hải chiến tranh nào có không chết người t h ú n g chi là đối trận thế giới mạnh nhất dâu trắng nếu như có thể sử dụng mười vạn binh sĩ đến đổi một cái dâu trắng hán tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự là chính nghĩa của ngươi ở chỗ đó a mòn sần không chút do dự phản đối đi qua ngươi cảm thấy binh lính bình thường sẽ lên bao nhiêu tác dụng hạ dâu trắng hạ sổ cũ hạ kỳ vừa mở ngươi cảm thấy mười vạn binh sĩ còn có thể có bao nhiêu có thể chiến đấu chỉ là bất tài đoạn thời gian trước vừa vặn cùng dâu trắng đối một chiều loại kia hạ sổ cụ ta cũng không cho rằng giống nhau binh lính tinh nhuệ có thể chống cự tại c ư ờ n g đại như vậy chiến lược trước mặt binh lính bình thường bất quá là muốn chết thôi ngươi có thể nhìn xem binh sĩ hy sinh vô ích ta có thể làm không đến ngươi như vậy chính nghĩa mòn sần nói xong cười nhạo một tiếng châm chọc ý vị không cần nói cũng biết nhìn xem chúng ta bây giờ hải quân lực lượng s è n gỗ cụ lão nguyên soái cùng gặp trung tướng cũng còn bảo đao chưa lão còn có hải quân bốn vị đại tướng cùng đông đảo trong tinh anh đem cùng thiếu tướng phía dưới giáo quan uý quan càng là nhiều không kể x i ế t bản bộ phòng thủ năm vạn người đã đầy đủ dâu trắng đoàn hải tặc có bao nhiêu người bốn mươi ba cái phụ thuộc đoàn hải tặc nghe là không ít tổng cộng cũng bất quá gần một vạn người dù cho tăng thêm lệ thuộc trực tiếp hơn mười phiên đội cũng sẽ không hơn hai vạn người đừng quên chúng ta còn có sách kỳ bù cải lúc này không đem bọn hắn tất cả đều triệu tập tới chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết đều nhìn ta làm gì ao ước ta ao ước cũng vô dụng ai bảo các ngươi xấu xí trên a ai đồng ý hay sao? ta một tìm điểm tướng thời cái chẳng còn cần gái hải đại Lại nói, loại huynh h quân đơn bạn đồng này ta đương n đệ không không vị lẽ ý thế giới vô tri người còn đem chúng ta hải quân cùng s c h ký bù cùng lưu đất tứ hoàng cùng xưng là thế giới tam đại thế lực nếu như vẹn vẹn một cái dâu trắng đoàn hải tặc liền muốn chúng ta điều những phân bộ khác căn cứ binh lính tinh nhuệ chẳng phải là để người cười đến r ụ n g răng ý kiến của ta là đem đại bộ phận không khẩn yếu vị trí căn cứ bên trong đem triệu tập trở về liền tốt tăng thêm sắc ký bù cải đối phó một cái dâu trắng đoàn hải tặc còn không dễ như trở bàn tay tất cả mọi người nhanh tắm một cái ngủ đi cũng đừng nghĩ đến thay đổi lưu vật cách cục tốt rồi ta nói cho hết lời mọn sân một phen vừa đập vừa cào làm cho tất cả mọi người đều dợ khóc dợi bên trong các loại không muốn mặt đã thuộc về trạng thái bình thường mọi người không cảm thấy kinh ngạc thậm chí một ít châm chọc xả cạ dù k h đại tướng lời nói mọi người bao quát ạ kẻ nù bản thân cũng đều lựa chọn làm như không thấy không có cách cái này khốn nạn chính là như vậy mà lại hắn còn không có điểm danh chẳng lẽ hắn ạ kẻ nù còn muốn cùng như vậy một tên hôn đản chấp n h ậ t không thành bất quá bọn họ không thể không thừa nhận mòn sấn lời nói có đạo lý trận chiến tranh này mấu chốt vẫn là ở tại cấp cao phương diện chiến lược binh lính bình thường có thể tạo được tác dụng s á c thực có hạn không đếm không biết khe đếm giật mình hải quân bên trong g ặ p sẻn gỗ c ủ cùng bốn vị đại tướng đây chính là sáu đại tướng chiến lược nghe nói mỏn sần dưới trướng lôi thần ệ n ổ thượng tá cũng có được chuẩn đại tướng giống nhau thực lực cũng không biết vì sao lại một mực bị mỏn sần đại tướng giữ ở bên người đáng thương ệ n ổ lưu lại ủy khuất nước mắt hắn một cái động cơ công cụ người có chút đ ắ n g a còn có một cái tìm thiếu tướng là hải quân ở trong ít có đại kiếm hào đến nỗi bao nhiêu lợi hại không biết dù sao bản bộ tinh anh nào đó trung tướng mỏ mỏng g ã đã từng bị chặt tới sắp tự bế những này đều không nói bản bộ trại tân binh còn có một cái ẩn tàng đại thần bọn hắn đều chưa quên dù sao kia là đang ngồi đại bộ phận người lao sư nếu là tại tăng thêm s c h k i bù cái đội hình như vậy nói không khoa trương đều có thể đi cứng rắn tất cả tứ hoàng cái này nếu là c ò n bắt không được tổn thương bệnh lao tàn dâu trắng đoàn hải tặc tựa như mòn sần nói tới mọi người tất cả đều tẩy rửa ngủ đi À kẽ nu bị đối sắc mặt khó coi nhưng hắn xác thực không có gì có thể phản bác địa phương cái này kỳ thật không trách hắn bởi vì đại đa số người đều có ý nghĩ như vậy cái gọi là binh đối binh tướng đối tướng bọn họ hải quân đại tướng cũng không có khả năng đi đối phó những cái kia hải tặc lâu la muốn triệu tập hải quân binh sĩ hình thành đối dâu trắng đoàn hải tặc ưu thế áp đảo cũng không gì đáng trách s e n gỗ củ dùng tay che miệng vội ho một tiếng đã hấp dẫn ánh mắt còn bảo trì vệ sinh nếu như không có ý kiến gì vậy liền theo xạ cả rủ kỷ cùng mòn sần ý kiến của hai người đi rất rõ ràng sèn gỗ cụ lao đầu đây là cho đỏ cầu tử bậc thăng h ạ mọi người cũng tất cả đều ngầm thừa nhận loại thuyết pháp này chương năm trăm bốn mươi tám nít tất vóc thè si d ì bệ đến nỗi chiêu mộ sà kỳ bủ cài chuyện liền từ ngươi toàn quyền phụ trách sèn gỗ cù nhìn một vòng đem nhiệm vụ này lại ném cho mòn sần không có cách hiện tại sà kỳ bủ c á i bên trong nói đến trừ mới gia nhập dâu đen cùng g ẹ t cổ mỏ gì ạ hai người cái khác năm cái cùng hắn đều rất quen gần nhất hai lần triệu tập sẽ ký bù cải đến đây bản bộ họp tất cả đều là mọn sẩn phụ trách cho nên nói việc này giao cho hắn đáng tin nhất đương nhiên vẫn là cần phòng một tay sen gộ cù nói xong lại tiếp tục bàn giao những người khác mọ mọc gà ở vào c ă n b e n cụ dạ ai lần ngươi tự mình đi một chuyến ta nhớ được trước đó hai lần sẽ ký bù các hội nghị cái kia danh truyền thế giới bị rẽm dẹt đều không có tới thăm gia lần này tuyệt không thể có bất kỳ người vắng mặt mọn sẩn ba vê đút tơ ép sẻn gỗ cù lao đầu ngươi nói rõ ràng ngươi có phải là tại n h ầ m vào ta trải ẻn như thế trắng trợn n h ầ m vào nói thật có chút quá đáng p h ú c ha ha ha ha nấc gặp lao đầu không có hình tượng chút nào cười ha h a sau đó bị sẻn gỗ cù một ánh mắt giết cho nghẹn về trong bụng n g ư ơ i ở chỗ này trừ xạ c ả rủ kỵ cùng số ít người mặt không biểu tình những người khác có chút buồn cười dù sao thường ngày bên trong sẻn gỗ cù nguyên x o á i cùng mòn sần đại tướng tương ái tương s á t đã trở thành quen thuộc dưới mắt rõ ràng là sẻn gỗ cù nguyên x o á y lật về một ván Khủ! cái kia muốn không tất cả đều giao cho ta tốt rồi dù sao ta đừng quen mà lại ta chiến hạm tốc độ cũng nhanh mọi mỏ mỏng gạ đi lời nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mòn sần thử nghiệm phản bác một chút nhưng mà sẻn gỗ cù căn bản nhất điểm thay đổi chủ ý ý tứ đều không có chuyện này quyết định như vậy mọi mỏ mỏng gạ chờ chút n g h ỉ xong liền lập tức xuất phát nếu như cái kia thì dẻm dẹt ỉ vào một ít người còn không qua đây lời nói vậy liền trực tiếp hủy bỏ thân phận của saki b u cải chuyện cứ như vậy định ra loại này nghiêm túc trường hợp mòn sần cũng sẽ không đi hủy đi sẻn gỗ cù đ à i nếu như muốn đối trận dâu trắng đoàn hải tặc kéo lên saki b u cải hiển nhiên sẽ là một cánh tay đắc lực đồng thời cũng sẽ để hải quân thương vong giảm xuống không ít sẻn gỗ cù đương nhiên sẽ không cho phép cho phép hàn cộc đùa nghịch cái gì tiểu tính tình kỳ thật không cần sẻn gỗ cù nói hàn cộc cũng sẽ rất tình nguyện tới dù sao cũng là hạn hán đã lâu Khúc, dù sao cũng là thật lâu chưa từng gặp qua mòn sần dưới mắt thế nhưng là một cái danh chính nôn thuận cơ hội mặc dù chỉ cần một điện thoại liền có thể t r i ệ u tập hạn cọc tới bất quá hiển nhiên dưới mắt trường hợp này mòn sần cũng không có khả năng nhiều lời nói đùa đường đường hải quân đại tướng đệ nhất nhan giá trị cùng hình tượng đảm đường không muốn mặt mũi liếc nếu không có người phản đối chuyện này cứ như vậy định ra đến nhớ kỹ còn có cái gì tốt đề nghị đều có thể để lên hội nghị tiếp tục bất quá đến từ bộ đội bí mật trưởng quan dợ dạ kệ nhấc tay ra hiệu phát biểu sen g o cù nguyên soái ta chỗ này có cái tình huống cần bẩm báo một chút không cần k h á c h khí nói thẳng vâng dợ dạ kệ dù sao vừa tấn thăng không bao lâu hắn lúc này vị trí thuộc về cuối cùng nhất một cái sen g o cụ lời nói về sau hắn trực tiếp đứng lên làm một cái báo cáo từ khi vài ngày trước dâu trắng ở chỗ đó mổ bít đã mất đi tung tích chúng ta vận dụng rất nhiều lực lượng đều không thể phát hiện hành tung của nó ta cảm thấy đây gây nên coi trọng g dơ dạ kẻ tiếng nói vừa ra phòng họp có chút ồn ào đứng dậy dâu trắng hành tung nếu như không thể xác định lời nói liền sẽ có rất khó lường số sen gô củ trầm ngâm một hồi hỏi kia dâu trắng đoàn hải tặc những người khác đâu chứ mô bít những thứ khác hải tặc tất cả đều đang giám thị bên trong bọn họ ngay tại từ new vật trở về g ờ răng l á i nạ nửa đoạn trước nhạc viên thông qua hiểu rõ tình báo có thể suy đoán ra mục đích đúng là tổng bộ hải quân cái gì dâu trắng đoàn hải tặc vậy mà như thế cấp tốc thời gian này tin mới còn không có truyền khắp thế giới à? khẳng định không có tin mới chim không có tốc độ nhanh như vậy dâu trắng đoàn hải tặc tại chúng ta công bố tin tức trước đó liền đã biết được gạ sợ bị bắt tin tức có tốc độ như vậy cũng không lạ kỳ trong phòng họp tướng lĩnh cũng không phải là biết tất cả tất cả tình báo có tại trước đó liền có hiểu rõ nhưng còn có một số cũng là vừa biết tin tức không lâu khó tránh khỏi sẽ có một chút không hiểu sen g o cù hai tay hư ép để phòng họp an tĩnh lại dâu trắng cũng không phải là chỉ là hư danh có thể sớm biết được tin tức này cũng không tính hiếm lạ dưới mắt chúng ta không sợ hắn đến liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến sen g o cù lao đầu tóc vẫn là đen nhánh hải âu mũ phía dưới cóc mắt kính phản xạ hà n quang cả người lộ ra hạ kỳ vô cùng hắn nhìn về phía dơ dạ kệ dơ dạ kệ ngươi tiếp tục chú ý dâu trắng đoàn hải tặc động tĩnh nếu như phát hiện bất luận cái gì dâu trắng tung tích kịp thời báo lên rõ ràng tốt chúng ta tiếp tục thảo luận tiếp xuống cần hành động mọn sàn rời đi sau trực tiếp tìm được giới truyền thông đệ nhất hảo truyền thông đầu lĩnh m ặ t gẳng về sau hải quân triệu tập sẽ kỳ bù cái tin tức liền theo báo chi truyền khắp các nơi trên thế giới căn ben ngoại lệ ở vào căn ben c ũ già ai lần là một cái tin mới c h i m cũng sẽ không đặt chân địa phương tự nhiên rất khó thu hoạch được báo mới nhất tin tức cho nên s ẻ n g ỗ cũ mới đặc biệt sẽ phái mỏ mỏng g ạ đi mời hạn cọc đến đây tham gia lần này trọng yếu hành động đương nhiên mòn sần tưởng rằng s ẻ n g ỗ cũ lao đầu này cố ý tìm cho mình gốc dạ n g không nghĩ để cho mình như vậy thoải mái đoán chừng cũng có như vậy một chút đạo lý ở bên trong sai kỳ bù cai bên trong cũng không phải là mỗi người đều có thể kịp thời tiếp vào tin tức cũng không phải mỗi người đều khoảng cách tổng bộ hải quân gần như vậy chí ít sẽ không giống c ủ mạ như vậy liền đợi tại hải quân khoa học bộ đội trong bộ đội đã thuận tiện chính mình lại thuận tiện người khác cái thứ nhất đến dĩ nhiên chính là hắn đi theo củ mạ về sau xuất hiện tại tổng bộ hải quân chính là ghẹt cổ mõ gì ạ cái này tướng mạo hình thù kỳ quái ra hỏa xem ra đối lần này triệu tập cũng không mâu thuẫn ngẫm lại kỳ thật cũng không kỳ quái hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc đại chiến như vậy chiến tranh khẳng định có rất nhiều địa phương có thể có lợi không nói những cái khác chính là tùy tiện một cường giả chiến tử về sau thi thể liền đã để hắn thèm nhỏ nước rãi lúc này mõ gì ạ còn tại làm lấy hắn cương thi đại quân càn quét nữ hơn có thể đánh bại cải đồ mộng đẹp đáng tiếc hắn cũng không biết hải quân ở trong một ít người đã có tính kế hắn ý nghĩ sài kỳ bủ ở trong cái thứ ba đến cũng không phải là mòn sẩn đoán trước ở trong lò mà là một cái hắn không nghĩ tới người đây có phải hay không là kế hoạch của ngươi mòn sẩn khác biệt nhìn xem cái này thần thái trước khi xuất phát vội vàng màu lam ra thịt ra hỏa ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu dị bệ nhìn xem mòn sẩn hỏi thả ta trở về cùng lao cha báo tin sau đó lại công bố ạ sơ bị hành hình tin tức như vậy liền có thể dẫn lao cha đến đây tổng bộ hải quân cứu hắn mòn sần im lặng nhìn xem dị bệ ngươi cái này não bổ kỹ thuật không đi điện ảnh thật đáng tiếc nếu như ngươi ký ức không có ra vấn đề ta hẳn là cùng ngươi đồng thời biết được dâu đen bắt lấy ạ sợ đến trao đổi sẽ k ỳ bù cải vị trí húng chi ta nếu là thật làm những sự tình này còn cần mặt nhiều như vậy quong dâu trắng ta không phải là không có cùng hắn giao thủ qua hắn đã lão ngươi có tin ta hay không liều mạng bị thương nặng kéo tầm vài ngày cũng có thể đem hắn lôi chết dị bệ bình tĩnh lại hắn cũng là dám làm dám chịu tính cách lúc này hướng mỏn sần xin lỗi thật xin lỗi là ta quá xung động không nên hoài nghi ngươi mỏn sần cũng không có thật sự tức giận dị bệ có thể được xưng là knì tất tóp the si tự nhiên có đạo lý của nó cho tới bây giờ chỉ có gọi sai tên không có gọi sai ngoại hiệu cái này ngư nhân tính cách làm người xác thực có đáng giá xương đạo địa phương xem ra hải quân muốn chiêu mộ ngươi tới đối phó dâu trắng đoàn hải tặc chuyện cũng không cần thiết đàm rồi chính là tại hạ vì chuyện này mà đến mọn sân đại tướng xin cho ta gặp một chút sẻn gỗ cù nguyên soái dị bệ nhìn xem mọn sân nôn từ khẩn thiết hải quân nếu như cùng lao cha đoàn hải tặc đại chiến tất sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng dù cho hải quân có thể thắng lợi nhưng lão cha đoàn hải tặc cũng không phải chỉ là hư danh hổ báo tranh chấp một phương thắng lợi một phương khác cũng sẽ không quá dễ chịu sao không riêng phần mình lui nhường một bước chính là một mực đem ạ sờ nhốt tại ỉ m kẹo đao cũng tốt xin nhờ nói dứt lời dị bệ hai tay rủ xuống hướng mòn sân bái mòn sân lắc đầu vẫn như cũ không hề bị lay động hắn nhìn xem dị bệ nói ngươi biết dị bệ đây không có khả năng chuyện cho tới bây giờ tình trạng này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chiến tranh phát sinh ngươi không thể ta không thể liền ngay cả sẻn gỗ cu nguyên x o á i cùng d â u trắng đồng dạng cũng không thể dị bệ ánh mắt có chút t ạ m đạm sau đó lại trở nên kiên định kia xin thứ cho tại hạ không thể thực hiện hải quân đối với tại hạ ước thúc cùng lao cha là địch tại hạ vô luận như thế nào đều làm không được dị bệ lời này không có nửa điểm do dự có thể thấy được hắn ý nghị sâu trong nội tâm cùng kiên định mòn sần đối với cái này không thể không bội phục đồng thời đối với dâu trắng gia hỏa này mị lực cũng thán phục ngươi rõ ràng ngươi hậu quả của việc làm như vậy sao chính là bởi vì tại hạ rõ ràng nam tử hán có việc nên làm có việc không nên làm coi như không có xà kỳ bù cải danh hiệu cũng sẽ không tiếc dù cho khả năng vĩnh viễn đứng trước lao ngục thái ương dù cho đối mặt lao ngục thái ương tiếng nói nói năng có khí phách đinh t hai nhức góc t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín hữu nghị thân tình cùng rất nhanh tin tức liền công bố ra ngoài xét thấy gì bệ cự không phối hợp hải quân đối phó dâu trắng hành động chính phủ thế giới cùng hải quân thu hồi hắn xà kỳ bù cải danh hiệu cũng đem hắn thuận tay cũng cho nhốt vào ngục giam vừa vặn giam giữ hắn địa phương cũng là giam giữ ạ sở nhà tù thế là sài kỳ bủ các tại đủ quân số về sau lần nữa biến thành vương hạ sáu võ biển vì cái gì nói lại đâu đây là một vấn đề hiện tại để chúng ta đem thời gian tuyến hơi hướng phía trước phát về một chút tại quần đảo xạ ba áo đỉ phát sinh phỉ tập kích thiên long nhân sự kiện thời điểm mòn s ầ n chính áp tải ạ sở đi tới biển sâu đại ngục giam đại khái là tại kỳ d ư mở miệng một tiếng thật đáng sợ một cước một cái siêu tân tinh khẩu hiệu hạ ẩu đả đá một đám tiểu bằng hữu thời điểm mòn sân bên này cũng không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào đi tới biển sâu đại ngục giam ỉ m kẹo đao đem ạ s ờ nhốt vào tầng thứ sáu đồng thời hắn còn đem nguyên c chín hiện tại bộ hạ dốm lục xì một đám người đồng dạng cho nhốt vào trong ngục giam ân bởi vì cả l ù phạ bởi vì đã tiếp nhận bí thư thân phận miễn trừ nhiệm vụ lần này mấy người khác khóc trắng tại biển sâu đại trong ngục giam đương nhiên c á l ù phạ đối tượng phục vụ không còn là mòn sân mà là biến thành tiểu phó con hẻn nói không chừng ai a o ước ai đây bên ngoài là giam giữ trên thực tế mấy người là đơn độc nhà tù thậm chí liên thủ còng tay đều là bình thường còng tay sợ bọn họ kiếm không ra có chút trùng hợp chính là bọn họ giam giữ vị trí vậy mà cùng đổ quỵt xuất gia tộc các cán bộ cách xa nhau không xa những này đều không phải cái vấn đề lớn gì mọn s ầ n sau khi giao phó xong liền trực tiếp rời đi ạ sơ bởi vì chào hỏi nguyên nhân không có bị ỉm kẹo đao gói phục vụ tra tấn mà là bị trực tiếp đóng đến ỉm kẹo đao tầng thứ sáu bên trong h á n tại hoàn thành những nhiệm vụ này về sau lập tức chạy về tổng bộ hải quân hướng sẻn gỗ c ụ báo cáo lúc này mới có thông báo hạ sở công khai hành hình tin tức cùng hải quân hội nghị chờ sự t ì n h các loại thời gian dừng lại ở đây gặp lao đầu chính là tại hội nghị kết thúc về sau đi thẳng tới sẻn gỗ c ụ văn phòng lần này vào cửa về sau hắn không có giống dĩ vãng như thế ngồi xuống uống trà mà là đi thẳng vào vấn đề sẻn gỗ cụ lao phu muốn đi ỉm k é o đao một chuyến lúc này sẻn gỗ cụ thần sắc hơi có vẻ mỏi m ệ n dù là hắn thực lực cường đại nói cho cùng hắn đã là một cái bảy mươi bảy tuổi lão nhân khoảng thời gian này cân nhắc đối phó dâu trắng sự tình các loại đã để hắn thể xác tinh thần đều mệt trâm mặc thật lâu s e n g gỗ cụ mới nói ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của mình gặp Gặp đồng dạng lẳng lặng nhìn s e n g gỗ cụ bọn họ mấy chục năm tình ý tự nhiên sẽ không bởi vì ạ sở sự kiện mà ảnh hưởng h ú n g chi hắn cũng rõ ràng s e n g gỗ cụ tính cách một khi dính đến loại này hải quân tương lai tiền đồ sự kiện lớn là không có bất kỳ cái gì tình cảm đáng nói nhưng muốn nói một điểm h i ể m khích đều không có cái kia cũng không thực tế người dù sao không phải máy móc cho dù là gặp tùy tiện toàn cơ bắp tính cách cũng có tình cảm của mình nhốt tại ỉ m kẹo đao người kia cũng là hắn cho tới nay yêu mến có thêm cháu trai lão phu còn không có lão hồ đồ đến quên thân phận của mình cho nên lần này chỉ là một cái bình thường ông nội đối với mình cháu trai tham viếng sẽ không liên quan đến cái khác s e n gỗ cụ gật đầu ta tin tưởng ngươi là một m hải quân lão binh p h ẩ m hạnh dừng một chút hắn mới tiếp tục nói gặp chúng ta nhận biết bao nhiêu năm rồi hơn năm mươi năm đi gặp không biết s e n gỗ cụ đột nhiên hỏi ý tứ của những lời này vẫn là tiến hành trả lời 58 năm mươi tám năm s e n gỗ cụ thở dài một tiếng khi đó ta mười chín ngươi mười tám tsuzu mười sáu dẹp phi mười bốn chúng ta là cùng một đám gia nhập vào hải quân ở trong nói chuyện s e n g o cụ đẩy lên đẩy kính mắt của hắn đứng lên hắn nhìn xem gặp nói cùng thời kỳ học viên bên trong ngươi một mực là mạnh nhất cái kia d ẹ phỉ tên kia thì là nhất l i ề u mạng tờ s u g dở h u cùng ta ở phương diện này cùng hai người các ngươi so ra đều kém không ít mặc dù chúng ta đều là năng lực giả về sau r o s e danh dương tại thế là new york cường đại nhất đại hải tặc nhưng cuối cùng chúng ta ngược lại không có đưa đến cái tác dụng gì ngược lại là ngươi cùng r o s e hai tên giá hỏa liên thủ thu thập r o s e lại về sau chính là jose dâu trắng g o l d e n lì ổng ba tên này q u ậ t khởi đem new vật làm cho dối loạn nhất là jose lúc ấy chỉ có một chiếc thuyền hắn ra ngoài ý định đánh bại g o l d e n lì ổng đi đến lộ hựa tạ lệ bị thế nhân trở thành vua hải tặc sengo cù lời nói gây nên g ặ p hồi ức hắn s ắ c mặt cũng biến thành sinh động đứng dậy a ha ha ha a jose tên hốn đảng kia sắc thực lợi hại lão phu mặc dù có thể đuổi theo hắn khắp thế giới chạy bất quá như cũ không có thể bắt ở hắn cuối cùng ngược lại là g i a hỏa này tự thú mới đem hắn bắt lấy mặc dù chính phủ thế giới tuyên dương là hải quân bắt lấy rô dơ bất quá chân tướng bọn hắn tự nhiên biết tất cả ở đây cũng không cần tị húy cái gì s e n gỗ cũ không có để ý gặp lý do thoái thác hắn nhìn xem gặp hỏi ạ sơ hắn là rô dơ cái kia một mực không có bị bắt được đứa bé à. s ừ n g sốt một chút gặp gật đầu từ khi ạ s ờ ra hải chi về sau hắn liền không có trông cậy vào có thể một mực gạt s e n gỗ cũ gặp lao đầu mặc dù toàn cơ bắp nhưng hắn cũng không ốc sen g o cụ được xưng là t r í tướng lại với hắn có hơn nửa đời người giao tình có thể nói so chính hắn còn hiểu hơn chính mình muốn giảng kinh qua lâu như vậy thời gian tìm kiếm như cũ không có tìm được gạ sợ tung tích sen g o cụ không có đoán được trên người hắn liền ngay cả g ặ p lao đầu chính mình cũng không tin bất quá là ngầm hiểu lẫn nhau thôi trước đây ít năm không nói t o ạ c đều không có cái gì dù sao ai cũng không tính được gạ sợ sẽ trở thành hải tặc còn đội đội ạ sợ tiềm lực ngươi cũng nhìn thấy nếu như bỏ mặc hắn tại dâu trắng đoàn hải tặc tiếp tục trưởng thành tiếp khó tránh khỏi sẽ không trở thành kế tiếp dâu dơ lần này là cái cơ hội tuyệt hảo gặp ta làm hải quân nguyên soái từ bỏ cơ hội lần này chính là đối tất cả hải quân binh sĩ không chịu trách nhiệm cũng là đối chính ta vị trí chức vị không chịu trách nhiệm không quản giam trong ngục là ai cho dù là cháu của ta nhi tử ta đều sẽ không bỏ rơi lần này đối phó dâu trắng cơ hội nếu như ngươi muốn trách cứ liền trách ta đi s e n gỗ củ lời nói để gặp nắm đấm nắm chặt lại bông xuống trầm mặc thật lâu mới lắc đầu nói không sao cả trách cứ ai từ ạ sợ ra biển trở thành hải tặc hắn nên có giác nộ g như vậy cái này giác ngộ lao phu cũng có nhìn thật sâu gặp một chút sẻn gỗ c ủ phất tay t ố t người đi thôi gặp túi đầu q u a y người hướng phía bên ngoài đi đến gian phòng bên trong chỉ còn lại có sẻn gỗ cù một người hắn nhìn xem bạn già biến mất cổng thật lâu không nói gì ngay cả một mực đứng thẳng cao ngất thân hình đều lộ ra còn xuống chút sâu kín thở dài sẻn gỗ cù dứt bỏ những cái kia vô dụng cảm xúc trở về chính mình làm việc vị trí tiếp tục công việc lưu bù lên đối phó dâu trắng các loại kế hoạch không phải do nửa phần qua loa biển sâu đại ngục giam nơi này ở vào căn bèn ngoại nhân không cách nào biết được vị trí cụ thể ở châu đó đồng thời cũng bởi vì cùng ẻn nhì s lobby tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ ở giữa tam giác hải lưu quan hệ dù cho biết được vị trí cũng rất khó đến nơi này ba cái to lớn vô cùng chính nghĩa chi môn không riêng có thể khống chế hải lưu ra vào đồng thời cũng là một đạo tấm bình phong thiên nhiên khoảng thời gian này đến nay ỉm kẹo đao so với di vãng bận rộn rất nhiều ỉm kẹo đao kỳ thật luôn luôn bận rộn làm một tồn tại mấy trăm năm n g ụ c giam nơi này giam giữ qua tội phạm quả thực là vô số kể trừ tầng thứ sáu bên ngoài những thứ khác năm tầng phạm nhân phần lớn không biết hưởng nhận trung thân giam cầm mùi vị không phải vậy toàn bộ ỉm kẹo đao đã sớm kín người hết chỗ có chút đang hưởng thụ một ít gói phục vụ thời điểm liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà tử vong có chút là bởi vì mất đi giá trị bị xử tử còn có một số được đưa vào các loại nghiên cứu cơ cấu hoặc là bí ẩn nơi trốn ép giá trị thẳng dư đối với giống nhau hải tặc đến nói nơi này là nghe đến đã biến sắc khủng bố địa ngục đại bộ phận lại tới đây hung ác hải tặc rất nhanh liền sẽ buộc lộ ra yêu ớt một mặt bất quá tầng thứ sáu bởi vì bên trong giam giữ phạm nhân thân phận nguyên nhân cùng cái khác m ấ y tầng đều không quá đồng dạng nhất là một mình giam giữ tại tầng thứ sáu chỗ sâu từng cái đại hải tặc bọn họ xem riêng phần mình tình huống mà định ra sẽ không bị cùng đối đãi chỉ là có thể bị đơn độc giam giữ ra gia hỏa mỗi người đều có chính mình đặc biệt năng lực cùng phong thái ỉm kẹo đao nguyên bản những cái kia gói phục vụ thả trên người bọn hắn nhiều khi liền không quá áp dụng t ỷ như nói nguyên thiên long nhân x à i kỳ bụ c á i đỏ p h ở l à m mỹ ngộ liền chưa bao giờ trải qua các loại gói phục vụ thậm chí có đôi khi mà ẻo lạn g còn muốn cẩn thận hắn không muốn bị một ít người làm cho chết rồi mà lần này mới nhốt vào tầng thứ sáu ra hỏa dựa theo nguyên bản quá trình là cần đối với hắn tra tấn bất quá có mòn sân chào hỏi trước đây cũng Cho liền miễn đi ra thịt nối、khổ. Không đến nối thân thể thương thế trở nên nghiêm trọng hơn.、Cho、nên gặp xuất hiện gặp đi để ra trở thịt thể thế xuất t khổ. ạ i ạ sờ ở trước mặt t h i điểm, hai ắ n tổn siếng xích hoàn toàn hạn chế hoạt động tự do, trạng thái tinh thần cùng thân thể cũng còn trừ ạt hoạt tự thái thể tốt. bỏ bị sỉ xích chế h do, sở hai cánh tay cánh tay mở ra bị xì ạt tổn khóa tại nhà tù trên vách tường bởi vì cao độ nguyên nhân hắn chỉ có thể ngồi quỳ chân hoặc là bàn suối ngồi tại băng lanh trên mặt đất đây là một loại mười phần khó chịu lại để sẽ để cho người cảm thấy khuất nhục tư thế nửa người trên bị cố định tại trộn lẫn xỉ ạt tổn chế tạo trên vách tường trên chân cũng đồng dạng mang theo xỉ ạt tổn khóa còng tay căn bản không có cách nào làm ra cái gì đại động tác thời gian dài bảo trì loại này tư thế đối với thân thể sẽ không nhỏ tổn thương cũng may ạ sở dù cho bị xỉ ạt tổn phong cấm năng lực nhưng bản thân hắn thể thuật cũng coi như không tệ không đến nỗi ngay cả điểm ấy nho nhỏ tra tấn cũng chịu không được gặp đi đến ạ sở nhà giam bên ngoài khoanh chân ngồi dưới đất hai tay vây quanh nhìn xem bên trong ạ sở cái này i ê n tĩnh vô cùng tầng thứ sáu giống như là đem một cái không gian thật lớn cho cắt đứt mở trước mắt tòa này lồng giam cùng cổng gạp trở thành một không gian riêng biệt không có trong ngục giam người cùng đi kỳ thật rất bình thường gặp lao đầu làm hải quân anh hùng điểm ấy bài diện vẫn phải có lão lao đầu ạ sợ biết là ai xuất hiện hắn có chút tối nghĩa mở miệng gặp một cái tay chụp lấy lỗ mũi qua đi lâu như vậy thậm chí ngay cả một câu ông nội đều hô không r a miệng sao l i ê n phương diện này đến nói phi tên kiết nhưng so sánh ngươi nghe lời nhiều mặc dù hắn giống như ngươi ngang bướng tối thiểu nhất tại lao phu phi s t p lớp phía dưới như cũ phi thường tồn kính lao phu cái này ông nội dù cho dưới mắt cảnh ngộ ạ sở vẫn là không nhịn được đ ễ u môi hướng lên lật một cái lướt mắt ta tin ngươi dày ngươi cái này hỏng bét ông lao xấu cực kỳ chương năm trăm năm mươi ìm kẹo đao bên trong hai chuyện t h ấ y ạ sở không nói lời nào gặp cũng không thèm để ý phối hợp nói tin tức ngươi đã biết đi nhờ hồng phúc của ngươi hải quân không toàn bộ thế giới đã loạn thành một bầy ừ vì tên hỗn đảng kia tiểu tử cũng xông ra đại họa không riêng gì cùng chính phủ thế giới tuyên chiến trước mấy ngày lại đánh mấy cái thiên long nhân rắc r ư ở i còn dẫn tới kỳ d ứ xuất động cùng sạch kỳ bù cả cái kia cù mạ xuất động bất quá cuối cùng tên kia vẫn là đàm ra ngoài các ngươi hai tên k h ố n kiếp này tiểu tử thật đúng là một cái so một cái ngoài dự liệu a ha ha ha à, không hổ là lao phu cháu trai gặp lao đầu nói chuyện từ trước đến nay như vậy nghĩ đến đâu như nói đến chỗ nào có đôi khi thường xuyên bất quá đại não cười to một trận gạp tràn đầy nếp vốn giống như là một đoá khô quát hoa cúc giống nhau trên mặt đều có nước mắt bật cười một lát sau thu liễm nụ cười về sau hắn lại nhìn xem ạ sơ âm thanh trở nên trầm thấp chút nếu như các ngươi là hải quân liền tốt rồi ạ sơ đầu nâng lên thân thể lắc lư gây nên xiềng xích một trận tiếng vang nhìn xem gạp hắn n i ế t miệng y s ồ lao đầu ngươi biết ta cùng phí đều gánh vác lấy tội ác huyết mạch căn bản không có thể trở thành hải quân gặp trầm mặc cái gọi là huyết mạch cái gì có lẽ có người không quan tâm tỉ như nói mòn sần nhưng chính phủ thế giới cùng hải quân đại đa số người chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nếu như hắn không phải hải quân anh hùng nếu như hắn không phải s ẻ n gỗ c ủ hơn nửa đời người cơ hữu tốt gia long cùng luffy còn có ạ sở cái này việc chuyện hắn sớm đã bị đẩy ra tạ tội những này hắn thấy rất rõ ràng coi như ạ sở cùng luffy trở thành hải quân một khi thân phận của bọn hắn bại lộ sẽ xuất hiện tình huống như thế nào thật đúng khó nói vì tên kia thật đúng là như trước vậy không b ấ t lo a hắn như vậy người coi như gia nhập hải quân chỉ sợ cũng sẽ không sống yên ổn nói không chừng sẽ đem hải quân cho náo cái long trời lở đất nói lên phi à sợ nụ cười cùng âm thanh cũng biến thành ôn lu hắn cười hỏi tên kia còn đang suy nghĩ trở thành vua hải tặc sao hừ gặp hư lạnh một tiếng cả giận nói vừa nhắc tới cái này lão phu liền giận không chỗ phát tiết cũng không biết sà tên hôn đản g kia cho hắn rót cái gì mê hồn thuốc vậy mà khăng khăng một mực một lòng chỉ muốn làm cái gì vua hải tặc vua hải tặc không giống bị lao phu khắp thế giới đuổi theo chạy là tự do a s ờ đầu nâng lên nhìn xem gạp ta cùng phi đều đã thể một nhất định phải trở thành trên thế giới này người tự do nhất gạp hư lệnh một tiếng cuối cùng cũng không có tiếp tục nói hết còn có thể nói thế nào tự do vật này là trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người có thể cầu mà không thể được đồ vật hắn mấy lần cự tuyệt thăng nhiệm hải quân đại tướng không cũng là bởi vì hải quân đại tướng ước thúc quá mức lợi hại vua hải tặc có phải là hay không trên thế giới này người tự do nhất tại bọn hắn hải quân nhất là hắn xem ra tự nhiên không tính là nhưng đối với rộng rãi hải tặc nhóm đến nói cái danh hiệu này tự nhiên là đại biểu cho tự do nhất đồ vật À sơ nói tiếp tại trước đó ta một mực cũng là như vậy mục tiêu ta một nhất định phải trở thành vua hải tặc chứng minh cho trên thế giới hết thể mọi người nhìn bất quá tại gặp phải láo cha về sau ta mới biết được chỉ có lao cha nhân tại như vậy hẳn là trở thành vua hải tặc dâu trắng hắn có thể không muốn trở thành cái gì vua hải tặc nếu làm u ố n dâu dơ sau khi chết hắn liền có cơ hội như vậy huống chi tại lao gia hỏa kia trong mắt các ngươi những ngày người nhà người đứa con trai này trong mắt hắn so vua hải tặc trọng yếu nhiều g ặ p nói đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên vỗ một cái đầu mình nói chờ một chút trong này giống như có chỗ nào không đúng lao phu cháu trai là dô dơ cùng con trai của dâu trắng a ha ha ha à, dùng bọn sần tên kia lời nói đến nói làm cho nước chừng tương đương dâu trắng cùng dô dơ là lao phu con trai ha ha ha dâu trắng lao ra hỏa kia khẳng định sẽ phi thường phiền muộn a ạ s ở im lặng hắn sững sờ nhìn xem gạp trong đầu trống rỗng còn có thể hiểu như vậy sao có vẻ như cũng không có gì lo dịp bên trên ma bệnh nguyên bản giữa hai người còn có chút bi thương bầu không khí lập tức không hiểu có chút sung sướng đứng dậy cho nên gặp cùng p h í hai người là thân ông cháu tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì liên loại này não mạch kín người bình thường tuyệt đối ghét không được gặp cười một hồi lâu nơi này mới lại trở nên an tĩnh lại hắn lại nhìn về phía ạ sơ lao phu nhìn thấy tình trạng của ngươi bây giờ cứ yên tâm xem ra mòn sần tiểu tử đã cùng ngươi nói qua ả sơ ngươi đã làm tốt đối mặt hết thể giác ngộ sao gặp lời nói để ạ sở tâm tình có chút phức tạp một mặt là đối với mình cảnh ngộ khả năng để dâu t r ắ n g lâm vào nguy hiểm áy náy tự trách một phương diện khác bởi vì hắn năng lực bản thân mặc dù bị xỉ ạ t t ổ n k h ó a lại nhưng thân thể không có thụ thương quá nặng mà không có hoàn toàn từ bỏ dự định đương nhiên cái này không thể nói cho gạp lao đầu từ ra biển ngày đầu tiên ta liền đã có giác ngộ duy nhất thật xin lỗi khả năng chỉ có lao cha không người còn không có gạp đánh gây ả sơ người chỉ sợ không rõ dâu trắng lao ra hỏa kia tại biết người tin tức thời điểm liền đã có giác ngộ dù là hắn biết đây là hải quân bày c ạ m ấy dù là hắn biết một trận chiến này có cực lớn phong hiểm hắn cũng sẽ không có nửa điểm lối bước bởi vì ngươi là hắn con trai mà hải quân muốn giết ngươi đây chính là hắn giác ngộ ạ s ở sửng sốt như có điều suy nghĩ gặp cho tới bây giờ đến đi tổng cộng cũng bất quá tầm mười phút phảng phất hắn tới chỉ là đơn thuần nhìn một chút ạ s ở trên thực tế cho dù là đã sớm nhìn quen sinh tử hắn lúc này cũng nói không rõ ràng chính mình là một cái tâm tình gì hắn nói ạ s ở không có làm tốt giác ngộ làm sao không phải đang nói chính mình bất kể nói thế nào cái này hai mươi năm trôi qua hắn đã sớm coi ạ sợ là làm cháu của mình như vậy thân tình lại không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ mở trong lòng của hắn có chút tư tâm đó chính là hy vọng dâu trắng có thể cứu ra ạ sợ nhưng lý trí bên trên biết khả năng này tính cũng không cao dù là hắn nhường mọn s â n nhường có lẽ lại thêm một cái cụ g i à n nhường cũng còn có xạ c ả rủ kỷ cùng bột xạ lì nổ hai người ở đây chính yếu nhất còn có một cái sẻn gỗ cụ ở đây chỉ có thể đi một bước nhìn một bước gặp rời đi không có qua mấy ngày một cái cùng ạ s ở quen biết người xuất hiện ở đây cùng hắn đóng lại với nhau thế là nơi này lập tức trở nên náo nhiệt ỉm kéo đao tầng thứ sáu giam giữ tội phạm rất nhiều bởi vì ỉm kéo đao kiến trúc hình thức ở vào chỗ sâu nhất tầng thứ sáu mới là tất cả phương diện tích lớn nhất cái kia không riêng như thế ỉm kéo đao tầng thứ sáu bởi vì là trực tiếp xây ở đáy biển ai cũng không biết nó hướng đáy biển đến cùng kéo dài bao n h i ê u khoảng cách khả năng tầng thứ sáu giam giữ người không phải nhiều nhất cái kia nhưng cũng tuyệt không phải ít nhất từ khủng bố thành đô đến nói cho dù là nơi này tập trung giam giữ người kéo ra ngoài cũng có hiển hách quá khứ lại càng không cần phải nói những cái kia nghiêm phòng t ử thủ đơn độc giam giữ người mấy trăm năm tích l u y xuống ai cũng không biết trong này giam giữ nhân vật dạng gì bình thường tầng thứ sáu đích sắc rất ít người có sẽ bị trực tiếp xử tử có không ít người đều là trung thân giam cầm dáng vẻ như vậy tích l u y xuống bên trong nhân số có thể nghĩ kịch bản bên trong dâu đen đem tầng thứ sáu ngục giam hung phạm phóng xuất để bọn hắn từ đấu đem thắng lợi cuối cùng nhất mấy người mang ra ìm k é o đao dù cho như vậy liền ngay cả dâu đen cũng không rõ ràng còn có bao nhiêu người là thừa dịp loạn chạy đi bởi vì có người là lúc kia dâu đen cũng gây nhân vật không tầm thường ngay cả đỏ bá tức cùng bạ dẹt dạng này ra hỏa đều có ai biết bên trong còn cất giấu nhân vật dạng gì bất quá cho dù là dưới mắt giam giữ người đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết tỷ như nói vừa lúc giam giữ tại ạ sở phụ cận hai người khác tiên nhiệm sẽ kỳ bủ cái hỉ vẹn ly giặt cạ đỏ p h ở làm mỉ n ộ cùng cá xấu sa mạc dầu cổ đái mọi người đều biết sải kỳ bủ cai bên ngoài là bảy người có đôi khi là sáu người trên thực tế có chín cái mới là bình thường ân tương lai có lẽ có mười cái cũng khó nói dù sao nào đó cái mũi đỏ đại thần lúc trước đ à o móc bảo tàng thời điểm phi thường may mắn đ à o được hải quân nào đó trụ sở dưới đất đụng phải gặp lao đầu phó q u a n bù gạt bị bồ gắt tặng cho ù n g xa a tay xì ạt tồn còng cùng một bộ đua e n trắng đường vân thoải mềm mại thoải mái h dễ c ị lại mị q u n áo tù một bộ, cho ò n tặng đưa đao ỉm kèo p ò n vĩnh cửu gói phục vụ. Lúc này, ngay g gói xếp phục vụ. cửu Lúc tại ỉm k đua a o trong tầng thứ nhất một mình thần thương mình đ â Cho thêm nên lại thêm về s u n h ố thế vào này đến dạng quang liền gì bệ, bộ dạng này quang sắc kỷ bù cái liền một sắc cái kỷ ú t một bộ mặt trược t liền nhân góp đủ đua cho đua, bộ Khúc! Cho cho h số. giới này cũng không có mặt trượt loại vật này nhiều nhất chính là bốn người đấu cái địa chủ cái gì cái này đương nhiên cũng không có khả năng tối thiểu nhất d ì bệ ạ sở cùng hai người khác nước tiểu không đến một bình bên trong bất quá cái này cũng cũng không ảnh hưởng bọn hắn nói chuyện nhất là đỏ phờ là mi ngô xưa nay cũng không phải là một cái ít nói ra hỏa dị bệ bị giam tiến đến ngay lập tức hắn liền biết được tin tức mang tính tiêu chí tiếng cười ở đây quanh quẩn không ngừng phất phất phất phất phất khoảng thời gian này ỉm kẹo đau thật sự là náo nhiệt vài ngày trước đại danh đỉnh đỉnh cá sấu sa mạc dầu cổ đái bị giam tiến đến đã để ta phi thường kinh ngạc không nghĩ tới về sau ngay cả siêu cấp người mới dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền ạ sở cũng bị nhốt vào hiện tại ngay cả kni tất v ó t the si dỉ bệ cũng bị bắt vào tù đọ p h ư ợ l à m g bị ngộ nằm trên mặt đất từng đạo xiềng xích từ trên người hắn quân lấy so những người khác trói buộc càng chặt chẽ bất quá hiển nhiên si ạ tồn xiềng xích cũng không thể phong bế miệng của hắn ta nghe được tươi mới khí tức thời đại mới thủy triều xem ra liền muốn tiến đến thật sự là tươi ngon hương vị a sơ khi ngươi bị hành hình chỗ thời điểm chết dâu trắng như thế trước thời đại vương giả sẽ quân lâm mạ gì nệ phò đúng không phất phất phất phất phất đây chính là dâu trắng không cần hoài nghi cho dù là tại ỉm kéo đao tầng thứ sáu nơi này không ít người đã lâu có thể hiểu rõ đến ngoại giới tin mới đọ phờ lạm là mỹ ngộ không thể nghi ngờ liền là dạng này ra hỏa mà căn cứ vào loại tin tức này làm ra phán đoán bất quá là cơ bản thao tác tôi h ân là đối đỏ p h ở làm m ì ngộ mà nói vào tù nhiều ngày như vậy ạ s ở đã từng gặp qua đỏ p h ở làm m ì ngộ ra hỏa này miệng pháo công lực đây là thuộc về một cái không nói lời nào không thoải mái s ở k ỳ ác ôn ạ s ở tự nhiên sẽ không nuông chiều hắn quản tốt chính ngươi đi l ã o cha thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến bình phán đỏ p h ở làm m ì ngộ nằm trên mặt đất không ai có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ ạ s ở lời nói cũng không có làm hắn tức giận phất phất phất phất, phất mặc kệ ngươi làm sao sinh khí đều tốt một trận báo táp lớn đã không thể tránh né thế giới này sắp nên đón mới đại biến cách tương lai thuộc về chân chính hào kiệt thật tiếc nuối không thể chứng kiến thời khắc như vậy h ừ ngươi là tiếc nuối không thể đi ra ngoài gây sóng gió đi h ừ lạnh một tiếng từ bên cạnh chuyển tới ngữ khí không có một chút ý khách khí r â u cổ đại phất phất phất đọ phật l ạ m g h ngộ đầu lươi liếm qua bờ môi đừng nói cho ta ngươi không có ý nghĩ như vậy dã tâm vật này đối với chân chính hải tặc đến nói là không cách nào bị ma diện mặc dù đã từng đỏ p h ở l à mì m nổ g cùng lao xa đánh sống đánh chết nhưng bây giờ trước khác nay khác đi qua những cái kia tự nhiên cũng liền không cần nhắc lại bất quá muốn quan hệ tốt hơn chỗ nào tự nhiên là hoàn toàn không có khả năng hai người kia nội tâm đều là vô cùng tiêu ngạo ra hỏa r â u cổ đã c h â m c h ọ c nói ta cũng không giống như ngươi trên biển cả gây sóng gió cũng không phải mục tiêu của ta mục tiêu của ta thế nhưng là đánh bại r â u trắng hắn kẻ như vậy làm tốt không muốn tại ta ra ngoài trước đó bị thua hắn chỉ có thể thua ở trên tay của ta nghe được d ầ u cô đãi lần này ạ sở không đồng ý mới mấy đồ ăn a liền uống tới như vậy ngươi một cái bị phỉ tên kia đánh bại người có tư cách gì nói loại lời này sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn đừng si tâm vọng tưởng liền ngươi dạng này ra hỏa muốn đánh bại lao cha ạ sở cười nhạo một tiếng vậy ngươi chí ít còn cần lại tu luyện cái mấy chục năm bất quá ở trước đó ít nhất cũng phải qua ta một cửa này đến lúc đó chỉ sợ cá sấu sa mạc liền sẽ biến thành nướng cá sấu rau cổ đ a i bị nghẹn một chút hư l ệ n h nói ngươi đại khái có thể thử một chút chỉ là chỉ sợ ngươi không có cơ hội như vậy dù sao một người chết là không có cách nào cùng người đọc thủ dị bệ lúc này không thể không lên tiếng khuyên can hắn cùng ạ sơ là bạn bè lại nắm giữ lây lao xa một bí mật lớn nói chuyện vẫn rất có dùng tầng thứ sáu mảnh khu vực này rất nhanh lại an tĩnh lại trong phòng giam ạ sơ nhìn xem dị bệ thấp giọng hỏi dị bệ ngươi làm sao cũng bị nhốt vào dị bệ nhìn thấy trước mắt ạ sơ cũng coi là thở dài một hơi chí ít mặt ngoài ạ sơ xem ra cũng không có chịu thương nặng cỡ nào trạng thái nhìn qua cũng không tệ bởi vì hải quân triệu tập tất cả s a k ỳ bù cải tới đối phó lao cha ta không nguyện ý cùng bọn hắn phối hợp cũng liền bị giải trừ s a k ỳ bù cải tư cách đóng ép tới dị bệ giải thích nói ạ sơ im lặng hắn cùng dị bệ thuộc về không đánh nhau thì không quen biết tự nhiên hiểu rõ hắn chuyện này đổi thành chính mình đoán chừng cũng sẽ là lựa chọn giống vậy đều tại ta nếu như không phải ta lúc đầu quá tùy hứng không có nghe lao cha cũng sẽ không tạo thành bây giờ cục diện cái này cũng không trách ngươi à sợ dị bệ an ủi chúng ta ai cũng không nghĩ ra t ì p hắn sẽ ẩn tàng sâu như vậy ta trước hết nhất biết tin tức thời điểm cũng hoàn toàn không dám tin huống hồ ngươi là lão cha con trai ngươi làm như vậy cũng đều là vì lao cha lão cha hắn hiểu được tâm ý của ngươi dị bệ tiếp xuống lại đem hắn từ biết tin tức đến hắn nhìn thấy dâu trắng cùng dâu trắng phản ứng chờ tất cả đều báo cho hạ sở bao quát dâu trắng một chút hành động chờ dưới mắt một trận đại chiến đã không thể tránh được hối hận không thể nghi ngờ là một loại đệ đệ hành vi hạ sở tự nhiên rõ ràng hắn làm chính là dưỡng đủ tinh lực tại lao cha tới cứu hắn thời điểm bảo trì đầy đủ thể lực tinh thần liền đợi đến cuối cùng đại chiến đến chương năm trăm năm mươi mốt mạ dì nệ phỏ công tác chuẩn bị mưa gió nổi lên trên thế giới đại bộ phận người đều có như vậy nhận biết bởi vì báo chí không riêng đưa tin hải quân tuyên bố xử tử ạ sở thông cáo còn có đến tiếp sau một loạt đưa tin nhưng báo cáo này một mực tại uy mắng bao phủ không khí khẩn trương tỉ như nói có không ít dân chúng nhìn thấy xa ký b ù cái bên trong người nào đó xuất hiện tại quần đảo xạ ba áo đi sau đó chạy tới tổng bộ hải quân về phần tại sao từ quần đảo xạ ba áo đi đi hướng tổng bộ hải quân đây cũng không phải là dân chúng bình thường có thể biết đến nói nhảm người kia dám tìm đường chết đi lên cùng hắn đáp lời a thật làm người ta phía sau cái kia đem đại khảm đao là nói đùa không thành ngoài ra còn có một số thần thông quảng đại phóng viên đập tới một chút hải quân trung tướng hành tung tỉ như hải quân dê năm căn cứ hải quân trung tướng bạch thợ săn sở mổ kẹ lao ca cái này chỉ định không phải sở mổ kẹ lao ca cố ý tiết lộ hành t u n g điểm ấy mòn sần hoàn toàn tin tưởng sở mổ kẹ lao ca nhân phẩm ân đại k h á i a đồng dạng trên báo chí cũng có quan hệ với dâu trắng đoàn hải tặc động tĩnh đưa tin làm lưu v ư t quy mô lớn nhất đoàn hải tặc bọn họ động tĩnh muốn che giấu căn bản không có khả năng sẽ bị báo cáo ra cũng không kỳ quái cũng chính là căn cứ vào bọn h ắ n động tĩnh đưa tin mới khiến cho trên thế giới dân chúng cảm nhận được cuồng phong bạo vũ sắp đánh tới khúc nhạt dạo hải tặc nhóm cũng phần lớn ẩn n ú t đứng dậy chờ lấy sự kiện lớn kết quả cuối cùng nếu như là dâu trăng cuối cùng cứu ạ sở sống sót kia về sau không thể nghi ngờ chính là hải tặc cuồn hoan hải quân uy tín sẽ hạ, hạ xuống điểm đóng băng chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người lựa chọn ra biển trở thành hải tặc dâu dơ mở ra đại hải tặc thời đại còn đem tiếp tục kéo dài thế giới cũng sẽ trở nên càng vô tự hỗn loạn trái lại nếu như là hải quân lấy được thắng lợi dâu trắng thời đại kết thúc hải tặc nhóm tất nhiên sẽ bị đà kích hải quân thanh thế sẽ tiến một bước c ấ t cao không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn biển cả tương đối mà nói sẽ trở nên an ổn rất nhiều đương nhiên cũng không phải là tất cả địa phương đều có thể kịp thời nhận được tin tức còn có một số ở vào địa phương đặc thù người cũng không hiểu biết những tin tức này thậm chí dù là biết cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu để ý. c ă n b a n một chiếc to lớn hải quân chiến hạm đang lái ở đây đối với nắm giữ xỉ ạt tổn chiến hạm kỹ thuật hải quân đến nói, c ă n b a n đã không nghĩ lấy chức như vậy nghe đến đã biến sắc mặc dù chỉ có bảy thành s á t suất thành công bất quá so với trước kia kia chưa tới một thành toàn bộ nhờ vận khí đi thuyền so ra đã mạnh không biết bao nhiêu tại c ă n b a n đi thuyền có hai cái chỗ khó cần khắc phục một cái là chiếm cứ ở đây đủ loại to lớn vô cùng hải quái một cái khác chính là thuyền đi thuyền động lực đối ở trên cái thế giới này tuyệt đại đa số đều là dựa vào tự nhiên gió làm động lực thuyền buồm đến nói căn ben không thể nghi ngờ là một cấm khu rất rõ ràng trước mắt hải quân chiến hạm tự nhiên là đã sớm khắc phục hai cái này chỗ khó từ hải quân chiến hạm vẻ ngoài đến xem bọn họ xác thực còn không có bị hải quái công kích qua trên chiến hạm cánh buồm đã hoàn toàn thu hồi chính chậm rãi đi thuyền trên mặt biển đầu thuyền bong tàu bên trên đứng vững một cái thân cao hai khoảng năm mét tử xác mỏ hải căn đầu một thân tử bạch sắc đường vần tây trang hải quân trung tướng chính là bị sẻn gỗ cụ lao đầu mệnh lệnh đi tới cụ ra ai lần trung tướng mỏ mỏng gạ kỳ thật bị sẻn gỗ cụ phái tới mỏ mỏng gạ cũng không muốn đến hải quân ở trong ai không biết cái nào đó đại tướng nhìn bề ngoài một bộ vẻ mặt ôn hòa với ai đều có thể nói hai câu bình dị gần gũi dáng vẻ trên thực tế ác liệt nhất bất quá phàm là để hắn khó chịu kiểu gì cũng sẽ ghi tạc quyển sổ bên trên đến cái ngày sau tính sổ sách ân là danh từ ngày sau cũng không phải là động từ cái này không thể lầm lúc này mỏ mỏng gạ trong lòng khổ a cái nào đó khốn nạn ra hỏa tại hắn xuất phát thời điểm đưa tới ánh mắt rõ ràng là đã đem hắn cho ghi nhớ lẽ ra cùng là kiếm thuật cao thủ có thể một khối chiến đấu là một chuyện tốt húng chi mỏ mỏng gạ đối với kiếm đạo cũng mười phần thành kính làm sao cái kia hải quân bên trong tốt nhất nhìn ra hỏa chiến đấu không đi đường thường không thích đi đường thủy mà thích hạng k h là ưa thích các loại hướng trên mặt chào hỏi hắn coi là ai cũng giống hắn ra mặt g i như vậy sao căn bản cũng không cần dùng hạ kỷ p h o n g ngự tuyệt đại bộ phận người đều không có cách nào đối với hắn mặt tạo thành tổn thương bắt hắn mỏ mỏng gà đến nói nói thế nào cũng là hải quân trong tinh anh tướng kiếm thuật tại hải quân bên trong làm sao cũng có thể sắp xếp trước ba bốn năm sáu bảy bên trong nhưng cùng vị này hải quân bên trong trẻ tuổi nhất đại tướng thời điểm chiến đấu vậy mà đều bất phá phòng cái này còn chơi cái gà lông cái phát trần mỏ mỏng gà trong lòng khổ a nhưng là hắn không thể nói dù sao hắn đường đường hải quân trung tướng cũng là muốn m ặ t nhi mỏ mỏng ga lại hướng phía trước chính là cụ già ai lần dựa theo quy định chúng ta không thể tiến vào đến cụ già ai lần bên trong một cái hải quân thượng tá đi tới mỏ mỏng ga trước mặt báo cáo đánh gậy hắn trầm tư mỏ mỏng ga một cái tay vịn bên hông trường đao một cái tay vung một chút nói đình chỉ tiến lên cho mòn sần đại tướng phát tin tức liền nói chúng ta đã đến cụ già ai lần ở chỗ đó khu vực chờ chỉ thị của hắn thượng tá túi ch à o lui ra một mặt kính nghệ đến nỗi rõ ràng đã đến cụ già ai lần phạm vi bên trong vì cái gì còn muốn cùng mọn sần phát tin tức vẽ vời thêm chuyện mọ mỏ mỏng gà cũng không có giải thích dù sao tuyệt không phải hắn mọ mỏ mỏng gà sợ mọn sần mà là hắn cái này trong tinh anh đem làm việc lao đạo các mặt cân nhắc đều rất đủ mặt dù sao ai cũng biết t ị t e m dẹt là có tiếng tiêu ngạo trừ mọn sần đại tướng ngay cả sẻn gỗ củ nguyên x o á i mặt mũi đều thường xuyên không cho không thấy được đi xuống thượng tá một mặt khâm phục sao Đây nhất định là đã đồ, đã đối đó đại lâu quân tâm này, nhất hoàn toàn lĩnh hội hắn mỏ mỏng gạo ý đồ, bất kể nói thế nào cũng là đã cùng hắn hắn nhiên mỏng trong chính chính danh hội thế thật hạ hiểu hai chữ này, tại hải không bất rất tự tại trực đại danh tử. Từ là là là ban ngày hay là gạo bộ với mỏ Mỏ tâm. Mạ gạo ý kể cũ, rõ. ở ô gì ở đại quảng trường khoảng thời gian này đến nay tiến hành quy mô lớn nhất cải tiến trên quảng trường nhất vị trí giữa đã chúc xây dựng đài cao trên đài cao lập cái giá gỗ cái này giá gỗ cùng 22 năm trước sử tử vua hải tặc dô giơ cái kia giống nhau như lúc xem ra đừng có hàng nghĩa toàn bộ ô g ì ở đại quảng trường hiện tại có chút cùng loại với kim tự tháp kết cấu điểm cao nhất chính là cái này giá gỗ hành hình đài phía dưới là một khối thạch đài to lớn bẫy đá bên cạnh chảy ra vị trí có thể b u ô n g xuống mấy cái cao lớn ghế nơi này chính là thuộc về hải quân các đại tướng vị trí lại hướng xuống địa phương chính là toàn bộ quảng trường bẫy đá kiến trúc trải qua golden lee ổng cùng cái đồ hai người đại náo về sau nơi này b ệ đa kiến tạo càng thêm kiên cố chặt chẽ t ô gì ở đại quảng trường không riêng gì kiên cố chủ yếu còn đột xuất một chữ to đương nhiên các loại hỏa lực phân phối bất quá là để bên trong phải có chi nghĩa các loại lớn nhỏ đường kính hỏa pháo pháo cối pháo hỏa tiễn cùng pháo cao tốc chờ cái gì cần có đều có quảng trường này hai bên hiện lên trang khuyết trạng riêng phần mình hướng ra phía ngoài kéo dài ra đi đem trước mắt vịnh biển bến cảng cho hoàn toàn bao vây lại lúc này phía trên cũng đều riêng phần mình thiết t r í chiến đấu thành lũy phân phối các loại nặng nhẹ hỏa lực lấy bảo đảm lúc chiến đấu hỏa lực áp chế trên quảng trường lúc này đã là người người nhồi nháo lưu thủ tại bản bộ cùng từ chỗ gần căn cứ điều đến binh lính tinh nhuệ tại các bộ trưởng quan mệnh lệnh phía dưới quen thuộc diễn luyện bản bộ các tham mưu lúc này bận tối mày tối mặt cùng các bộ các trưởng quan câu thông thời điểm sẽ thường xuyên trở nên hiền hòa nho nhã miệng phun hương thơm hải quân cùng đánh trận như ong vỡ tổ thường xuyên ai lợi hại ai sung phong hải tặc nhóm không giống c h u y ề n thừa mấy trăm năm hải quân đã sớm sớm nghiên cứu trừ các loại chiến thuật trận hình chờ chút đối phó dâu trắng đoàn hải tặc loại này cự vô bá trong biển rộng vương giả đoàn hải tặc muốn nói đơn thể chiến lược hải quân có thể sẽ không bằng đối phương nhưng nếu như thực lực tranh lệch không cách xa tình hô giới một đội hải quân tuyệt đối có thể toàn thắng một đội hải tặc đây chính là chiến thuật trận hình cùng mấy trăm năm qua tích lũy kinh nghiệm cùng trang bị ở giữa tranh lệch kỳ thật không chỉ có các bộ hải quân binh sĩ khoa học bộ đội một chút chuyên gia vũ khí cũng bị kéo tới nơi này tiến hành một chút vũ khí điều chỉnh thử việc làm thậm chí đến cuối cùng tại quần đảo xạ ba áo đi ra sân qua gấu thức gia tộc cũng sẽ bị xếp tới tuyến đầu trên chiến trường đồng dạng mòn sần sở thuộc bộ đội nhân viên lúc này cũng đều an bài tại nơi này thậm chí liền ngay cả kệ xạ h ệ nổ cũng bị kêu dừng nghiên cứu bất quá mòn sần tại dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới kệ xạ vẫn là lưu tại mòn sần hào tiếp tục nghiên cứu của hắn dù sao liền phương diện chiến lược đến nói thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một người không ít chiến trường cũng không phải trong vở kịch như vậy khôi hải đối trận dâu trắng đoàn hải tặc địch nhân như vậy lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng hệ lọ gì á bị động tại bạch đoàn chủ lực cơ hồ người đồng đều bật s ổ s ổ củ tình huống dưới không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng vạn nhất thật xui xẻo bị ai đến một cái bàn lén vậy liền khôi hải khoảng thời gian này đến nay mòn sần cũng không có nhàn rỗi nói đúng ra lúc này tổng bộ hải quân chính là một cái toàn lực thúc đẩy đại tác phường không có một người có thể không đếm x ỉ a đến tất cả đều bận b i ể u tối bụi mòn sân còn thuộc về tương đối thanh nhàn dù sao hắn là hải quân ở trong có tiếng sẽ đem sự tình các loại cho nhẹ nhõm xử lý đại tướng tất cả đều giao cho phó con ẻn c á l ì pha bắt kịp thời điểm tốt l à m ẻn phụ tá từ gia nhập vào tổng bộ hải quân về sau nàng ngay cả c h ầ m rãi quen thuộc công phu đều không có liền triệt để lâm vào không có tận cùng bận rộn bên trong b à n bộ từng cái đại lao văn phòng ở giữa thường xuyên có thể thấy được nàng xong cả m á n h liệt thân ảnh thậm chí dẫn bóng đụng người loại này làm trái quy tắc chuyện đều phát sinh thật nhiều lần mặc dù những cái kia bị đụng ra hỏa khả năng còn muốn lại đến mấy lần bất quá cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ dù sao mệnh trọng yếu nhất mòn sần khoảng thời gian này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đặt ở tiếp đãi từ thế giới các nơi đến sa kỳ bù cải nhân viên cùng b à n bộ binh sĩ khác biệt những này hải tặc nhóm nhưng không có như vậy nghe lời cho dù là ở trong đó có mấy người cùng mòn sẩn quan hệ mất thiết nhưng cái này không có nghĩa là người khác không có mình ý nghĩa yêu cầu thì như nói gấu đại phi cụ mạ cụ mạ lúc này ý thức đã gần như hoàn toàn tiêu tán khả năng chỉ có lẽ kẻ một điểm chấp nghiệm hắn đã không biết mòn sẩn chỉ là bởi vì chương trình vấn đề sẽ không công kích hắn nhưng giống như kiểu trước đây nói chuyện là hoàn toàn không có khả năng lúc này khoảng cách dạ sở hành hình thời gian chỉ còn lại không tới bốn ngày sài kỳ bủ c ả c sáu người ở trong cũng chỉ có hẳn có cùng dâu đen hai người chưa từng xuất hiện bởi vậy có thể thấy được dâu đen ra hỏa này ẩn nhẫn cùng g à o hoạt bản bộ nơi nào đó trong văn phòng mòn sân nhìn trước mắt cái kia ngậm hai cây xì gà ra hỏa cười nói nô、no, đã lâu không gặp sở mổ kẻ trung tướng lại nói nhìn thấy trưởng quan không nên trước túi c h à o sao sở mổ kẻ lật một cái liếp mắt quay đầu sang chỗ khác không để ý tới mòn sần ác thú vị ngược lại là cùng sau lưng hắn chuẩn tướng nhìn xem mọn s ầ n một mặt kích động mọn s ầ n rời ánh mắt đến cái này tướng mạo xấu xí ra hỏa trên thân nhìn hồi lâu tại đối phương c h ở mong vô cùng ánh mắt bên trong gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút nói uy sợ mô kẻ cái này như thế xấu ra hỏa ngươi từ nơi đó tìm ta làm sao không biết chuẩn tướng lập tức sửng sốt vẻ mặt đưa đám lập tức muốn khóc lên dáng vẻ nhaha haha chỉ đùa một chút ngươi sẽ không coi là thật đi tân tây mọn s ầ n phình bụng cười to trường quan ta gọi binhz binhz khắp khuôn mặt là ưu á n khu khu đ ề u cái gì không quan trọng ta làm sao lại không nhớ rõ ngươi tên gì đâu tân lãng ngươi nói có đúng hay không đáng thương binhz cũng nhìn không được nữa hoa một tiếng khóc lên sợ mô kệ s ạ mặt lại cái này khốn nạn ngây thơ quỷ tốt ở thời điểm này có người từ bên ngoài đi vào để mọn sần không thể tiếp tục đổ binhz báo cáo trưởng quan ngươi có điện thoại t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai nhựa tợ lặt t ệ p tình ý trong văn phòng đột nhiên đến binh sĩ đảo loạn nguyên bản sung sướng bầu không khí liền nói ta không rảnh không thấy được ta đang cùng sở mổ kẻ trung tướng ôn chuyện a mòn sân mở miệng ngữ khí giống như không ngờ thế nhưng là điện thoại của ai đều không có ta cùng sở mổ kẻ trung tướng ôn chuyện trọng yếu hắn lại một lần nữa làm sâu sắc ngữ khí sở mổ kẻ lao ca vẫn như cũ lạnh lùng ngậm s i gà trên mặt cũng khó tránh khỏi cảm động dù sao cũng là nhiều năm cơ hữu tốt lại hơn hai năm chưa từng gặp mặt loại này tình ý tương đối khó có thể là tủ thế nhưng là đây là trưởng quan ngươi tư nhân điện thoại là hẳn cọc điện hạ đánh tới điện thoại của ai đều chờ một chút ngươi trước tiên đem sở mổ kẽ mang đến ẹn nơi đó để nàng thay ta chiêu đái h ạ mọn sần tiếng nói đều không lọt ngươi đã trải qua không gặp thân ảnh sợ mổ kẽ ta mẹ nấu cảm động cái quỷ đi đây là cái dám tình ý nhượm tở l à t tịp tình ý đều so cái này kiên cố đi nếu ai lại tin tưởng cái này khốn nạn lời nói người đó là chó go go go mòn sần trong văn phòng dưới tình huống bình thường hắn tư nhân gen gen n h ự sĩ cùng làm việc dùng tất cả đều để ở chỗ này dù sao hắn không giống bản bộ một ít tướng lĩnh một bộ quần áo một mặc chính là một quyển sách khu khu cho đ ù a cho đ ù a người khác đều mua mấy bộ giống nhau quần áo tùy thời thay thế đây dù sao trừ nữ nhân có rất ít cùng mòn sần như thế bởi hải quân tướng lĩnh trên cơ bản mỗi ngày quần áo cũng sẽ không giống nhau trong tủ quần áo ngàn ngàn vạn chỉ có mới tốt nhất nhìn mặc dù mòn sần bởi vì trái cây năng lực thức tỉnh nguyên nhân quần áo sẽ không xuất hiện cái gì nếp vốn tổn hại thậm chí cũng sẽ không bẩn nhưng mòn sần tỏ vẻ hắn làm hải quân nhan giá trị đảm đương nhất định phải dẫn dắt hải quân trào lưu vốn nắn đám n g ư ờ i kia thẩm mỹ trở lại chuyện chính bởi vì thường xuyên thay quần áo nguyên nhân gen gen n h ư ợ xỉ hắn rất ít đặt ở túi láo bên trong dù sao từng có qua không chỉ một lần kém chút đem gen gen n h ư ợ ỉ quên ở túi á o bên trong chết đói giáo hấn tiểu x ả o gen gen mxi bắt t r ư ớ c đối diện h à n cọc bộ dáng m ỏ n sần cầm lấy âm thanh ống ta thân yêu đại gg nhanh như vậy liền nghĩ vi phu sao đại gg tự nhiên là m ỏ n sần căn cứ h à n cọc nào đó hết sức rõ ràng bộ vị đặc thù ác thú vị lấy biệt danh thuộc về giữa hai người chuyên môn s ư n g hô đại gg là ai vi phu là ai được rồi những này đều không quan trọng ta là mỏ kỳ jelphi ta tìm m ỏ n sần đại thuốc lphi m ỏ n sần đột nhiên có chút vừa tranh lại nói hắn luôn cảm giác mình bỏ sót một chút cái gì bây giờ nghe phi lời nói mới đột nhiên nhớ tới vì cái này khốn nạn chính là lúc này bị cù mạ đập tới cù da ai lần mà lại kịch bản bên trong hắn còn chứng kiến hẳn có lúc tắm rửa dáng vẻ chờ một chút chính mình đây coi là không tính bị x a n h rồi đột nhiên rất muốn một đao đem cái này khốn nạn tiểu tử cho tháo thành tám khối làm sao bây giờ không được không được tháo thành tám khối cũng quá tàn nhẫn không bằng lăng chỉ đi uy uy ngươi có phải là món sần đại thúc ta là phì a đại thúc nhanh cứu ta nơi này nữ nhân thật đáng sợ bọn họ muốn giết ta một trận ồn ào về sau gen gen như xỉ âm thanh trong ống truyền đến giọng nữ chính là h à n có câm c thanh món sần thiếp thân hộ vệ ở trên đảo bắt lấy cái này cao su ra hỏa hắn nói là đệ tử của ngươi cho nên thiếp thân hướng ngươi chứng thực một chút không có hắn không phải không cần cho ta mặt mũi lời này cơ hồ liền thốt ra cũng may món sần còn có chút lý trí đối với hiện tại hàn cốc tâm tư hắn hoàn toàn không cần hoài nghi mà lại vì cái này ngu ngốc trong đầu là không có cái gì tình yêu nam nữ hắn hoàn toàn không có cái này khái niệm huống chi từ khi hắn một lần nào đó từ trên trời giáng xuống về sau hàn cốc phòng tắm liền tiến hành một lần nữa cải tạo không riêng gì nguyên bản gian phòng tiến hành thăng cấp còn mới gia nhập không ít kết cấu mòn sân cùng hàn cốc hai người ở bên trong thí nghiệm qua rất nhiều lần hoàn toàn không sợ Khúc, tóm lại phương diện này không cần lo lắng、ừ. h à n g cốc ngươi cùng ta nói một chút tình huống cụ thể ta rồi quyết định hắn có phải hay không học sinh của ta mặc dù không cần lo lắng bất quá vẫn là phải cẩn thận chứng thực một chút không sợ nhất vạn liền sợ cái vạn nhất đâu h à n g cốc đối mòn sần quả thực không thể lại hiểu rõ đừng nói dài ngắn ngay cả phẩm chất biến hóa hoa văn kia cũng là không thể quen thuộc hơn được cho nên mòn sần vừa thốt lên xong nàng liền biết vừa rồi cái này cao su nớ ngẩn tiểu tử cùng mòn sần quan hệ không tầm thường chuyện kỳ thật là như vậy chuyện này muốn từ quần đảo xạ ba ảo đi nói lên l phi làm thời kỳ này thế giới nhân vật chính hiển nhiên trời sinh tự mang gây sự quan h o à n mà là một t h ư ờ n g thức l g ớ ngẩn đồng thời lại xưa nay không sợ quyền lùi phi chọc giận hắn về sau hiển nhiên sẽ không đóng cái gì thiên long nhân thiên mã người bởi vậy cũng dẫn tới nhanh nhất kỳ dứt đại tướng may mắn có r ơ i ôi ở đây thời khắc mấu chốt ngăn chở kỳ d ị dịch, không phải vậy chờ đợi l phi cùng một bọn sẽ là đoàn d i ệ t mặc dù kỳ đ ố i s ổ rộ một cái tốc độ ánh sáng đá đá nửa tập thấy thế nào đều có nhường hiểm nghi cuối cùng cù mạ xuất hiện tắc rõ ràng là cứu người mặc dù lúc kia phi cũng không hiểu biết bị cù mạ bài chuyển phát nhanh an bài phi trên không trung bay ba ngày sau đó rơi xuống cụ g i ai lần bên trên cố sự cũng liền bởi vậy phát sinh cụ mạ bài chuyển phát nhanh tự mang an toàn lục công năng vì từ không trung sau khi rơi xuống đất trừ có chút đói không có phương diện khác bất kỳ khó chịu nào tốt ta nhưng thật ra là phi thường đói tại bầu trời bay lên ba ngày thời gian hắn đều dựa vào đi ngủ vượt qua đói dưới mắt sau khi rơi xuống đất dạ dày mánh liệt run rẩy mỗi giờ mỗi khắc không còn nhắc nhở lấy hắn cần ăn về phần hắn từ không trung rơi xuống đất mà đưa tới động tĩnh những vấn đề này hoàn toàn không tại hắn phạm vi suy tính bên trong cái kia đột nhiên xuất hiện hùng đại thúc cũng không biết đem những người khác đập đi nơi nào bất qua dưới mắt vẫn là trước giải quyết đói bụng vấn đề cho thỏa đáng vì một cái tay ôm bụng một cái tay khác đặt ở cái chán hướng bốn phía quan sát h ư ân lợn rừng là ăn tạp động vật a n đem người hoàn toàn không đáng kể nhất là tới gần phỉ cái này lợn rừng so với bình thường đều muốn lớn không ít nhìn qua so một con trưởng thành gấu s á m còn muốn lớn hơn một vòng giống lớn như vậy lợn rừng bình thường trưởng thành cho dù là cầm thương không có ba năm người cũng căn bản không dám tới gần rất hiển nhiên cái này lợn rừng đem rơi vào nơi này phỉ xem như con n mồi nhưng con mồi cùng thợ săn thân phận giới định giống nhau cũng không phải là dựa theo thể tích m à tính nếu như vậy chính là người khổng lồ thống trị thế giới làm lợn rừng chuẩn bị đối lưu phì ngoạm ăn thời điểm lưu phì cũng phát hiện cái này to lớn lợn rừng hắn đôi mắt lập tức trở nên sáng lên khoe miệng nước bọt nhịn không được d ầ m d ầ m chảy xuống hắc hắc hắc thật sự là xảo a lợn rừng bản năng cảm nhận được nguy hiểm nó vô ý thức muốn rút đi nơi nào còn kịp ghe ở thật rằng t i t s ợ tồn một con cùng nó hình thể không xê xích bao nhiêu năm đấm đập xuống cái này đã ở đây sinh sống thật lâu lợn rừng như vậy đi đời nhà ma biến thành phi đồ ăn sau một tiếng anolphi bắt đầu hành động hắn hướng phía cựu xà quốc vị trí tiến lên cũng không phải là cùng kịch bản bên trong như thế hẳn có không có đang tám mà là khó được tại xử lý chuyện trong nước vụ kỳ thật c ủ g i ả ai lần cùng này nói là một quốc gia không bằng nói một cái làng càng chuẩn sắc một chút bởi vì đều là nữ nhân còn có cho tới nay truyền thống vấn đề toàn bộ cụ già ai lần có thể nói là toàn dân giai b ì n h nữ đế cho tới nay liền có chi cao vô thượng quyền uy nhất là hàn cốc trở thành nữ đế về sau loại này quyền uy càng là tăng thêm không ít người ít có người ít chỗ tốt trực tiếp nhất thể hiện ra liền là phi thường tốt quản lý hàn cốc bản thân cũng là một cái sợ phiền phức tính cách hơn nữa còn mười phần tùy hứng cũng may mắn là chỉ có nhiều như vậy người nếu thật là loại kia mấy chục vạn người quốc gia nàng còn chưa nhất định có thể quản lý tới cú già ai lần người chỗ ở là tại bốn bề toàn núi đáy bồn u bên trong vì thuận chủi l ù i ngọn núi bò lên mới phát hiện nơi này có động tiên h khác hắn mặc dù là toàn cơ bắp nhưng kỳ thật cũng không tính ốc c h ỉ ít hắn nhìn ra khỏi nơi này khu kiến trúc ở trong trọng yếu nhất tòa kia mà lại thật vừa đúng lúc vì giống ná cao su giống nhau trực tiếp bắn ra đến hẳn cóc gian phòng bên trong vừa uống rượu một bên làm việc hẳn cóc kem chút không có bị đột nhiên xâm nhập phỉ dọa cho sập đến c ú già ai lần trừ mòn sần bên ngoài không biết có bao nhiêu năm không có nam nhân đặt chân qua đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái quả thật làm cho hàn cọc kinh ngạc h ạ n bất quá nàng cũng không b ồ i d ố i không nói thân phận chỉ là thực lực liền mang đến đầy đủ lực lượng hàn cọc đứng dậy nhìn xem phi cao mày nói ngươi là ai vì sao lại xâm nhập đến cụ già ai lần vì gai gai đầu trả lời ta là mỏ kỷ jen phi là bị người đánh bay đến nơi đây xin hỏi ngươi có hay không thuyền có thể mượn ta dùng một chút ta cùng các bạn của ta phân tán ta phi thường lo lắng an toàn của bọn h ắ n xin nhờ hàn c ó c lại còn có không nhìn chính mình dung nhan hoàn mỹ trực tiếp mở miệng đưa yêu cầu mượn thuyền nàng phảng phất lại nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cùng bọn sần gặp mặt tên hôn đảng kia lại còn cùng tự mình động thủ thời điểm không thể tha thứ vậy mà hoàn toàn không nhìn thiếp thân sinh đẹp thiên tiên dung mạo ngoại lai nam nhân ngươi nhưng biết xâm nhập thiếp thân gian phòng là tử tội a liệt ngươi cái giọng nói này có chút quen thuộc ta bất quá ta cũng không thể chết ở chỗ này thật có lỗi ta còn muốn đi tìm đồng bạn của ta đã ngươi không cho ta mượn thuyền vậy ta liền tự mình suy nghĩ biện pháp lúc ví lời nói xong quay người liền nghĩ đào tẩu hàn cốc tự nhiên không nguyện ý xâm nhập đến nàng nơi này vậy mà muốn chạy trốn trọng yếu nhất vẫn là không nhìn mỹ mạo của nàng quả thực không thể tha thứ nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp phần lớn đều có như vậy một cái tâm lý ngươi nếu là nhìn chằm chằm vào nàng nhìn nàng cảm thấy ngươi người này lưu manh không có lễ phép nhưng ngươi nếu là không nhìn nàng nàng lại cảm thấy ngươi người này dối trá sau đó không vui hàn cốc mặc dù được xưng là đệ nhất thế giới mỹ nữ cũng không thể ngoại lệ nàng trực tiếp ra tay với phi hai tay bày ra một cái hình thái từng đạo hình trái tim sóng ánh sáng hướng phía phi mà đi mẹ r ồ mẹ r ồ m e n l ồ nếu như trước mắt san di vậy hắn đã sớm biến thành hòn đá nhưng là đổi thành phi cái này đôi nam nữ không có một chút khái niệm ra hỏa vậy liền hoàn toàn không dạy nổi bất cứ tác dụng gì hắn cái này thường thức ngớ ngẩn thậm chí đều đem trước mắt sóng ánh sáng xem như trước đó phổ xì chậm chạp sóng ánh sáng thấy không có bất kỳ cái gì tác dụng vì còn cảm giác kỳ quái không ngừng kiểm tra chính mình nhưng hẳn có tác hoàn toàn bị đả kích đến đây là mòn sần về sau một cái khác hoàn toàn không nhận nàng ảnh hưởng nam nhân mà lại thực lực vẫn yếu như thế gà cảm giác được năng lực không có đối với mình có tác dụng về sau vì tranh thủ thời gian ba mươi sáu kế tẩu vi thượng kế sau đó cùng kịch bản bên trong có chút cùng loại lưu phí đem toàn bộ nữ nhi quốc huyên náo gà bay cho chạy về sau vẫn là bị bắt lấy sau đó bị hàn cọc chuẩn bị xử tử hình bất quá n g ỉ ông nhận ra cái này ra tay với thiên long nhân ra hỏa tiện thể còn liên lụy ra mòn sần quan hệ cũng chính là mòn sần làm phì cái này ngu ngốc l a o sư chuyện này sự thật hóa ra là như vậy kia hàn cọc ngươi liền thay ta chiếu cố một chút tiểu tử này lại nói mỏ mỏng gạ tên kia hẳn là cũng muốn tới cụ già ai lần mới đúng m ộ n sần sau khi hiểu rõ tình huống thở dài một hơi có chính mình cắm một gậy này tử quả nhiên hàn cọc đối phỉ hoàn toàn không có thấy hứng thú vậy liền thừa nhận tự mình làm qua phí lao sư đi sau đó xem ở gặp trên mặt mũi lại để cho hàn cọc trông nom một chút bất kể nói thế nào hắn đều là một cái hiệp nghĩa làm đầu lấy giúp người làm niềm vui lao sư tốt huống chi nếu như không có hàn cọc chiếu cố phỉ muốn gặp được cả sở quả thực khói như lên trời Lúc này, mọi Mỏ m ỏ n gã g cũng nhanh muốn tới h ẳ n c ọ cụ c ra ai lần phạm vi mới đúng cho nên m ỏ n sần mới như vậy mở miệng có đôi khi đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo m ỏ n sần tiếng nói vừa mới rơi xuống hắn trên bàn công tác làm việc g e n g e n n g ư ợ sỉ tiếng chuông liền vang lên nhắc tào tháo tào tháo đến chương năm trăm năm mươi ba đại thẩm m ỏ n sần đại thúc là n g ư ờ i sao mau tới cứu ta nơi này nữ nhân quá hung tàn người ở đây người đều sẽ hạ kỳ đánh ta đau quá vì ở phía xa la to t hấp dẫn mòn sần lực chú ý nói đến phì cũng là thảm lẽ ra lấy thực lực của hắn bây giờ cụ già ai lần trừ hàn cọc bên ngoài có rất ít người còn có thể vượt qua hắn bất quá ai bảo mòn sần xem như cụ già ai lần nửa cái con rể trước đó cũng thường xuyên lộ ra một chút phương pháp huấn luyện cho hàn cọc lại thêm hắn ở phía trước làm tấm gương đằng sau còn có hàn cọc đi theo học cái này dẫn đến cụ già ai lần nữ chiến sĩ thực lực cũng so kịch bản bên trong tăng lên không biết bao nhiêu mặc dù cá thể bên trên không bằng phì nhưng người ta cũng căn bản không cùng ngươi đơn đấu một đám người quần đầu phía dưới lúc vì rất nhanh liền bị bắt được một bên khác mỏ mỏng gạ bên kia đã mang theo quân hạm đến cụ ra ai lần phụ cận dưới mắt chính là mang theo hạn cọc trở về tổng bộ hải quân tham gia lần này nhằm vào dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh mặc dù mỏ mỏng gạ hướng mỏn sần xin chỉ thị động tác nhìn qua vẽ vời thêm chuyện nhưng loại thái độ này không thể nghi ngờ cào đến mỏn sần châu ngứa điều này nói rõ cái gì nói rõ người ta mỏ mỏng gạ sẽ giải quyết c h ắ c không được nhiều khi sẻn gỗ cu đều sẽ đem chuyện giao cho hắn tới làm rất rõ ràng không riêng gì bởi vì thực lực vấn đề liền cái này nhãn lực độc đáo hải quân trung tướng ở trong liền có không ít người khuyết t h i ế u t ỷ như nói nào đó ồ nỉ gù mồ không sai ồ nỉ gù mồ cái này cùng mòn sẩn có quá nhiều lần đụng chạm ra hỏa còn biết bị hắn thường xuyên lôi ra đến đôi hai lần chỉ là hiện tại không dám trả lời có chút để mòn sẩn cảm giác không thú vị cuối cùng bên t r ê n thuật hắn quyết định lần sau gặp được mò mỏng gạ thời điểm h ả o h ả o cùng hắn luận bàn một chút kiếm thuật ân không đánh mặt cái chủng loại kia đến nỗi vì cái này ngu ngốc tiểu tử tự nhiên là tiếp tục phát huy hắn gậy quáy phân heo tác dụng phải biết mòn sần khoảng thời gian này thế nhưng là đã làm nhiều lần động tác trên đỉnh chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi muốn đạt tới mòn sần trong tưởng tượng mục đích cùng hiệu quả vì nơi này cũng là phi thường trọng yếu một vòng cúp máy đến từ mò mỏng gạ hạm đội điện thoại mòn sần không để ý đến bên kia réo lên không ngừng phì như cũ nói với hẳn có c lấy nói hải quân trung tướng m ỏ mỏng gà ngay tại cụ già ai lần bên ngoài chờ chút ngươi liền thừa hắn quân hạm tới bản bộ kỳ thật nếu không phải lần này sẻn gỗ cụ lao đầu cản trở ta liền tự mình đi qua tiếp ngươi hắn cùng hàn cốc giải thích một chút tình huống tiện thể nhổ nước bọt một chút sẻn gỗ cụ lao đầu hành vi đem nổi vùng ra trên đầu của hắn sau đó hàn cốc lập tức đem sẻn gỗ cụ lao đầu cho ghi nhớ khốn nạn lao đầu thiếp thân ghi nhớ hắn vậy mà không để mòn sẩn tới đón tiếp thân chờ thiếp thân đi tổng bộ hải quân nhất định phải cho hắn đẹp mặt khu khu mòn s ầ n ho khan hai câu vì sẻn gỗ cụ phân biệt hai câu cái kia h ẳ n cốc không muốn cùng một cái lao đầu chấp nhận đối lao nhân động thủ hành vi là phi thường không đúng cho ta cái mặt mũi gặp mặt mắng vài câu liền tốt rồi h ẳ n cốc vẫn là mòn s ầ n ngươi t h i ệ t lương thông tình đ ặ t lý kia thiếp thân liền nghe ngươi bất quá nơi này cái này cao su tiểu tử làm sao bây giờ vì thấy hai người rốt cục nhớ tới chính mình cả người bắt đầu hưng phấn lên mọn sân đại thúc ngươi cùng cái này đại thẩm nói một chút liền nói ta muốn mượn thuyền của nàng dùng một chút ta hiện tại muốn đi tìm đồng bạn của ta sau đó xác nhận an toàn của bọn hắn xin nhờ đại đại thẩm mọn sân vì cái này ngu ngốc thật là sưng hô q u ỷ tài đại thẩm danh sưng như thế này đều có thể làm cho ra hơn nữa còn là ngay trước mặt hắn cóc hắn không nói gì tỏ vẻ vì phì mặc niệm ba phút sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh theo phí lời ra khỏi miệng cụ già ai lần không khí trở nên ngưng trệ nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy chuyến một đám người phảng phất bị hóa đá đồng dạng h à n g c ố c thổi qua liền phá trên mặt mắt trần có thể thấy hát hóa một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người nàng bạo phát đi ra mặc kệ đối với bất luận cái gì giai đoạn nữ nhân mà nói tuổi tác đều là tối kỵ tỷ như nói kiếp trước rõ ràng có rất nhiều nữ nhân đã hai ba mươi tuổi còn để mấy tuổi tiểu bằng hưu gọi mình là tỷ tỷ l i ê n phương diện này đến nói vì hết lần này tới lần khác có đặc biệt tìm đường chết kỹ xảo a a a a đau nhức đau nhức đau nhức ba đau quá đại thẩm mau dừng tay ẩm đùng đùng b ì n h ba hàn cóc hạ thủ a là đặt chân càng nặng đồng thời nàng không biết lúc nào cùng mòn sần học tập cực kỳ tốt quen thuộc công kích thích hướng phía trên mặt chào hỏi tốt nửa ngày sau vì đầu dòng d ã đại ba vòng so với bị vô số ong vỏ vẽ ngủ đồng qua sau còn thê thảm hơn trên đầu phấn nộn bao lớn giống như là bảy cái anh em hổ lô hổ lô toàn dài một cái đầu bên trên đối ngô lên n g ô thô v i phi thường thành khẩn xin lỗi xác nhận xem qua thần trước mắt cái này cùng mòn sần đại thúc quan hệ quan hệ mật thiết đại thẩm là một cái so nạ mỹ còn kinh khủng hơn nữ nhân không thể t r e o vào không thể t r e o vào c ú già ai lần quốc dân lẫn mất xa xa xem như hoàn toàn không nhìn thấy trước mắt một màn này thậm chí có không ít hàn cốc f a n c u n g cảm thấy ở nạ kẹp dìn xét đại nhân dù cho động thủ thời điểm cũng đẹp vô cùng chờ hàn cốc bên này ra sóc khí mòn sần mới nói hàn cốc vì tiểu tử này ngươi liền giúp ta chiếu cố một chút có gấp cái gì khả năng giúp đỡ liền giúp hắn giải quyết dù sao hắn là đệ tử của ta ân ta bên này còn có chuyện phải bận rộn chờ ngươi đến tổng bộ hải quân chúng ta lại phẩm chất nói chuyện lâu khúc là kề đầu gối nói chuyện lâu đến lúc đó lại đền bù ngươi một phen Chờ、Monson、cúp cọc chuyện lúc chim thoại, hàng cọc từ nói với ý như người mòn mòn sần điện nói sần non nép với từ vào là ý bất ộ dáng lại biến thành bình thường cao cao tại thượng nữ đế đại nhân. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem biến thành những lại tại đại phi, bỏ. b đế chút ghét heo cao cao cao có đầu ở xem mày, quá mòn s ầ n lời nói nàng từ trước đến nay là không đánh cái gì c h ế t khấu chấp hành mặc dù nàng không thích trừ mòn s ầ n bên ngoài nam nhân bất quá tên tiểu từ trước mắt này nếu là mòn s ầ n học sinh mòn s ầ n lại cố ý căn dặn hắn chăm sóc nàng tự nhiên sẽ tận tâm tận lực cao su tiểu tử mọn sân để thiếp thân chiếu cấu ngươi thiếp thân tự nhiên sẽ giúp cho ngươi bận địu vừa vặn lần này dâu trắng đoàn hải tặc hai phiên đội đội trưởng ạ s ở bị hải quân công khai hành hình thiếp thân cũng bị trung tâm yêu cầu đi đối phó dâu trắng tổng bộ hải quân khoảng cách quần đảo xạ ba áo đi rất gần vừa vặn có thể mang lên ngươi bởi vì đồng bạn là từ quần đảo xạ ba áo đi thất lạc cho nên vì trước đó tìm kiếm trợ giúp cũng là muốn đi quần đảo xạ ba áo đi bất quá lúc này vì không lo được đau đớn trên người cũng không lo nổi tìm kiếm đồng bạn hành tung bởi vì hắn nghe được ạ sợ tin tức ạ sợ hành hình đây là có chuyện gì l i ông ngay tại một bên so sánh hàn g cốc nàng không thể nghi ngờ đối cái này dám đối thiên long nhân ra tay hải tặc tiểu tử rất có hào cảm cầm trong tay của nàng một phần b á o chi cùng phi giải thích sự tình nguyên do cuối cùng hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi dường như cùng cái này hỏa quyền ạ sợ nhận biết hắn là ca ca của ta v i gật đầu thừa nhận sau đó quay đầu nhìn về phía hàn cốc mặt mũi tràn đầy lo lắng nói đại thẩm van cầu ngươi dẫn ta đi ỉm kẹo đao ta muốn đi cứu hạ sơ xin nhờ lvi nói c ò n quỳ trên mặt đất túi đầu trước hàn cốc quỳ xuống đất tỏ vẻ thành ý của hắn hàn cốc nâng trán nàng cảm giác có chút lê r ă n g lúc này đã xác nhận trước mắt cái này mũ rơm tiểu tử không phải giảng ốc hắn là thật h ồ a bất quá lúc này hàn cốc vừa chuyển động ý nghĩ nàng bị lvi gọi là đại thẩm sau đó mòn sần lại là đại thuốc kiểu nói này kia không phải tương đương với nàng cùng mòn sần đã kết hôn sao ông trời của ta cùng mòn sần kết hôn hàn c ó c lập tức quên đi trước mắt phi sắc mặt phiêu hồng suy nghĩ bay tán loạn rõ ràng là có chút thất thần vẫn là bên cạnh hai tỷ mỗi nhắc nhở hàn c ó c mới hồi phục tinh thần lại lúc này nàng nhìn về phía phì đầu heo giống nhau mặt cũng không thấy phải trướng mắt thậm chí còn có chút tự trách vừa rồi hạ thủ đặt chân có chút nặng yên tâm đi mũ rơm tiểu tử mòn sần đã đã phân phó thiếp thân chiếu cấu ngươi chuyện này thiếp thân rút nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đưa vào ỉm kéo đ à o thật sao cảm ơn ngươi h à n q u ố c đại thẩm ngươi thật tốt vì cảm động không thôi h à n q u ố c cũng là sấm rền gió cuốn tính cách chủ yếu là mau mau lời nói có thể sớm một chút nhìn thấy mòn sần nàng lập tức cũng không chỉ hoãn chuẩn bị trực tiếp đi tìm hải quân trung tướng mỏ mặc gà ngươi muốn đi thấy hỏa quyền ạ sờ hải quân trên chiến hạm lúc này hẳn cóc xuất hiện ở phía trên nàng mỹ mạo không phải bình thường binh sĩ có thể chống cự ghét bỏ thanh â m của bọn hắn ồn ào hàn cốc trực tiếp đem bọn hắn đều biến thành pho tượng mọ mỏng gà nhìn trước mắt hàn cốc nhìn không được nhữ mày thế giới này đệ nhất mỹ nữ quả nhiên như trong truyền thuyết như thế chán ghét nam nhân còn tốt bởi vì mòn sần nguyên nhân nàng chỉ là đối những binh lính này nhỏ nhỏ trừng trị một chút bất quá hắn xác thực cũng không nghĩ tới hàn cốc sẽ đưa ra loại điều kiện này dù sao cái này cũng không tính chuyện ghê gớm gì dù sao trước đây đã có saki bù cái t r ả phản gạ la tiến nhập ỉm k é o đao tiền lệ hàn cốc giơ lên kiêu ngạo trắng non cái cảm h ừ thiếp thân muốn gặp một chút gây ra loại sự tình này ra hỏa vậy mà để thiếp thân bị mệnh lệnh đi đối phó dâu trắng mọi mỏng gạ cũng không kỳ quái hàn cốc bản thân liền là một cái tùy hứng tri cực nữ nhân hắn hoài nghi nếu như không có mòn sẩn cái tầng quan hệ này trước mắt cái này mau tới chán ghét nam nhân đệ nhất thế giới mỹ nữ đều sẽ cự tuyệt hải quân chiêu mộ không có vấn đề ta đem việc này hướng mòn sân đại tướng báo cáo chuẩn bị một chút m ỏ mỏng gà gật đầu đáp ứng dù sao liên quan tới h ẳ n c ó bất cứ chuyện gì tìm mòn sân liền đúng rồi đây chính là m ỏ mỏng gà chỗ thông minh đệ nhất không cần sợ bị mòn sần cái này người nhỏ mọn nhớ nhung một phương diện khác dù sao việc này cũng không phải hắn một trung tướng có thể làm quyết định chuyện vẹn toàn đôi bên chuyện cứ như vậy quyết định h ẳ n c ó đi theo hải quân chiến hạm xuất phát đi tới ỉm k é o đao đi trước quan sát dạ sở sau đó đi hướng tổng bộ hải quân hiệp trợ đối phó dâu trắng đ ế nếu nỗi hiển nhiên,、Luffy、không hưởng thụ được cùng nguyên kịch bản như Luffy, rất thụ t kịch h được ẩn thân tại hạn tràng bên trong đãi ngộ. Như vậy hắn lúc này tại â đãi cọc lúc gáo đ vậy ở như ì n sùng vật xạ lờ một bộ khó chịu đến muốn nói biểu lộ liền biết hắn ẩn thân một một bộ lộ chút vật biết chịu khó h xạ lờ biểu địa p ơ n Nếu như g thời gian dài trốn ở bụng rắn bên trong dù là lấy phì hiện tại thể trạng cũng làm không được nhưng ngắn ngủi ẩn nút vẫn là không có vấn đề quá lớn dù sao phì là cao su có thể hơi thay đổi hình thể vừa vặn một bước đến dạ dày đem cả người đều nhét vào xạ lởm trong thân thể đến nỗi một người một rắn phải trăng khó chịu lúc này đã không lo được nhiều như vậy hải quân chiến hạm không có dừng lại mang theo hẳn cọc trực tiếp chạy ỉm kẹo đao mà đi mọi mỏng gạ còn m ẩ y may không biết chiếc quân hạm này bên trên còn có một cái đại hào gậy q u ấ y phân heo ỉm kẹo đao có thể sẽ bởi vì cái này ra hỏa đến mà trở nên lòng trời lở đất chương năm trăm năm mươi bốn quỷ xui xẹo cùng người may mắn cùng lúc đó trên thế giới này còn có những địa phương khác diễn phần mình diễn ra thuộc về mình ly hợp bi hoan hoặc là sướng vui giận buồn đương nhiên cũng có thể là chỉ có tách rời bi thương và phẫn nộ nhạc buồn iu e thì như mũ rơm một đám quần đảo xạ bạ áo đỉ thời điểm một đám người tất cả đều bị cù mạ một người một bàn tay cho xếp tới chân trời góc biển vì xem như tương đối nhanh đến nhưng còn có một mực tại bay lên thì như nói lúc này ở vào gờ răng lại nạ m m ỏ i dồ đảo gờ răng lại nạ bên trên phong cảnh vô hạn nhiều kỳ diệu địa phương cũng nhiều vô số kể nhưng nói đến phong cảnh mỏ mò mỏ r ổ đảo tựa như tên của nó giống nhau tràn ngập mộng ảo sát thái mỏ mò mỏ r ổ đảo khí hậu nghi nhân địa hình hết sức kỳ lạ hòn đảo bên trên là thiên nhiên hái tâm hình thái hình dạng mặt đất từng cái nhìn qua tựa như là p h ụ thêm màu hồng áo ngoài hình trái tim cây nấm toàn bộ hòn đảo một năm bốn mùa như mùa xuân đặc biệt hòn đảo khí hậu hình thành nơi này đặc biệt phong cảnh như là hòn đảo danh sưng giống nhau nơi này tất cả thực vật tất cả đều là tràn ngập mỏ mọi rồ mẫu ảo sát thái mặc kệ là thấp b é bụi cây vẫn là cao lớn cây cối tất cả đều là màu hồng màu hồng đảo bộ dáng liền ngay cả trên đảo động vật loài chim cũng đều là cái dạng này mỏ mọi rồ trên đảo có một quốc gia cạ mạ bạc cạ trên gờ răng lai nạ cũng có rất lớn danh khí nơi này là toàn thế giới lớn nhất nhân yêu căn cứ được xưng là tân nhân loại mẫu ảo nhạc viên bởi vì thực vật hình dạng mặt đất nguyên nhân mỗi khi thời tiết sáng sủa thời điểm toàn bộ hòn đảo liền sẽ bị hình trái tim cầu vồng bao phủ giống như là đến trong mộng tiên cảnh đồng dạng như mộng như ảo đặc biệt là từ bầu trời xa xăm nhìn để người nhịn không được liền sẽ trầm mê cảnh đẹp như vậy bên trong lúc này bầu trời một cái viên thịt bộ dáng không khí ngâm mang theo một cái mặc tây trang màu đen màu vàng tóc ngắn tiểu thanh niên rơi xuống hòn đảo bên trên hắn c u ố n lên lông mày đặc thù rất dễ dàng liền có thể để người nhận ra là ai tới sau khi hạ xuống sản dị phủi bụi trên người một cái nhìn một chút bốn phía phong cảnh có chút cao mày muốn nói cùng mũ dơm đoàn hải tặc tất cả mọi người trí thông minh kinh nghiệm kiến thức chờ sắp xếp cái hảo sàn gì tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu bên trong chỉ sợ trừ dô bin có thể vượt qua hắn bên ngoài những người khác muốn về sau vì cái này ngu ngốc liền lại càng không cần phải nói tại bị cũ mã bài chuyển phát nhanh vận chuyển quá trình bên trong hắn đã đoán được đoàn người mình là bị cái này saki bù cải cấp cứu về phần tại sao sẽ bị vốn không quen biết saki bù cải cứu được sản dị cũng không hiểu rõ nổi bất quá dưới mắt cũng không phải đối với vấn đề này tìm căn hỏi ngọn nguồn thời điểm hiện tại việc cấp bách vẫn là phải tìm một chút hòn đảo này bên trên sinh tồn người hắn tại sắp rơi xuống đất thời điểm đã ẩn ẩn nhìn thấy hòn đảo bên trên kiến trúc tìm tới người nhét đầy cái bao tử về sau mới có thể cân nhắc cùng phì một đoàn người tụ hợp vấn đề vớt ư thuận mạch suy nghĩ về sau sản dị hướng phía có kiến trúc phương hướng đi đến trên đường gió cảnh sơn trị tự nhiên cũng có thể nhìn thấy là một rất có lãng mạn khí tức đồng thời tự khoe là kỵ sĩ sản d ì bởi vì trước mắt n mẫu ảo cảnh sắc đã đối nhớ k ỹ hành động ôm lấy thật sâu chờ mong không có hoa thời gian quá dài ước chừng nửa giờ sản d ì liền thấy một dây nhà xuất hiện cùng nơi này tương đương xứng đôi nhà này kiểu kiến trúc nhìn qua tựa như là một cái tràn ngập n mẫu ảo lãng mạn khí tức xinh đẹp tiểu thư chỗ ở một lòng tưởng tượng lấy sản d ì cũng không có chú ý tới vừa rồi đi ngang qua trong rừng cây có không ít bóng người xuất hiện các nàng cũng đều ăn mặc sắc thái diễm lệ váy lúc này hắn một lòng hướng phía trước mắt kiến trúc đi đến rất nhanh san dí liền đi tới trước cửa gian phòng đại môn phía trên dùng tú mị chữ viết những này elizabeth bốn chữ elizabeth thật là một cái đáng yêu tên nghĩ đến cùng cái tên này xứng đôi nhất định là một vị tiểu thư xinh đẹp đi san dí tự mình lẩm bẩm hai con mắt đã biến thành hồng tâm bộ dáng hắn chỉnh sửa lại một chút hơi có vẻ cũ nát âu phục nắm thật chặt cả vạn tiến lên gõ cửa xin hỏi có người ở đây sao sản dị có chút khẩn trương chờ lấy bên trong chủ nhân đáp lại quả nhiên không bao lâu bên trong liền vang lên đáp lời âm thanh là ai ở bên ngoài quả nhiên l à như hắn đoán giọng nữ sản dị nắm chặt lại nằm đấm âm thanh không tự chủ ôn nhu tám cái độ ngài tốt elizabeth tiểu thư ta là một cái trong lúc vô tình lưu lạc người tới chỗ này xin hỏi có thể hay không hơi q u ấ y dày một chút kẹt kẹt đại môn hơi mở ra một đạo khe hở có bóng người từ trong khe cửa lóe lên một cái sản dị còn chưa kịp phản ứng môn có bị trực tiếp đóng lại và ảnh tiếng đóng cửa giống như là đập vào sản d ĩ buồng tim bên trên mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua sản d ĩ đã thấy bên trong thế thì thân ảnh đầu đầy kim hoàng sắc mái tóc cùng màu hồng đào váy liền áo lúc này sản d ĩ hoàn toàn không có bị cự tuyệt ở ngoài cửa xấu hổ thậm chí còn có chút ít hưng ơ phấn trước mắt đây quả nhiên là một cái xinh đẹp lấy đi cái kia elizabeth tiểu thư ta phải vì ta đường đột nói lời xin lỗi là ta mạo mội đến thăm q u á i g i à y đến ngươi sản dỉ âm thanh càng ôn nhu hắn lấy ra dĩ vãng loại kia phi thường dọa người thân sĩ phong phạm xin cho phép ta làm tự giới thiệu ta gọi sản dỉ là một cái gặp rủi ro đầu bếp nếu như có thể mà nói có thể ngươi là đầu bếp vậy ngươi nhất định rất thích làm đồ ăn rồi bên trong chuyển đến ngạc nhiên âm thanh đương nhiên đây là một cái đầu bếp b ộ n phận vậy ngươi cũng thích mặc đồ vét sao đồ vét sản dỉ có chút kỳ quái bất quá nghĩ đến vừa rồi mở cửa kia một chút nói không chừng bên trong tiểu thư nhìn thấy chính mình trang phục hắn ho khan một tiếng lần nữa chỉnh sửa lại một chút trên thân tây trang màu đen không tệ ta cũng không giống như cái nào đó khốn nạn kiếm sĩ như thế ta thế nhưng là phi thường chú trọng dáng vẻ thanh n m bên trong càng kinh h ỉ hơn kia người thích váy sao nếu như nói vừa rồi chỉ là để sản d ì ảo tưởng một chút như vậy hiện tại bên trong giọng hỏi để sản d ì đem hai người tương lai tên của hải tử đều nghĩ kỹ liên gọi vin c e muộc sa di tốt rồi Thích c vô ù như g n vậy lầy đâu sản dì đi đến gian phòng bên trong quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống nhau là phấn tử sắc lãng mạn hệ trang phục còn có vô danh mùi thơm ngát tràn ngập không ít xinh đẹp hoa tươi điểm s u y ế t lấy cả phòng phòng khách một góc một cái mái tóc dài vàng nóng mo mỏi rổ váy mị nữ chính đưa lưng về phía hắn ngồi e l i z a b e t tương người yêu thích thật sự là cùng tên của ngươi giống nhau đáng yêu đâu nhìn thấy đối phương không nói gì sản dị hướng về phía trước đi hai bước không cần xấu hổ e l i z a b e t tương bởi vì nội tâm của ngươi đã đối ta rộng mở sản dị tiên sinh ta cảm thấy ngủ tiếng nói chuyện elizabeth thân hình hướng phía sản dị lao thẳng tới tới nàng trong tay còn cầm một bộ màu trắng lợi váy bộ y phục này rất thích hợp n g ư ờ i đây san di lập tức bị to lớn lực đạo đụng ngã trên mặt đất hắn gãi gãi đầu nâng lên nói elizabeth tiểu thư ngươi sức lực thật đúng đại tiếng nói im bặt mà dừng hoàn toàn ngăn ở hết hầu trên mắt san di cả người đôi mắt cùng miệng t r ừ n g tròn xoe trở nên vạn phần hoảng sợ cả n g ư ờ i hắn đã hoàn toàn cắt điêu trước mắt không phải hắn trong tưởng tượng mỹ nữ trên đùi lông chân so hắn còn thu còn mật cái s ỏ dày trên mặt gốc râu cằm thậm chí có thể đâm n ư ờ i hoàn toàn chính là trung niên vàng đột nhiên mặc vào váy dài cờ giờ quý phụ cảm giác quen thuộc thật xin lỗi q u ấ y dày sản dị ngay cả lời cũng không dám nhiều lời một cước đem sau lưng chính mình vừa rồi tiện tay đóng lại đại môn đ ặ p nát lộn ngào chạy ra ngoài thật vừa đúng lúc phòng ốc bên ngoài có sáu bảy cái nữ trang đóng vai vàng đột nhiên ngăn ở nơi đó sản dị tiên sinh ngươi nhất định cũng đ ố i bây giờ có được thân thể thống khổ không chịu nổi a nhanh rộng mở nội tâm của ngươi gia nhập trong chúng ta tới đi sau lưng elizabeth cũng cầm món kia màu trắng lẩy váy đổi tới sản di quân mau tới thay đổi bộ y phục này rộng mở nội tâm của ngươi đi chật vật không chịu nổi sản di bò dậy hướng về nơi xa bãi biển phương hướng phi nước đại đói bụng tình huống sớm đã bị hắn quên đến lên chín tầng mây ánh nắng ngã về tây tràn ngập ngậu ảo sắc thái trên bờ biển làm ộ t đám người tại vui cười lấy truy đuổi nạn mỹ tiểu thư dỗ bin tiểu thư các ngươi còn tốt chứ ta đột nhiên nhớ tới đã từng dưới trời chiều chạy kia là ta mất đi tiết tháo ta chỉ sợ chỉ sợ đi tới địa ngục đáng ghét mau b u ô n g ta ra ngươi đến cùng đối ta làm cái gì ánh đèn đ u ám trong thành bảo một cái bị trói thành xác gớp ra hỏa ngay tại la to một đầu lục sắc tóc ngắn cũng bị băng vải quân lấy chỉ có số ít ngoan cường nhô ra đến nói không cam lòng đối diện với hắn là một cái màu hồng song đuôi ngựa đen trắng quần tất trang phục lò lì giả trang mỹ thiêu nữ lúc này đỉnh đầu mang theo một cái vương miện g nàng chính nổi giận đùng đùng nhìn xem đối diện bị nàng cột vào con rối gấu cù mạ xỉ trên người tảo xanh đầu ngớ ngẩn kiếm sĩ trước mắt thân phận của hai người rất rõ ràng bất quá một cái tự nhiên là bị cù mạ đập đến nơi này ư u linh công chúa tợ dân a một cái là chân sau liền bị cù mạ chuyển phát nhanh đưa tới xô rộ so sánh san di xô rộ thương thế liền nghiêm trọng được nhiều Phải tiếp phỉ khủng khu nhận thân đủ để cho người chết mấy lần thương thế mà trọng thương ngã gục. Quần đảo biết tại giác bởi người bố tam trên trọng đủ cũng lần ngã quần gục, mấy mà vực vì sổ rổ để xem ạ bạ bên áo phát. loại hoàn toàn đi đồng khôi tai giờ thời trên này còn không có hoàn toàn khôi phục tổn thương lần nữa tái phát. May mắn cỡ giờ nạ cứu hắn, đồng thời tỉ một May có phục cỡ cứu chăm sóc h p mỉ n bằng không rơi vào hòn đảo này bên trên thật đúng không rõ ràng không thật thể hay rơi rõ vào đảo có ạ n sống. g Xem ra đồng nhân không đồng mệnh sạn gì nếu là biết lúc này sổ rổ đãi ngộ sợ rằng sẽ trực tiếp phun máu ba lần đồng thời từ đây cùng cái nào đó không hiểu phong tình khốn nạn kiếm sĩ phân chia giới hạn tờ g d ơ nạ chống nạnh t r ừ n g mắt xô、so、rộ nhốn náo cái gì mà nhốn náo phải biết nếu như không phải ta cứu ngươi ngươi hiện tại chỉ sợ sớm đã chết rồi cho nên từ giờ trở đi ngươi phải nghe theo ta sai sự biết sao ừng mau buông ta ra ngươi cái này xô、so、rộ tiếp tục dãy giụa bất quá hắn lúc này bị trói tại con rối gấu trên thân thêm nữa vừa khôi phục thân thể suy yếu chuyển vận chỉ có thể toàn bộ nhờ giống bất quá tại một cái phim hoạt hình bản trong suốt lũ linh từ trên người xuyên qua về sau đồ chơi gấu q u ỷ trên mặt đất sô r ồ âm thanh trầm giọng nói sông ngươi như thế là to thật là có lỗi với rõ ràng liền tốt người cái này thối thái độ của ta quá kém thật là có lỗi với thiếu mở chơi lại một cái trong suốt lũ linh xuyên qua xin cho ta xưng hầu ngươi là chủ nhân đại nhân k h ố n n ạ n ai sẽ lần nữa xuyên qua ta thật sự là quá làm càn thật xin lỗi mời hung hăng quất roi ta t r à đạp ta đi tợ giận ạ trên bàn tay từng cái trong suốt lũ linh chập trùng không chừng rất rõ ràng trước mắt cái này tương ái tương s á t cục diện cái nào đó ngớ ngẩn kiếm sĩ bại hoàn toàn s ắ t trời sáng tỏ về sau s ồ dộ thương thế trên người đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp tối thiểu nhất xuống giường đi đường vấn đề không lớn bởi vậy có thể thấy được thân thể mạnh mẽ chỗ tốt đổi một người bình thường đến thương thế như vậy chết cái mấy lần đều dư xài mà s ô dộ tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường gian phòng bên trong ngươi là ngớ ngẩn sao liền ngươi bây giờ cái dạng này làm sao đi tìm mũ dơm tiểu tử chỉ sợ còn không đợi ra biển liền đã đổ xuống tợ d i n ạ nhìn xem toàn cơ b ắ p ngớ ngẩn kiếm sĩ có chút đau đầu ai biết cái này khốn nạn tổn thương mới vừa vặn một điểm liền muốn đi tìm mũ dơm tiểu tử s ô dô quát ai cần ngươi lo thế nhưng là ngươi coi như muốn đi ra ngoài cũng tìm cửa đối diện đã cho ngươi chỉ ba lần vị trí vì cái gì ngươi còn có thể mỗi lần đều tránh đi phương hướng chính xác ngươi không phải dân mù đường ngươi là ngớ ngẩn đi thật rông dài khẳng định là ngươi vừa rồi cố ý chỉ cho ta sai phương hướng đợi dẫn ạ nhìn về phía s ổ rộ ánh mắt tràn ngập đồng tình thậm chí rơi xuống đau lòng nước mắt trước mắt cái này kiếm sĩ có thể sống lớn như vậy thật không dễ dàng thuận tay nàng chỉ phương hướng đều có thể đi nhầm cũng là không có ai s ổ rộ tâm tính coi chút băng uy vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta đ tờ dân ạ không nói lời nào yêu mến ánh mắt nhìn trước mắt cái này chế trượng hơn nửa ngày s ô dô rốt cục từ bỏ một thân một mình ra tầm tìm phi ý niệm đương nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình l à đường đợi đến nơi này an tĩnh lại về sau đ tờ dân ạ mới lấy ra một chồng báo chí ra nớ ngẩn kiếm sĩ đây là gần nhất phát sinh sự kiện lớn ngươi bây giờ muốn đi cũng đi không được bởi vì có thuyền người kia đã đi tổng bộ hải quân hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta s ô xô cầm tờ báo lên là xem phía trên đưa tin để hắn giật này cả mình đợi dần ạ không rõ ràng ạ sở cùng phi quan hệ hắn thế nhưng là rõ ràng hung ác giống báo chí bên trong nói tới như vậy nếu như phi biết ạ sở bị hải quân công khai hành hình khẳng định sẽ liều lĩnh cứu hắn nhưng nhìn một chút này s ô xô hỏi ngươi nói người kia là ai nơi này khoảng cách tổng bộ hải quân có bao xa đợi d n ạ dường như nhìn thấu hắn ý nghĩ ngươi muốn đi tổng bộ hải quân vẫn là dẹp ý niệm này đi đến nỗi người kia còn có thể là ai người kia cũng là một cái tên đáng ghét hắn là các ngươi kiếm sĩ trung cực mộng tưởng đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạt hệ mị h ạ t s ồ dộ thần sắc chấn động rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới nơi này một người khác sẽ là hạt h t hắn truy vấn đây là có chuyện gì tợ dơ nạ biết cũng không nhiều bất quá so với s ồ dộ cái này trừ luyện kiếm chính là lột sắt ngủ ra hỏa kiến thức nhiều đi nàng cùng s ồ dộ giải thích một chút tình huống nơi này đương nhiên cũng liền mấy câu chuyện dù sao nàng biết đến xác thực không nhiều hạt ét cũng không phải một cái thích nói nhiều người À, đúng rồi sau khi nói xong tợn dần nạ dường như nhớ tới cái gì đối s ổ rồ nói tên kia trước khi đi nói với ta để ta không muốn đi tây bắc mảnh rừng tây kia hắn nói nơi đó sinh sống một đám kiếm thuật mười phần không sai khỉ đầu chó là học tập hắn cùng hải quân đại tướng mòn sẩn hai người kiếm thuật s ổ rồ đôi mắt lập tức trở nên vô cùng sáng tỏ mặc kệ là hạt ét hay là mòn sẩn đây đều là trước mắt hắn khó mà với tới kiếm đạo cao thủ là thế giới này kiếm thuật đ ỉ n h phong cũng là hắn theo đuổi phương hướng lúc này hắn đã tạm thời quên đi ra tầm tìm phì đám người dự định t ờ giận ạ dứt lời dưới hắn đứng dậy liền đi vừa phóng ra bước liền nhớ ra cái gì đó uy người nữ nhân này mau dẫn ta đi lấy kiếm của ta chương năm trăm năm mươi lăm đến ngược kỳ thật phì sổ rổ sản gì ba người này vẫn tương đối may mắn tốt xấu bọn hắn đều an toàn rơi xuống đất xui xẻo t ỷ như nói n à mì r ô bin ở s ổ p phờ ra c h ỉ cũng còn không có bay đến địa phương giống càng xui xẻo linh vật cọp ó tở kem chút bị người ném vào trong nồi nấu canh những này kỳ thật đều không là vấn đề vấn đề lớn nhất vẫn là cù mạ sâu không lường được không chỉ là thực lực phương diện còn có tâm trí kiến thức các loại phương diện t ỷ như nói hắn đem mũ rơm một nhóm người đánh bay địa phương quả thực rất thích hợp mỗi người quả thực tựa như là đo thân mà làm đồng dạng đương nhiên khả năng cũng không hẳn vậy chí ít sản gì khẳng định liền sẽ không như thế nghĩ có một chút có thể xác định chính là những n à y khu vực chí ít cù mạ đều đặt chân qua cũng đầy đủ hiểu rõ mỗi một chỗ đặc tính tuyệt không có khả năng là tùy ý một chút đánh bay liền có thể khiến cái này người đến thích hợp rèn luyện bọn hắn tự thân địa phương đi đồng thời cũng nói c ù mạ cũng đang yên lặng chú ý mũ d â m đoàn so hải quân đều muốn hiểu rõ hơn bọn hắn sách thật sự là một cái kinh khủng nam nhân cũng không biết hắn đến cùng tại chuẩn bị lấy cái gì tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ vẫn là trước sau như một bận rộn mặc kệ ban ngày đêm tối đều là một bộ khí thế ngất trời bộ dáng mỗi một ngày đều có đến từ các nơi trên thế giới trung tướng mang theo riêng phần mình hạm đội tinh nhuệ trở về bản bộ đây là sự thực tinh nhuệ tất cả đều là trường học sĩ quan cấp úy có thể nói là một cái căn cứ phần tinh hoa nhất nếu như lúc này có hải tặc đi tập kích căn cứ hải quân kỳ thật cũng giống vậy có thể sẽ mất cả trì lẫn trải bởi vì mỗi một cái căn cứ hải quân đều là pháo đài chiến tranh trừ đại hải tặc xuất mã giống nhau đoàn hải tặc căn bản không đáng chú ý đây chính là hải quân chấn áp thế giới hải tặc nhóm lực lượng một trong trừ tứ hải phát sinh qua loại tình huống này gờ giang lại nạ bên trên thật đúng không có bao nhiêu ngu ngơ đi tập kích căn cứ hải quân gordon lee ổng cùng cái đ ồ loại này không thể tính ở bên trong đây mới thực là đại lão mặc dù đầu góc có chút không quá linh quang như vậy hết hạn đến hành hình trước ngày thứ ba tổng bộ hải quân đã có mười tám vị hải quân trung tướng bao quát đạc tờ s u ữ u cầm đầu có được đại tướng chiến lược uy tín lâu năm trung tướng cùng m ọ m ỏ n gà g dạ mạ cả di độ bẹt mạn t r ờ cầm đầu đời trung niên trong tinh anh tướng còn có sơ mộ kẹ d ờ dạ kẹ như vậy trẻ tuổi thay mặt trung tướng ngoài ra còn có bốn tên cự nhân tộc hải quân trung tướng cung ẻn hyna v i n c e n n như vậy không thể so trung tướng yếu thiếu tướng chiến lược những thứ khác thiếu tướng chuẩn tướng trở càng là có khối người có thể nói là tướng tinh như mây tim cung nghệ nổ càng là phạm quy chiến lược như vậy có được chuẩn đại tướng thực lực ra hỏa tuyệt đối là chiến trường đại sắc khí nhất là hệ nổ lấy hắn thực lực hôm nay đến nói phạm vi lớn aoe phương diện khả năng gần với hải quân tam đại tướng kệ xạ tên kia cũng chính là không am hiểu chiến đấu không phải vậy nếu là hắn tới năng lực triển khai lại nói không chừng so hệ nổ càng phá quy chủ yếu là tại trên chiến trường hỗn loạn dùng để âm người quả thực chính là khó lòng p h ò n g bị trước mắt cái này đội hình vẫn là don cùng tổ kỷ c ắ t hai cái cầm đầu trung tướng ở bên ngoài có khác sự việc cần giải quyết không phải vậy thuộc về hải quân chiến lược phối trí càng xa hoa trước đại tướng rẻ phỉ cũng không có tham dự lần này đối trận dâu trắng chiến đấu bằng không hải quân bùn lần này liền có tám vị đại tướng chiến lược lại thêm sẽ kỳ bù c ả i nếu như những người này tất cả đều đem hết toàn lực dâu trắng coi như có thể phân thân hai cái ba cái toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc cho dù là lại đầu sắt cũng không có nửa điểm hy vọng đây chính là hải quân nội tình đến nỗi giống tạ sĩ、sì、ghi kỳ nọ n ô dỉ cổ chờ giáo quan úy quan liền chỉ có thể coi là hơi mạnh một điểm phá o hôi cộ bị cùng hẹo mẹ bắt bộ như vậy liền càng là phá o hôi bên trong phá o hôi bởi vì lần này tất cả binh sĩ thấp nhất quân hàm chính là sĩ quan cất bước úy quan mới là chủ lưu chiến lược giáo quan cũng đầy đất đều là chỉ có thượng tá thậm chí là quan tướng mới là lần chiến đấu này trụ cột vững vàng có thể nói lập tức liền đem chiến lược kéo cao đến cực cao hạn mức cao nhất nguyên soái trong văn phòng gặp lúc này cũng không ở nơi này bởi vì ạ sơ bị xử hình chuyện gặp lao đầu mấy ngày nay tâm tình cũng không tính tốt nhưng s e n gô cù đã quyết định chuyện hiện tại không có một người có thể ngăn cản trên thực tế làm ạ sơ bị dâu đen bắt được thời điểm cục diện trước mắt cũng đã là có thể đ o á n trước đặt được s e n gô cù cùng gặp địa phương khác nhau đó chính là hắn tại hải quân nguyên x o á i vị trí bên trên biết mình muốn làm đồng thời có thể làm chuyện hắn cũng không phải là không có tình cảm chỉ là vị trí này để hắn nhất định phải đem tình cảm cho đẻ xuống xử lý bất cứ chuyện gì thời điểm cũng không thể hành động theo cảm tính đây cũng là kịch bản bên trong vì cái gì s ẻ n gỗ cụ tại từ nguyên x o á i vị trí bên trên lui ra đến về sau sẽ cùng trước đó hoàn toàn hai cái bộ dáng biến thành một cái ngớ ngẩn lao đầu h i ệ n nhiên gặp phiên bản đó mới là hắn lúc đầu bao khỏa tại hải quân nguyên x o á i áo ngoài phía dưới chân chính bộ dáng mòn sân thì không phải vậy hắn cùng s ẻ n gỗ cụ quan hệ tốt nhưng lý niệm cùng hắn lại có rất lớn khác biệt ngược lại là cùng gặp ý nghĩ cùng làm việc phi thường cùng loại mòn sẩn sẽ không đem hải quân quy củ xem như chính mình làm việc chuẩn tắc hắn có chính mình một bộ làm việc tiêu chuẩn nhiều khi hắn đều không phải rất tán đồng sẻn gỗ cù phương pháp làm việc tỉ như nói tại zô dơ sau khi chết bởi vì hoài nghi zô dơ có huyết mạch lưu lại mà xuống mệnh lệnh đem ngay lúc đó rất nhiều phụ nữ mang thai đều nhất nhất bài trừ điều tra phàm là khả nghi cuối cùng đều không có kết cục tốt cái này theo mòn sẩn không thể nghi ngờ là xem mạng người như cỏ rác nhưng tất cả hải quân cùng đại bộ phận dân chúng rất hiển nhiên không cho rằng làm như vậy có gì không ổn giống bây giờ ạ sơ bị phơi bày ra tử hình không riêng gì vì đem dâu trắng hấp dẫn tới sẻn gỗ cũ cũng là hạ quyết định đem ạ s ở hủy diệt trong lòng cái này tự nhiên là bởi vì ạ s ở kế thừa rô rơ tội ác huyết mạch phàm là dính đến rô d ơ chuyện liền không có việc nhỏ huống chi là hắn huyết mạch kéo dài mòn sần hiểu rõ sự kiện lớn kết quả mặc dù hắn cùng sẻn gỗ cũ quan hệ rất được không giả nhưng hắn cùng gặp lao đầu quan hệ thân mật hơn liên quan tới lần này sự kiện lớn bên trên hắn đứng gặp ạ s ở không riêng gì gặp lao đầu cháu trai cũng là học sinh của hắn cho nên mòn sần cũng là một m chút bố trí hắn muốn tìm được một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp mặc dù không dễ dàng như vậy chính là gian phòng bên trong trừ sẻn gỗ c ủ mòn sần bên ngoài còn có một cái người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác trung tướng ở đây hắn ngay tại hướng sẻn gỗ c ủ báo cáo quân tình sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i dâu trắng đoàn hải tặc từ khi đi vào mồ bệ dạn m ũ l ù hải vực về sau liền triệt để mất đi tung tích nguyên bản giám thị dâu trắng đoàn hải tặc hai mươi năm chiếc giám thị thuyền tất cả đều mất đi liên hệ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít bởi vì kêu phiến hải vực đặc thù từ trường chúng ta tất cả t h a m dò thủ đoạn đều mất đi tác dụng nói cách khác chúng ta hoàn toàn mất đi dâu trắng đoàn hải tặc hành tung trường khống hai mươi lăm chiếc tất cả đều không gặp rồi sen gỗ cù đôi mắt chừng lớn hắn rõ ràng điều này đại biểu cái gì g dơ dạ kệ ngươi lại điều hai mươi lăm không ba mươi chiếc giám thị thuyền để bọn hắn mật thiết chú ý nhất định phải mau chóng tìm tới dâu trắng tung tích có bất kỳ tình huống gì kịp thời báo cáo tới vâng sèn gỗ cù nguyên soái g dơ dạ kệ gật đầu đáp ứng mòn sân đứng ở một bên hắn tự nhiên biết dâu trắng một đám l à như thế nào đi vào tổng bộ hải quân nhưng việc này không tốt nói rõ huống chi sèn gỗ cù lao đầu không cần thiết như thế cẩn thận từng ly từng tí lấy bây giờ bản bộ chiến trận đến nói coi như niu vật tứ hoàng đều tới cũng có sức đánh một trận dâu trắng mặc dù lợi hại nhưng hắn sẽ không là hải quân đối thủ chúng ta bố trí đã toàn bộ hoàn thành nên lo lắng chính là dâu trắng đoàn hải tặc sen gỗ củ thần sắc vẫn như cũng h i ê m túc hắn những ngày này đều là như thế có rất ít thần sắc nhẹ nhõm nghe mòn sẩn hắn i h u lại khiến trách bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thị kẻ địch mòn sẩn khi ngươi kiêu ngạo khinh địch thời điểm cũng chính là ngươi thất bại thời điểm đối dâu trắng tuyệt không thể có bất kỳ bung lỏng cảnh giác hắn năng lực là có thể hủy thiên diệt địa cho dù là hiện tại tổng bộ hải quân cũng giống vậy không có hoàn toàn chắc chắn nếu như ngươi còn một mực là loại này kiêu ngạo tâm tính lời nói nguy hiểm liền sẽ tìm tới ngươi húng chi làm sao ngươi biết hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi vào vòng vây của chúng ta vạn nhất nếu là hắn trực tiếp tiến đánh ỉm kẻo đao đem chiến trường tuyển tại nơi đó đâu mọn sần tranh thủ thời gian nhấc tay xin tha rất rõ ràng hiện tại sẻn gỗ cụ ở vào một cái khẩn trương quá độ trạng thái hắn biết dâu trắng trái cây năng lực mạnh mẽ nhưng vẫn không có vượt qua nhân loại phạm chủ nếu như dâu trắng trái cây năng lực rèn luyện đến một quyền có thể chấn động tinh cầu tình trạng bọn họ lại nhiều người đều là cho không dâu trắng có thể sao mà lại biết kịch bản mòn sần rõ ràng dâu trắng đoàn hải t ặ c sẽ tại cùng ngày trực tiếp xuất hiện tại bản bộ cờ dít đại quảng trường nơi này cũng chính là ạ sở hành hình trước sân khấu nhưng lời này mòn sần không có cách nào nói với sẻn gỗ c ủ cũng không thể nói hắn biết tương lai à kỳ thật sẻn gỗ c ủ nói cũng có chút đạo lý dù sao cùng nguyên bản trên đỉnh chiến tranh so hiện tại đã có quá nhiều không giống địa phương ai biết dâu trắng có thể hay không thật trực tiếp b u ồ n ỉm kẹo đao mà đi nếu quả thật như vậy hải quân tại bản bộ thiết t r í hết thể liền tất cả đều làm vô dụng công kia d ư ớ i mắt loại tình huống này phải chăng cần ta đi ỉm kẹo đao đóng g i ữ để phòng v ặ n nhất sẻn gỗ c ủ k h o á t tay không ngươi còn muốn cùng những s xe ký bù cá kia liên hệ ta sẽ để cho ký đi đâu đợi đến hành hình cùng ngày lại gấp trở về hắn tốc độ nhanh sẽ không chậm trễ chuyện xem ra có đôi khi nhanh cũng là một loại ưu thế đương nhiên mọn s ầ n mới sẽ không cần loại ưu thế này hắn không phải nhanh hắn chỉ là tốc độ tấn mãnh cái này cùng nhanh là hai khái niệm nhất định phải hiểu rõ được thôi mọn s ầ n từ không gì không thể hắn nói như vậy cũng là bởi vì hạn cọc trước hết nhất sẽ tới đạt ỉm k é o đao bất quá kỳ thật cũng không kèm cái này một hồi đúng nói đến s a k ỳ bù cải vị tia dâu đen thật đúng là giá đỡ lớn liền ngay cả hạt ép cái này làm theo ý mình ra hỏa đều đến hắn đến hiện tại còn chưa có xuất hiện sen gô cù lao đầu nếu như hắn ngày mai còn không xuất hiện ta không có có nhiều như vậy kiên nhẫn chờ hắn nếu thật là chậm trễ x o n g việc ta cũng không đáp ứng sen gô cù nhữ mày nhìn xem mòn sần hắn luôn cảm thấy ra hỏa này đối với vị này tân nhiệm s a k ỳ bù cải có không hiểu để ý có thể là bởi vì dạy bảo đệ tử ạ sợ bị dâu đen bắt lấy nguyên nhân bất quá dâu đen tiệp ra hỏa này cũng xác thực quá không đáng tin cậy một điểm làm sao như thế làng nhà làng nhằng đây không phải cho mòn sần mượn để cơ hội phát huy sao hắn nhìn xem mòn sần nghiêm mặt nói lập tức chuyện quan trọng nhất là dâu trắng hiện tại tới mỗi một cái xa ký bù cái đều là trợ lực ta biết ngươi đối dâu đen tiệp không có hào cảm nhưng không muốn ở thời điểm này làm loạn tiêm ẩn ý là ổn định áp đảo hết thạy nếu quả thật muốn làm loạn cũng phải đợi đến chiến tranh về sau mòn sân bĩu môi sẻn gỗ cụ lao đầu liền điểm ấy không đáng yêu bất kỳ cái gì thời điểm đều là nhiệm vụ làm trọng thế nhưng là ngươi không biết là dâu đen tên kia ẩn chứa lấy dã tâm cái này sẽ ký bù chỉ là hắn dùng để gây sự che giấu thân phận hắn dã tâm so ngươi tưởng tượng càng lớn có thể việc này hắn cũng tương tự không có cách nào nói bởi vì không có chứng cứ tăng thêm sẻn gỗ cụ đã hình thành cố hữu ấn tượng lúc này thật muốn ra tay với dâu đen cũng không phải thời cơ thích hợp còn bằng bạch gây nên hiểu lầm cho nên cũng chỉ có thể phòng một tay muốn thửa cơ diệt trừ khả năng liền không có mòn sân nhấc tay tỏ vẻ chính mình là một cái học sinh n g oan yên tâm đi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta sẽ không làm loạn điểm ấy ta có thể dùng nhân phẩm của ta cam đoan sen gỗ củ còn chưa lên tiếng một bên dở dạ kệ khoe miệng có chút run rẩy trên trán tràn đầy hát tuyến nhân phẩm ngươi cái dạng gì chính mình còn không có điểm số sao dâu đen ra hỏa này bị trưởng quan mình nhớ thương về sau liền tự cầu phúc đi sen gộ cù rất hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này hắn há mồm muốn nói chút gì hết lần này tới lần khác mòn sần một mặt đứng đắn nhìn qua phi thường nghe lời dáng vẻ chỉ có thể lần nữa cường điệu nói lúc khác ta mặc kệ ngươi nhưng dưới mắt nhất định phải lấy đại cục làm trọng không thể cho ta gây sự biết sao sen gộ cù lao đầu ngươi nói lời này ta liền không thích nghe ngươi đây là không tín nhiệm ta à mòn sân bắt đầu biểu diễn của hắn một mặt ủy khuất nói ngươi nói lời này không phải lạnh lòng ta sao lạnh lòng ta cũng coi như những thứ khác hải quân tướng sĩ thấy thế nào muốn ta mòn sân từ gia nhập hải quân đến nay một mực cẩn trọng nam trinh bắt chiến vì hải quân lập xuống bao nhiêu công lao vì hải quân chạy qua bao nhiêu máu những năm gần đây ta nắm qua hải tặc nối liền đều có thể quấn g ờ răng lái nà một vòng ngươi lại còn như thế không tín nhiệm ta ta một cái đường đường hải quân đại tướng mặt đặt ở nơi nào ta tốt rồi Tốt、rồi. sần gỗ c ủ vô cùng đau đầu phất tay đổi u ra ngoài mòn sần ta tin ngươi còn không được sao nhanh đi làm việc của ngươi đi ta còn muốn tiếp tục làm việc ngươi đi xuống đi cái này còn tạm được mòn sần thấy tốt thì lấy thu hồi chính mình ủy khuất biểu lộ đứng dậy cáo từ ử dơ dạ kệ cũng không có tiếp tục dừng lại hắn cũng tương tự có chuyện phải xử lý có thể nói lúc này hắn so mòn sần bận b i ể u nhiều hai người trước sau chân ra sẻn gỗ c ủ văn phòng mòn sần đặc biệt c h ầ m một bước g dơ dạ kệ ban đêm tan học trở đi chúng ta một khối học gặp ta có một số việc muốn hàn huyên với ngươi vâng trưởng quan g dơ dạ kệ vô ý thức trả lời t h ầ n s ắ c có chút khẩn trương c ò n tưởng rằng mỏn sân nhìn thấy hắn vừa rồi biểu lộ có ban đêm tìm hắn tính sổ sách mỏn sân cười vỗ vỗ bở vai của hắn nói không cần khẩn trương như vậy chỉ là nói chuyện phía một chút ta sẽ không đối với ngươi như vậy tốt rồi ta đi ngươi đi làm ngươi đi hai bước mỏn sân đột nhiên chịu đựng à đúng sau khi chiến tranh kết thúc tới tìm ta ta mới khai phá ra tư thế phi chiêu thức vừa vặn tìm ngươi làm chứng ngươi yên tâm chỉ là một cái chứng kiến điểm ấy ta có thể c a m đoan dơ dạ kẽ khóc không ra nước mắt hắn liền chưa thấy qua hẹp h ỏ i như vậy sao a như thế không muốn bích liên trưởng quan ban đêm mạ gì nệ phỏ đèn đuốc sáng trưng khắp nơi đều là một bộ t r ư ớ c chiến tranh không khí khẩn trương ngay cả bản bộ quán rượu chờ loại hình địa phương đều không ít rượu quán cũng không có đóng cửa Chỉ là nhân số sắc thực、so、trước nhân nhiều. Thế là số ít rất so kêu đi giáo ớ i này q u n không đơn thuần chỉ là uống rượu thổi nước địa phương, đồng thời cũng kiêm chức tiệm cơm. Dưới mắt lúc này, bọn họ đều ngộ, rượu rượu trức rất Dưới đều kiêm chỉ thổi thời họ địa cơm. tiệm mắt lúc có giấc là a dù s đều là hải quan â n g i thuộc h ó m Giáo quan phía dưới binh sĩ trên cơ bản sẽ rất ít thời gian này xuất hiện tại trong tự quán không ít người đều bị phái đi đem nơi này ra thuộc cho đưa đến quần đảo xạ ba học đi đồng thời lưu tại nơi đó phụ trách duy trì trật tự tổng bộ hải quân cũng không phải là chỉ có binh sĩ còn có đồng ạ đại loại i hải gia người binh nhiều phải mỗi cái binh sĩ đều xuất thân điểm xuất phát cô nhi viện, cũng không phải mỗi cái binh sinh lượng là là thường tướng như quân này nhân còn hơn. Không thân cũng không cùng sẻn cùng thân nghĩa. Hôn nhân là nhân gỗ thuộc, thậm chí khẩu phát thế chủ đều xuất xuất đều tam trú độc cô củ số so sĩ sĩ sĩ kéo dài bản n n ă Đồng thời đối với các binh sĩ đến nói hôn nhân vẫn là một loại bảo trì ổn định trọng yếu tạo thành bộ phận gia thuộc nhóm đưa đi quần đảo xạ ba học đi nơi này đám binh sĩ mới có thể tâm vô bàn vụ một lòng đối địch Kim khu thời gian gia sát quán quyến. rượu ở vào khu gia quyến. Lúc đêm ầ cầu u quán rượu lui, quá đều quân qua muốn cuối cuối láo bản cũng bản nhà cũng coi như gặp qua sóng to do lớn, tỏ vẻ bọn hắn muốn đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Đợi đến cuối cùng rút Đợi láo coi to bị bất phải hải có gặp thời đại vị. một tỏ một một đ vẻ đ ó nay g c ử mới Đêm đi. có học thể rút đến quần đảo quần n bà a kim sắc thời gian không có ngày xưa ồn ào náo động ưu ám trong tự quán chỉ có t ố t năm top ba người ngồi ở chỗ này mà lại đều rất có tính tự giác không có điểm nửa điểm đồ uống cồn cho dù là bình thường không thế nào nghe lời mòn sần lúc này cũng không có làm trái quy định này hắn luôn luôn đều là một cái rất có t r ư ừ n g mực cảm giác người điểm ấy tiếng lành đồn xa quán rượu nơi hẻo lánh ngồi mấy thân ảnh nhìn những cái kia không có lấy xuống chính nghĩa áo choàng có chút lóe mù người đôi mắt đây là trong t i ể u quán số người nhiều nhất một bàn kỳ thật trên mặt bàn người cũng đều thường thường không có gì lạ trừ dẫn đầu mòn sần bên ngoài cũng liền sợ mổ kẻ vin sen hệ nổ ba cái hệ lò gì ạ năng lực giả lại phía sau cũng chính là dở dạ kẻ cái này phi thường phổ biến hệ zoran cùng hì nạ ẩn binz cả l ụ phả cái này bốn cái bình thường hệ vạ rẻ m ẹ xì、si、ạ nhiều nhất lại thêm một cái mặc không lên tiếng giống như một cái si ngốc người bệnh tìm những này có thể nói tất cả đều là mòn sần thành viên tổ chức cũng có thể nói là mòn sần phe phái ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ địa phương liền có đấu tranh có đấu tranh địa phương liền có phe phái phe phái không phải một cái nghĩa xấu bởi vì bất kỳ một cái nào tổ chức kiên kỵ nhất chính là độc tài chính là độc đoán mọn sần sẽ không chủ động đi làm cái này phái kia phái nhưng tam quan người ở gần tự nhiên sẽ lẫn nhau hấp dẫn cuối cùng tụ lại đến một khối mọn sần tại bản bộ nhân duyên có thể nói là tốt nhất một cái không có cái thứ hai từ nguyên soái cho tới binh lính bình thường hắn đều có thể không chướng ngại câu thông điểm ấy liền có đại bộ phận hải quân tướng lĩnh làm không được bất quá nhân duyên tốt không có nghĩa là mọi người chính là người một đường trước mắt cùng với mỏn s ầ n những này mới xem như hắn thân mật bạn bè có thể được xưng là đồng chí hai chữ ân mặt chữ ý tứ không có cái khác rối loạn lung tung nghĩa rộng hàm nghĩa c ù n g dâu trắng chiến đấu ta hy vọng các ngươi không muốn toàn lực ứng phó một trận nói chuyện phiếm về sau đi vào chính đề mỏn s ầ n lời nói lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người nhưng không có người nói chuyện cũng không có người đứng ra phản bác đều đang đợi lấy hắn kế tiếp ngôn luận không toàn lực ứng phó ý tứ không phải để các ngươi đối hải tập đường như thế ý nghĩa không lớn ý của ta là phải chú ý bảo hộ chúng ta binh sĩ không có rượu nước nhưng là nước trái cây đồ uống không thiếu những này tất cả đều là mới mẹ ép ra còn có một số đi qua đặc thù điều phối vị phi thường đặc biệt mọn sần trong tay bưng một chén lam t ử sắc lộng lấy nhan sắc điều phối nước trái cây tăng thêm khối băng về sau băng thoải mái mười phần các ngươi ba cái tự nhiên năng lực giả nhất là hệ nộ lúc chiến đấu không muốn ngộ thương đến người một nhà sợ mô kẹ cùng vin xen hai người không cần ta nói các ngươi biết ta rất ít phải cầu các ngươi làm cái gì lần này không giống đây là một lần chân chính đủ để thay đổi thế giới cách c ụ c chiến tranh chiến tranh đương nhiên sẽ chết người điểm ấy ta có chuẩn bị tâm lý các ngươi khả năng đều biết nguyên bản xạ cạ rủ kỷ còn muốn triệu tập mười vạn người đến tổng bộ hải quân nhưng ta phản bác loại này quan điểm bởi vì dựa theo lối nói của hắn chính là để các binh sĩ mất mạng chiến tranh sẽ chết người nhưng không nên có không có chút ý nghĩa nào hy sinh pham la lần chiến đấu này nhân viên đều là hải quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ tổn thất một cái ta đều cảm thấy đau lòng nhất là chính chúng ta người ta không hy vọng nhìn thấy có không có chút ý nghĩa nào hy sinh điểm ấy ta đã cùng tất cả những người khác nói qua hiện tại nói với các ngươi ý nghĩa là trước bảo vệ được người một nhà điều kiện tiên quyết lại đi đối phó hải tặc mòn sần âm thanh tại mảnh không gian này q u e n quẩn tất cả mọi người gật đầu đáp ứng liền ngay cả phương xa một chút những thứ khác hải quân tướng tá nghe được mòn sần cũng có chút như có điều suy nghĩ mòn sần tại tổng bộ hải quân thanh danh không phải bỗng dưng mà đến mà là kéo dài danh tiếng lên men tất cả hải quân binh sĩ đều biết mòn sần đại tướng không có giá đỡ cùng cái nào binh sĩ đều có thể nói chuyện hơn nữa là loại kia khiến người ta cảm thấy bình đẳng giao lưu cảm giác là cùng tầng dưới c h ố t binh sĩ thân cận nhất hải quân tướng lĩnh đồng thời mòn sần coi trọng nhất binh sĩ bao che cho con thanh danh cũng giống vậy truyền bá rộng rãi cùng hắn nhan giá trị giống nhau đều bị hải quân binh sĩ biết rõ có thể nói hắn có cái khác bất luận cái gì hải quân tướng lĩnh đều không có quần chúng cơ sở làm mòn sần bộ hạ cùng bạn bè bọn họ tự nhiên quen thuộc mòn sần tính cách cho dù là nhất không thích sống trung nghệ nổ đều không có phản bác mòn sần từ sở kỳ ạ đi tới thanh hải về sau hắn bị mòn sần các loại điều giáo lúc này mặc dù còn không có đem hải quân thân phận xem như chính mình vinh dự nhưng đối với mòn sần hạm đội đã có phi thường sâu tán đồng cảm giác ta biết mọi người cũng đều rất bảo vệ binh lính của mình khả năng không cần ta nói cũng sẽ làm như vậy ta cố ý nói ra cũng là để mọi người càng trọng thị một chút dâu trắng đoàn hải tặc lợi hại không giả nhưng chúng ta hải quân lấy ra đội hình như vậy ra hán tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng lần chiến đấu này là cường giả sân khấu các ngươi thực lực ta đều rõ ràng tuyệt đối thiếu không được các ngươi cơ hội phát huy cho nên cần chính các ngươi nắm giữ tốt một cái cân bằng những ngày này không thích hợp uống rượu vậy liền để ta lấy nước trái cây thay rượu đến mời các ngươi tất cả mọi người một chén đợi đến chiến tranh sau khi thắng lợi lại để cho chúng ta hảo hảo tập hợp một chỗ đến cái không say không về một đám người chạm cốc mòn sần cái này trưởng quan của bọn hắn quả nhiên không có biến lúc nào đều là lấy binh sĩ làm trọng dưới mắt còn đặc biệt cùng bọn hắn bàn giao trách không được hải quân ở trong bất kỳ cái gì bộ đội người đều lấy r a nhập mòn sần trưởng quan hạm đội làm v i n h các binh sĩ nói đến mòn sần cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng loại kia đối một ít tướng lĩnh e ngại càng nhiều kính sợ hoàn toàn khác biệt một ít tướng lĩnh chính là đỏ cầu tử đây là mòn sần cho ạ kệ nụ lên được ngoại hiệu nghe nói bởi vì cái này ngoại hiệu hai người còn kém chút là một h u n g k h ủ n g tin đồn đều là tin đồn mòn sần đi tới trên thế giới này chỉ cùng một người làm qua giá đó chính là h à n q u ố c những người khác là đánh nhau chương năm trăm năm mươi sáu người rốt c ụ c đến thánh địa ma dì dì ạ sờ hành hình trước đó tất cả tham gia đối dâu t r ă n g chiến dịch s ạ kỷ bù cải đều ở lại đây nơi này là thiên long nhân chỗ ở theo lý thuyết vốn không nên để hải tặc nhóm ở lại đây xài kỵ bù cạnh ngoại lệ đây là chính phủ thế giới đặc biệt thành lập cơ cấu có chính phủ thế giới học thuộc lòng tự nhiên không có vấn đề gì kỳ thật cái gọi là ngoại lệ cũng không tính ngoại lệ bởi vì bọn hắn chô ở cùng thiên long nhân cũng không có cái gì gặp nhau mạ gì khả năng khác không nhiều nhưng để chống kiến trúc tuyệt đối kinh người mỗi bốn năm cử hành một lần thế giới hội nghị nhiều người như vậy đều đủ để an bài xuống mấy cái xài kỵ bù cạnh tự nhiên không phải vấn đề gì chỉ là cũng đều giống nhau là khu vực bên ngoài thuộc về thiên long nhân nội thành cho dù là xã kỳ bù cải cũng không có tư cách đặt chân đây chính là thiên long nhân cao quý chỗ thể hiện một trong mạ gì kiến trúc mười phần to lớn cao lớn dường như thiên long nhân liền thích loại này khắp nơi hiện ra chính mình cao cao tại thượng phong cách ân điểm ấy có vẻ như toàn bộ thế giới đều không khác mấy hoang vắng quan hệ càng là người có tiền có quyền càng thích lớn hơn một chút đồng thời lộ ra cao đại thượng trang trí gian phòng cái này phong tới kiếp trước cũng giống vậy áp dụng nếu như người không nhiều kỳ thật gian phòng quá lớn sẽ có vẻ trống trải mặc kệ lớn nhỏ vẫn là phù hợp tốt nhất lúc này vào ở nơi này s à kỳ bù c ả i hết thể chỉ có bốn người hẹn ạ m ì h ạ -E, t bạo con gấu sờ ghi ống óp ít lò cùng ghẹt cổ mọ gì ạ s a i kỳ bù cải cũng không phải là một thể vừa v ậ n trái lại những này hải t ậ c mỗi cái đều có chính mình truy cầu cũng đều có chính mình làm việc phương pháp hẹn ạ -E、không cần phải nói từ trước đến nay đ ọ c lai、like、đ ọ c vãng làm theo ý mình quen gấu từ khi triệt để bị xóa đi ý thức về sau đã không thể xem như một người bình thường hoàn toàn là một cái không có tình cảm cỗ máy chiến tranh lò cũng không phải một hải t ử n g o a n đồng vị kiếm sĩ hắn cùng hạt e t còn hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếng nói chung bất quá hắn hiện tại kiếm thuật đẳng cấp kém hạt e t còn có chút nhiều đến nỗi mọ gì ạ trong đầu chỉ sợ tất cả đều là bảo bối của hắn cương thi còn chưa có xuất hiện dâu đen thì là một cái lao âm so thêm kẻ gia t ầ m x à i kỳ bủ c á i bất quá là hắn dùng để quá độ che giấu tóm lại chính là không có một cái dễ nói chuyện trên thế giới này không cùng thuộc về đoàn hải tặc trên cơ bản cũng sẽ không liên hợp trừ phi có nhất trí lợi ích gốc mắc dưới mắt tại mạ dì mấy người này hiển nhiên không quá sẽ có tiếng nói chung mạ dì ở chỗ đó rét lại nạ hai bên đều có một cái xuất nhập điểm một cái là nằm ở new y o r k h j một căn cứ khác một bên dĩ nhiên chính là tổng bộ hải quân ở chỗ đó phía sau hai cái hải quân bên trong lực lượng cường đại hộ vệ lấy thánh địa mạ dì tổng bộ hải quân có một cái bến cảng chuyên môn thiết lập ở chỗ này bến cảng lên bờ về sau chỉ cần đi bộ một khoảng cách liền có thể đạt tới đi hướng mạ dì bong bóng thang máy đến lúc đó lại cưới bong bóng thang máy chống đỡ đã mã lệ k i ể u á có thể nói thánh địa thiên nhiên tại hải quân bảo hộ bên trong giống mười mấy năm trước phìn s ở thai gơ loại kia tay không leo lên rét lại n à ngoan nhân dù sao cũng là ít càng thêm ít húng chi hiện tại mạ dì còn có hải quân đại tướng lâu dài chấn giữ chỉ có đầu góc nghĩ của n g ư ờ i mới sẽ muốn đi mạ gì nào sự khoảng cách hạ sờ hành hình chỉ có hai ngày thời gian ở vào tổng bộ hải quân gia thuộc đã rút lui bảy tám phần còn lại cũng sẽ tại trời tối ngày mai trước đó toàn bộ rút lui ở vào rét lai nạ tổng bộ hải quân cái này một mặt bến cảng kỳ thật những ngày này vẫn luôn là rộn rộn ràng ràng bận rộn phi phản bộ dáng hôm nay cùng dĩ v ã n g không hề có sự khác biệt trừ một đội chuyên môn phụ trách bản bộ trật tự binh sĩ xếp hàng tại bến tàu bên bờ phảng phất đang chờ lấy cái gì trên bờ để chống khu vực một chút đến từ từng cái ký giả tòa soạn cũng trưởng thương đoàn pháo trận địa sẵn sàng xem ra là lại có cái gì đáng phải báo cáo tin mới tài liệu xuất hiện bầu trời vạn dặm không mây mặt trời bắt đầu ở phía trên phát huy một chút gió nhẹ mang tới ý lạnh cũng không rất có thể vớt lên bởi vì chờ đợi thời gian quá lâu bực bội thời tiết này quả thật có chút quá nóng làm mặt trời cao thăng thời điểm lại một cái biển cả ác ôn đi vào hải quân trong tầm mắt sở dĩ dùng lại là bởi vì bọn hắn trước đó đại bộ phận người đều ở nơi này chứng kiến từng cái đến tự đại trên biển thanh danh c h u y ể n xa ra hỏa hiện tại là cái cuối cùng cũng là tân tấn saki bù cải dâu đen ma san dê tịt rốt cục cũng đến tổng bộ hải quân cùng cái khác hải tặc thuyền hải tặc so r a dâu đen đoàn hải tặc bẹ gô lớn có vẻ hơi đơn sơ mà khôi hải cho dù là hạt e tiểu xảo một mình thuyền vật liệu cùng thiết kế phương diện nhìn qua cũng rất có bức cách khả năng đây chính là dâu đen đặc hữu lãng mạn đi lại thô lại lớn là được có đây ẹ p hay không ai để đ ý u Dù Dâu đen dẫn đầu lên bờ, hắn đi theo phía sau Dù dùng dẫn sao phía theo đen lên hắn nhiên bọn người. tốt tự phịt là là lạc được. đi đ â bờ, kẻ là thuộc về dâu đen lần thứ nhất công khai biểu diễn bản bộ bến cảng một chút không có rút lui phóng viên nhanh chóng nhấn máy ảnh n ú b ấm đây chính là tân tấn s a k ỳ bụ cải dâu đen mà san dê tiệc sao chính là hắn bắt lấy hỏa quyền hạ sơ nhìn qua quả nhiên một bộ hung ác bộ dáng bất quá làm sao cùng trước đó trên báo chí ảnh chụp có chút khác biệt người cũng phát hiện vừa rồi hắn lên bờ thời điểm ta liền phát hiện ngươi nhìn mắt trái của hắn hoa、wow, kia là bị bỏng vết tích xem ra một con mắt trái phế bỏ trách không được có chút không cân đối xem ra hắn bắt lấy hỏa quyền hạ sở cũng không có tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy cái này bất tài là bình thường thật sao đây chính là hỏa quyền hạ sở dâu trắng hai phiên đội đội trưởng cự tuyệt qua chính phủ sạc kỷ bù cải mời nam nhân trên thế giới này cũng chỉ có đứng tại đỉnh cao nhất mấy cái nhân tài dám nói toàn thắng a như là những ký giả này quan sát được giống nhau chiến thắng hạ s ở dâu đen cũng không phải là lông tóc không tồn hao hắn một con mắt bởi vì lần này chiến đấu mà mất đi tác dụng vốn có cái này khiến hắn nhìn qua liền có loại rất hung ác khí tràng dâu đen cũng không thèm để ý đây cũng là hắn muốn hoàn thành kế hoạch đại giới hắn sớm đã có cái này r i á c ngộ người chung quanh đối với hắn nghị luận hắn nghe vào trong t hai cái này sẽ không để cho hắn phiền c h á n ngược lại có chút hưởng thụ loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác dù sao hắn đi qua đã ẩn nút hơn hai mươi năm dâu đen ánh mắt từ đứng thẳng hai bên hải quân binh sĩ trên thân đảo qua lộ ra mang tính tiêu chí tiếng cười to tặc ha ha ha ha, ha nơi này chính là tổng bộ hải quân nhìn qua là một cái để phòng xâm nghiêm nhân tài đông đúc địa phương a dâu đen trong tay còn cầm một bình rượu mở lấy lồng ngực bên hông cắm ba thành đoàn thương cùng dĩ vãng tại dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm so ra ném đi ngụy trang về sau hắn đã bắt đầu triển lộ hắn hạ kỳ mang theo bảo thạch giới chỉ người khoác thuyền trưởng áo khoác râu đen tịp nhìn qua đã rất có một thuyền trưởng khí độ u i ha ha ha ha, thuyền trưởng nơi này chính là tổng bộ hải quân chỉ sợ là trên thế giới nơi mạnh nhất rồi nếu có thể ở nơi này tổ chức một trận quyền thi đấu lại thắng được quán quân vậy liền hoàn mỹ b ợ g h t phảng phất kim cương giống nhau hai tay đánh một trận bộ ngực của mình phát ra tiếng cười trói thai để bên hông hắn quán quán quân đai lưng càng trướng mắt một cái đại hải tặc đã từng nói càng là thiếu hụt cái gì liền càng nghĩ muốn khoe khoang cái gì dường như khá là đạo lý van ổ chờ đi tại bờ gậy h bên cạnh nói tiếp ta ngược lại là muốn cùng người tỉ thí một chút thương pháp không biết hải quân tay bắn tỉa là ngọn gió nào hái phúc ha ha ha ha cặc cặc cặc cặc cặc quan quân thực có can đảm nói a tại bờ gậy h lời của hai người âm rơi xuống về sau một trận trói hai tiếng cười to từ trên bầu trời vang lên theo âm thanh nhìn lại một con thải sắc đại vẹt ngay tại phía trên xoay quanh dưới ánh mặt trời xanh xanh đỏ đỏ rất là đẹp mắt tiếng cười trói thai chính là từ trong miệng của nó chuyển tới cái này đại vẹn ở đây mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân chỉ sợ không có không biết cho dù là mòn sẩn cũng không thể hoàn toàn che giấu đi nó phong thái lao yêu một cái lóe sáng lên sàn lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất là tiếng cười của nó càng là mang theo vô cùng ma tính không ít phóng viên nhắm ngay lao yêu cửa chấp răng rắc nghĩ lung tung cuộn phim giống như là không cần tiền đồng dạng màu trắng đèn t h a lát sáng thành một mảnh trong chấp nhoáng này dường như đẻ xuống trên trời mặt trời hào quang lao yêu trên không trung lại xoay quanh một vòng kiếm đủ ánh mắt về sau mới rơi vào một cái hải quân thượng tá trên bờ vai lao yêu không thể nghi ngờ là người đến điên càng là người nhiều nó càng hưng phấn nó đôi trước mắt d â u đen một nhóm người nói cắc cạc thật xin lỗi kỳ thật bản soái chim nhận qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện bình thường không biết cười ra trừ phi là thực tế nhịn không được cắc cạc cạc cạc. đây là bản soái chim năm nay đã nghe qua buồn cười nhất cho cười một cái treo thưởng không quá trăm triệu hải tặc vậy mà nghĩ tại hải quân ở trong cầm xuống quán quân không thể không nói tiểu hỏa tử dung mạo ngươi không ra sao nghĩ đến còn đẹp vô cùng liền phương diện này mà nói bản soái chim nguyện sưng ngươi là mạnh nhất lao yêu còn dối ra một con lam lục sắt cánh đối bờ ghẹt điểm tán nhưng chỉ cần có lỗ hai người đều có thể nghe được nó trong giọng nói t r e o t r ọ c t r e o t r ọ c ý tứ bờ ghẹt mặt lập tức đen lại vỗ ngực động vật cũng ngừng đương nhiên hắn mặt đen cũng không ai có thể nhìn thấy bởi vì hắn mang theo một cái cùng loại phần tử khủng bố khăn trùng đầu đem toàn bộ mặt đều cho che khuất cùng hắn trái lại chính là tất cả phóng viên đều trở nên hưng phấn liền nghe dưới mắt lời này đại diện trong này có rất lớn dưa ăn mặc dù mòn sần đại tướng chưa từng xuất hiện nhưng là chim của hắn afi là bội đao xuất hiện ở đây trình độ nào đó cũng có thể đại biểu mòn sần thái độ những ký giả này phần lớn biết con chim này tao nói nhiều dưới mắt loại tình huống này tự nhiên là nó nói đến càng nhiều càng tốt bọn họ có thể báo cáo đồ vật càng nhiều một ít thời điểm những ký giả này vì đưa tin đại tin mới quả thật có chút chỉ sợ thiên hạ không loạn ý tứ tiết tháo loại vật này tại tin tức trọng đại trước mặt trên cơ bản không đáng giá nhắc tới không nên nói như vậy có ít người kỳ thật chỉ là không có trải qua xã hội đánh đập cho nên mới sẽ có một chút ý tưởng ngây thơ nói chuyện chính là hải quân thượng t á g h ê n o lần này tới mang dâu đen một đoàn người đi qua mạ g ì đúng là hắn cùng lao yêu hai cái có sao nói vậy hệ nỗ lần này thật không phải trào phúng đã từng hắn cũng là như thế ngây thơ thẳng đến đụng phải nào đó hải quân đầu bài nhân vật、Khủ. là nhan giá trị đảm đương cũng là gia hỏa này để hắn hiểu được trên thế giới này nhưng thật ra là cỡ nào thời thế đổi thay lòng người bạc béo k h ố n nạn cực độ nhưng rõ ràng hắn câu này cảm khái cũng bị xem như trào phúng một loại tặc ha ha ha ha tổng bộ hải quân tự nhiên là tàng long hoa hổ ai có thể nghĩ tới một cái hệ lỏ gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả đều chỉ có thể làm một cái thượng tá thủy thủ đoàn của ta lời này chỉ là chỉ đua một chút mà thôi hải quân làm sao lại tổ chức cái gì quyền thi đấu dâu đen tiếp lời đồng thời trong lời nói có hàm ý bất quá mượn dùng các ngươi hải quân m ọ n s ấ n đại tướng một câu nam tử h ắ n cũng nên có mộng tưởng mới đúng bằng không cùng cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào về sau sự tình không có người có thể nói phải thanh lúc này ngây thơ nói không chừng sẽ trở thành sau này hiện thực tắc ha ha ha ha dù sao ta trước lúc này cũng không nghĩ tới có thể trở thành s a k ỳ bù cải tắc ha ha ha ha tắc ha ha dâu đen một phen có thể nói là kẹp thương đeo gậy khu k h u cái này hỏng b é t t ử hắn lời nói này đã là giữ gìn bờ g h t đồng thời cũng là đối vừa rồi lao yêu cùng ệ nổ nói phản bác dâu đen không hề giống hắn mặt ngoài như vậy đại đại liệt liệt hắn trên thực tế là một cái thô bên trong có mảnh đồng thời lại dã tâm bừng bừng người nếu như dưới mắt xuất hiện ở đây chính là mòn sẩn hắn khả năng không phải lần giải thích này đối với lao yêu cùng ế n o đến nói cái này một người một chim cũng không thể để hắn túi đầu dâu đen không sợ nhất chính là trái cây năng lực giả rẽ mì rẽ mì no mi có thể nói là chỗ có năng lực giả khắc tinh đương nhiên cụ thể hiệu quả còn phải xem khai phát chiều sâu các loại tình huống lao yêu cùng ế n o đều không phải cái gì tốt tì khí người cùng chim dâu đen lời nói bên trong lời nói bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghe được lao yêu nói -ca -ca. cho nên dùng một con mắt làm đại giá trở thành sắc kỳ bù cải còn được hệ nổ tắc nói mặc kệ hiện tại vẫn là về sau có ít người thành tựu đã sớm định trước nếu như hô khẩu hiệu hữu dụng trên thế giới này không có kẻ yếu dâu đen khỏe miệng co giật một chút cảm giác đã khép lại vết thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau từ cái này một người một chim xuất hiện dâu đen liền có thể cảm giác được hải quân đại tướng mòn sần đối với hắn ác ý nhìn như vậy đến chính mình trước đó dự cảm Cùng、cẩn ù n g c thận từng ly từng tí s ắ c thực không có sai cũng không biết cái này chưa hề cùng chính mình từng có gặp nhau hải quân đại tướng vì sao đối với mình loại thái độ này dâu đen chăm mối vẫn không có cách giải bất quá dưới mắt cùng một con chim còn có một cái hải quân thượng tá tranh luận không có có ý gì còn bằng bạch kéo thấp trình độ của mình hắn cười to một trận không có tiếp tục phản bác có lẽ đi thấy dâu đen không tiếp chiêu lào yêu một trận thất vọng trước khi đến mỏn sần nói với hắn người này không đơn giản còn nói nếu thật là t r e o đến hắn chủ động xuất thủ có thưởng hiện tại quả nhiên không phải rất dễ đối phó dáng vẻ ngược lại là cái kia nói mạnh miệng bờ ghét nhìn qua không quá thông minh như vậy chỉ là lao yêu cùng ệ nổ hai cái đều đối với hắn không có hứng thú gì lợi mặc dù không dễ nghe nhưng người này xác thực quá yếu một chút không cần thiết một mực tại nơi này lưu lại xuống dưới dù sao nhiệm vụ của bọn hắn là dẫn dắt dâu đen một nhóm người đi m à g ì dì lao yêu hành quân lặng lẽ ệ nổ thì là phía trước dẫn đường dẫn dâu đen một chuyến năm người đi cưới bong bóng thang máy chờ ở chỗ này tòa báo phóng viên không thể nhìn thấy nóng nảy t r a n g diện có chút thất vọng dưới mắt chỉ là không đau không ngứa lẫn nhau phun vài câu mà không có cái gì tính thực chất động tác cũng không thể tính là gì đại tin mới nhất là tại hải quân lập tức cùng dâu trắng đoàn hải tặc đại chiến cái này ngay miệng trước bất quá cuối cùng có chút ít còn hơn không đi quay đầu đi qua dưới tay mình xuân thu bút pháp một phen nghệ thuật gia công về sau luôn có thể hấp dẫn một phen ánh mắt hệ nộ mang theo một tiểu đội hải quân dẫn linh dâu đen bọn người đi tới mạ dì d ứ hắn trên đường đi đều không có gì ngôn ngữ trước đó hắn cùng lao yêu thăm dò kỳ thật vẫn là có hiệu quả hắn từ trên người dâu đen nghe đến một luồng khí tức nguy hiểm À sợ cái này mệ dạ mệ dạ no mi năng lực giả hệ nộ mặc dù không có gặp qua nhưng từ hắn hiểu rõ tình báo ở trong biết là một cái cũng không kém chính mình mạnh mẽ ra hỏa dâu đen trên thân người này xác thực có khiến người ta run sợ cảm giác một đường đều là trầm muộn bầu không khí dâu đen cùng thủy thủ đoàn của h ắ n dường như cũng không có hứng thú nói chuyện đi theo h ệ nộ một đoàn người bảy lần quặt tám lần rẽ cuối cùng đi đến một căn phòng hội nghị trước mặt trước lúc này dâu đen mấy tên thủ hạ bị dẫn đạo đi một bên cái hội nghị này thất chỉ có saki bù cải mới có tư cách đặt chân thủ hạ không có lớn như vậy mặt gian phòng bên trong là một đám saki bù cải thành viên cùng ngồi tại chủ vị khiến người chú mục nhất hải quân đại tướng m g n s ầ n nhìn thấy h ệ nộ dẫn dâu đen tiến đến m g n s ầ n vậy mà bật cười xem ra tựa như là một người nhìn thấy l a o bằng hưu biểu hiện người rốt c ụ c đến ngữ khí nói không nên lời quen thuộc thậm chí để dâu đen sinh ra tự mình có phải hay không cùng hắn rất quen nào rác sau đó sau một khắc n g ư ờ i còn biết đến chương năm trăm năm mươi bảy n g ư ờ i không biết ta biết tất cả rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng cái khác mấy cái sẽ kỳ bù cải cũng đưa ánh mắt đặt ở vừa người tiến vào trên thân mặc kệ l à h a t a y s vẫn là mò di ạ cùng lọ bọn người chưa từng gặp qua dâu đen bản thân chứ hoàn toàn mất đi ý thức c ù mạ bọn họ đều muốn nhìn một chút bắt lấy ạ s ở người đến cùng là dạng gì dâu đen thân cao ba m bốn mươi bốn thuộc vệ bình quân tiêu chuẩn phía trên hắn khuôn mặt nhìn qua muốn so trên thực tế lớn không ít đây là bởi vì lâu dài ở trên biển cuộc sống di chứng chứ có thể chất đặc biệt cùng năng lực thế giới này mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có phương diện này biểu hiện có câu nói gọi là tướng do tâm sinh cùng dĩ vãng tại dâu trắng đoàn hải tặc loại kia ngụy trang r a trung thực chất pháp khác biệt lúc này dâu đen cả người đều có một loại lao tử thiên hạ đệ nhất thần thái cho dù là lại tới đây vẫn như cũ như là dâu trắng đã từng đánh giá qua dâu đen nói hắn quá từ da mạ tổ tự phụ chính là chỉ có được rẽ mì rẽ mì no mi về sau hắn xem ra xác thực có mấy phần đạo lý nghe được mòn sẩn dâu đen sững sờ trong chốc lát vừa định muốn lúc nói chuyện mòn sẩn tiếng nói lại tiếp tục vang lên tất cả s á c h ký bủ cai bên trong chỉ có ngươi tiếp vào mời sau đạt tới chế nhất n h ữ n g người khác đ ã đợi n g ư ơ i k h ô n g ngắn t h ờ i gian. c h ẳ n g ngươi lẽ là n h ờ vào đ ó đ ế n t ỏ vẻ c h í n h mình h n n so ữ g n g ư ờ i k h á c l ợ i hại h ơ n trọng y ế u Bất q u á nghĩ đ ế n c ũ ngông k h có có người n sẽ g u x u ẩ n n h ư vậy ý n g h ĩ có thể tại dâu trắng đoàn hải tặc gần t à n hơn hai mươi năm gia hỏa ta tin tưởng sẽ không như thế không có đ ầ u óc. Vẫn là n ó i n g ư ơ i k ỳ t h ậ t có bí ẩ n g ì kế h o ạ c h m ô n s c n đ á n h giá dâu đ e n rất k h ó t i n t ư ở n g t r ư ớ c mắt c á i này lộ r a q u y ế n n g ô n g c s n g h ơ i thở r a hỏa có ta h ể tin tưởng sẽ không có à n u hỏa ta tin t ư ở n năm. loại này lao âm so bất cứ lúc nào cũng không thể cẩn thận tỉ như nói nguyên kịch bản bên trong x n gô c u nhọc n h ằ n khổ sở bày ra trên đỉnh chiến tranh hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc đánh sông đánh chết hai bên đều tử thương thẳng trọng cuối cùng duy nhất người được lợi chính là tên trước mắt này mòn sần thậm chí cũng hoài nghi dâu đen ra hỏa này từ lúc bại ạ s ở về sau ngay tại đưa ra một ít chuyện trên đỉnh chiến tranh phía sau chưa hẳn không có hắn lửa cháy thêm dầu không nói những cái khác Lấy hắn đôi dâu trắng hiểu rõ không thể nào không rõ ràng đem ạ sơ đưa cho hải quân sau một hệ liệt phản ứng cho nên ở trong đó tất nhiên có không ít không đủ vì ngoại nhân nói cũng âm vũ tâm lý đương nhiên những này kỳ thật mòn sần đều không quan tâm hắn đôi dâu đen không có h ả o cảm không chỉ là bởi vì hắn đánh bại ạ sơ sau đó dẫn ra một loạt chuyện này hay là bởi vì hắn biết dâu đen cũng không phải là thật muốn làm cái này s a kỳ bù cải càng nhiều nguyên nhân vẫn là mượn nhờ cái thân phận này tùy cơ ứng biến hắn từ đầu đến cuối mục tiêu đều rất rõ ràng nhưng đừng quên ỉm keo đao kia đóng phải đều là ra hỏa nào chín mươi phần trăm trở lên xử tử người cũng sẽ không có cái gì hoa nguồng ra hỏa nhất là tầng thứ sáu tùy tiện ra một cái đều là chấn động thế giới nhân vật đỏ ba tức cùng bạ dẹp rác như vậy người liền lại càng không cần phải nói mà những người này đều là bị dâu đen phóng xuất có thể nói dâu đen ra hỏa này mới là cái này mọi chuyện dây dẫn nổ trong phòng họp ở chỗ đó bốn người bên trong mã bởi vì đã mất đi ý thức của mình không có bất kỳ cái gì phản ứng hạt én tắc hoàn toàn không thèm để ý những này vẫn như cũ bắt chéo hai chân lẳng lặng nhìn xem tình thế phát triển một bộ ta chỉ là cái an dưa c u ầ n chúng hoàn toàn việc không liên quan đến mình dáng vẻ lò thì là nhìn nhiều dâu đen một chút điểm lấm tấm nhung m ũ hạ khuôn mặt lạc thì ra loại kia âm trầm mà ngạo kiều dáng vẻ thấp giọng h ứ một chút hứ ngây thơ mọi gì ạ trước đó cùng phi một nhóm người chiến đấu sau thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ liếc d â u đen một chút hai tay ôm lấy sống chết mặc b ầ y thật ha ha ha ha ha ha nghe mòn sẩn d â u đen đ ấ y lòng nhảy một cái đầu tiên là sắc mặt âm trầm một chút sau đó liền khôi phục lại khi thế thật sự là lợi hại a hải quân đại tướng mòn sẩn nếu như tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hải quân còn đối xạ kỳ bù cải như thế ôm để ý vậy dạng này hợp tác sẽ sinh ra bao lớn hiệu quả muốn đánh một cái dấu hỏi ta cũng không có cảm thấy mình có cái gì thất ước địa phương ạ sơ hành hình thời gian không phải hậu thiên giữa chưa chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi dâu đen tính tình cũng không tính tốt hắn từ xuất hiện vẫn bị mòn sần nhằm vào tự nhiên cũng sẽ không nói ra lời hữu ích đương nhiên hắn cũng sẽ không trực tiếp cùng mòn sần vạch mặt dù sao mình còn cần cái thân phận này đợi đến chính mình kế hoạch hoàn thành chỉ là làm sao cảm giác trước mắt cái này hải quân đại tướng biết một chút cái gì dáng vẻ ừ n ngươi nói cũng rất có đạo lý dù sao còn chưa tới chính thức hành hình thời gian mòn sân vậy mà gật đầu tán đồng dâu đen giống như vừa rồi trào phúng dâu đen không phải hắn nói giống nhau sau đó hắn đột nhiên lại biến mặt liếc xéo l â y dâu đen nhưng ai bảo ta phụ trách chuyện này ngươi lại để cho ta chờ rất khó chịu đâu ngươi hẳn là may mắn dưới mắt việc quan hệ cùng dâu trắng đoàn hải tặc đại c ụ không phải vậy ta nhưng không có tốt như vậy nói chuyện hệ lọ gì ạ rẻ mì r ẻ mì no mi mặc dù đầy đủ lợi hại để ngơi ư đối trái cây năng lực giả thời điểm có thể bảo trì áp chế ta kỳ thật rất muốn thử một chút uy lực của nó phải chăng có trong truyền thuyết lợi hại như vậy dâu đen đối với mòn sần biết mình trái cây năng lực cũng không ngoài ý muốn hắn đi hướng một cái không xuống tới vị trí ngồi xuống đối chủ ngồi lên mòn sần nhết miệng ý sổ lộ ra thiếu hai viên rằng tặc ha ha có lẽ không lâu liền có cơ hội mòn sần cũng cười đúng a sẽ có cơ hội ta tin tưởng sẽ không thật lâu không biết vì cái gì dâu đen nhìn thấy trước mắt mòn sần cái này nụ cười sán lạ ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn thật chẳng lẽ có cái gì sơ hở mòn sân lại là không tiếp tục để ý dâu đen cũng mặc kệ hắn sẽ để cho dâu đen như thế nào nghi thần n g h i quỷ dù sao ta biết kế hoạch của ngươi nhưng là ngươi không biết ta biết kế hoạch của ngươi còn tưởng rằng ta không biết kế hoạch của ngươi cái này rất dễ chịu tốt rồi nếu sau k i bủ cài nhân số đã đến đủ vậy thì bắt đầu bố trí nhiệm vụ hắn không có tiếp tục nhằm vào dâu đen mà là bắt đầu nói đến chính sự tại làm có các vị có bằng hữu của ta cũng có ta thấy khó chịu nhìn ta cũng khó chịu người nhưng lần này chiến tranh bố trí ta cũng sẽ không cho các ngươi tiểu hải xuyên mà là sẽ đối mọi người đối xử như nhau mòn sân nói ra hiệu một bên phát tư liệu xuống dưới mọi người thấy này tấm giản lược bố trí chiến thuật địa đồ đi có đánh dấu ít chữ địa phương chính là đến lúc đó các ngươi vị trí ta biết các ngươi sẽ không nghe hải quân cho nên cũng không có an bài cho các ngươi cái gì cụ thể chiến đấu nhiệm vụ Đến lúc đó đối đại đem điểm đấu, đi, đừng chiến nếu người tự do phát huy liền tốt. Yêu cầu duy nhất, không quân công quân bên trong. người quân tránh nên. Chuyện xấu nói trước, nếu là hải quân tại trong tay các người xuất hiện thương vong, trách ta không lúc là cầu kích các cố cho trước, các trách khách mọi phạm hải hải Tại thời hải hải tại hưu tự phát tốt. thể xuất thủ. quát quát tay xuất ta do duy Bao bao huy Yêu xấu khí. vô ý ý ý vì ở sẽ thời gian đang bận rộn bên trong luôn luôn trôi qua rất nhanh có đôi khi chúng ta tại hết sức chăm chú làm một chuyện hoặc là một lòng bổ nhào một cái nào đó hạng mục thời điểm là không cảm giác được thời gian trôi qua bình thường chỉ có bên ngoài lực tham gia mới có thể đột nhiên bừng tỉnh thời gian vậy mà qua đi lâu như vậy cái này ngoại lực có thể là chính ngươi đói bụng đến không được hoặc là bị người khác nhắc nhở chờ chút b o à n bộ khoảng thời gian này cho dù là m ò n sần cũng không có quá nhiều nhà n g rỗi toàn bộ tổng bộ hải quân đã giống như là bên trên đầy dây cốt bánh răng hì hục hì hục một khắc không ngừng lăn về phía trước